tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba chương sáu mươi một thần nhi ban t h ư ở n g t ỷ t ỷ một trận tạo hóa cái gì tô thần xứng sờ hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực cùng m è o con dường như tô ấu quân hắn suy nghĩ câu nói này làm sao có một cỗ chua chuồn mất vị đạo giống như là sợ tình lang bị cướp đi cô nương muốn đuổi tại tình địch trước đó trước tiên đem lang quân cho ép khô Ai nha chớ có như thế nhìn xem tỉ tỉ. tô ấm quân oán trách vỗ tô thần cánh tay thần nhi mấy năm chưa từng thấy tỉ tỉ nhất định là vậy nhìn gần chết. cái gì? tô thần giật mình đây đều là cái gì hổ lang chi t ử a. hắn nhìn xem khuôn mặt ngậm choáng giai nhân, không nhìn được che chán thán khí, ngươi cũng phải đến nhịp tập ta. các ngươi làm sao một cái so một cái chịu khó, cùng đi chợ dường như hướng ta trong phòng chui. quả nhiên, hai đời có rất ít có thể truy cầu nữ nhân cơ hội. liếm chó nhóm niềm vui thú, đế tử rất khó trải nghiệm. cái gì nha. tô ấu quân đại xấu hổ trong lúc nhất thời hoàn toàn không có nghe ra tô thần trong lời nói lỗ thủng. xưa nay tính tình nhảy thoát như nhỏ á c ma đồng dạng tô ấu quân vậy thẹn. chui vào tô thần trong ngực. thanh âm nhỏ bé như r u ồ i muỗi. ngươi chính là không nghĩ tỉ tỉ cũng muốn đều tốt mấy năm không thấy. ngươi c á c h này không lương tâm cũng chưa từng tới tìm qua t ỷ tỷ, còn muốn t ỷ tỷ tới tìm ngươi hôm nay đúng lúc gặp không người quấy dày chẳng bằng nhường t ỷ tỷ bồi bồi ngươi ngươi xác định là ngươi bồi ta mà không phải ta đang bồi ngươi t ỷ tỷ đầu óc ngươi mỗi ngày đều đang nghĩ những chuyện này t ô thần có chút bất đắc dĩ hắn h u y ề n chuyển mở miệng ta cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện điểm c á c h khác cho chuyện một số chính sự, t ỷ như suy nghĩ một chút cửu châu đại thế, triển vọng một chút trung châu nhân tộc tương lai, nghiên cứu một chút như thế nào chân chính trường sinh, nghe được tô thần mà nói, tô ấu quân tại hắn trong ngực âm thầm buồn mực khí mở miệng, đó là ngươi chính sự, không phải ta chính sự, vậy ngươi chính sự là cái gì, kéo dài tô thị đế tộc huyết mạch, tô ấu quân ngẩng đầu, hít lại đôi mắt đẹp, nàng cười ra đáng yêu răng nanh cho ngươi sinh con, a, cho ta sinh con. tô thần s ư ờ n sốt, hắn cũng đúng lần thứ nhất nhìn thấy tô ấu quân như vậy lớn mật tỏ tình, có lẽ là nàng hôm nay bị vân lê ngọc cho kích thích, đúng, đây là ta chính sự, s o thiên còn lớn hơn chính sự, tô ấu quân đỉnh lên lồng ngực, nàng đã trải qua không thế nào thẹn thùng, lá gan rất lớn, như thế chuyện quan trọng. cho nên chúng ta có lẽ trước luyện tập một chút. c á c h này đồ chơi còn có thể trước giờ luyện tập. tô thần ngạc nhiên thán khí đạo cái kia n h ị tỉ nếu là biết rõ ngươi làm như thế, sợ là lại muốn sinh khí. sợ lấy lương tâm nói, tô thần ngược lại cũng không phải không n g h ĩ dù sao hắn cùng với các tỉ tỉ tình cảm cơ sở quá mức thâm hậu còn có phụ mẫu môi giới c h i ngôn. trước hôn nhân thí thích cũng không tính là quá phận. chỉ là, tô thần hiện tại không tiện. hắn cũng không thuận tiện giải thích. hắn rất nhớ tô ấu quân nhường bản thân thuận tiện. nhưng thoạt nhìn nàng có lẽ không muốn để cho bản thân thuận tiện. cho nên tô thần chỉ có thể nói sang chuyện khác, lấy tô ly tới dọa tô ấu quân. sinh khí liền sinh khí. tô ấu quân ngẩng đầu lớn ngực. khinh thường chú ý. Nàng cái kia du một u cụ cục, đều không biết đạo chân quý cơ hội. Nàng đoạt không qua ta cái kia là nên làm. chính là ngày sau ta đoạt không qua các t ỷ t ỷ nhưng t ô t h ị đời sau con trai trưởng. t ô ấu quân mỗi chữ mỗi câu mở miệng, ngữ khí mười phần kiên quyết, nên từ trong bụng ta đi ra. t ô thần c h ấ n kinh. mấy năm chưa từng thấy, c á c h khác t ỷ t ỷ đều còn ở nỗ lực đi tranh phong đế cảnh. vì cứ đế tử mà phấn đấu bên trong quyền, có thể ngươi ngược lại tốt, trực tiếp nhảy qua cửa này t h ẻ bắt đầu suy nghĩ muốn cướp t ô thì đời sau con trai trưởng danh phận. Thật, ngươi không nên là lão c ử u ngươi hẳn là lão lục. nhưng đại tỷ cũng sẽ biết rõ. tô thần thân mật nhắc nhở, ngươi nên biết rõ. đại tỷ chỉ trưởng có thiên hạ, cái này c ử u châu liền ít có nàng không biết đạo sự tình. ngay cả lão thần tiên đều nói nàng thiên sinh đạo ngã có tính toán tường tận thiên hạ tội tâm nếu nàng biết rõ ngươi liền thảm rồi đạo ngã là đế cảnh tài năng thể ngộ vô thượng chân ý cửa châu tu hành chi đường vạn pháp nhiều như sao trời nhưng đều khác biệt về cùng đường tu đều là bản thân bản ngã đạo ngã lấy đạo mà bổ tự thân thiên thiếu Tiến giai đại viên mãn không việc gì, có thể chứng và năm n bất hù. đây là cửa châu thương sinh tu hành cuối cùng chân ý. Vô luận diệu pháp khác biệt, vô luận thần thông phức tạp, vô luận tu vi cao thấp, đều không thể rời bỏ c á c h này chân ý. đây là tu hành cảnh giới, thiên sinh đạo ngã, chính là đối tiên thiên đại viên mãn không việc gì, cho dù chỉ là nhất giới phàm nhân thân thể. vậy có sánh ngang đế cảnh cảnh giới chân ý cho nên đại tỷ học cái gì cũng nhanh có nhường đại đế đều d u n g động tư chất đối với nàng mà nói đốn ngộ là chuyện thường ngày đột phá là mỗi ngày đều có diệu pháp một c á c h liền sẽ thần thông ba ngày có thể thi đây là yêu nhiệt bên trong yêu nhiệt cửa châu duy nhất đỉnh cao nhất chi tư quá phần nhất là đạo ngã chi ý có thể tự nhiên chiếu giỏi ba ngàn đại đạo, cùng thiên địa cùng nhau chứng, có thể biện thế gian vạn lý. dùng thông tục ngữ nói, nàng thần cơ diệu toán cửa châu thiên hạ đại bộ phận sự tình đều chạy không khỏi nàng mắt. đại tỷ, tô ấu quân xứng sờ, nháy một chút đôi mắt đẹp, nàng nhìn thấy tô thần trong mắt một vòng cười nhạt, không nhìn được sẵn tái đi mở miệng, vậy ta cũng không sợ, Nàng biết rõ chính là biết rõ, lại có thể thế nào. Dù sao nàng xuất hiện có ở đó hay không cửa châu đã lên trời. đợi nàng trở về, liền lại nói đi, nếu có trách phạt, ta vậy nhận. tô ấu quân ngẩng lên c á c h đầu nhỏ, nàng hôm nay là hạ quyết tâm muốn đùa chim tước. nàng làm cả một đời lão úp, con nàng về sau nhất định phải là lão đại. nàng không thèm đếm rìa. không được. tô thần nói khéo từ chối địa điểm không quá thích hợp hơn nữa bây giờ còn là ban ngày cái này nếu là đáp ứng nàng chẳng phải là nhường trong chăn hai cái nữ nhân nhìn hiện trường trực tiếp tô thần cảm thấy bản thân còn không có như thế hoang đường đến thiếu hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng kiên trì ban ngày thế nào tô ấm quân cao giọng mở miệng chúng ta người tu hành làm tiêu sái thoát trần há có thể câu nệ đối t ụ c lễ nói xong, nàng đưa tay đẩy tô thần. n g ư ờ i khoan hãy nói, cái này nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, cất dấu vô cùng kinh khủng lực lượng, tô thần một cái sơ sầy, lại bị đẩy tới trên giường, ân, giống như đã từng quen biết địa phương và cảm giác, đến, tô ấu quân ánh mắt sáng rực sinh huy. nàng đã trải qua bò lên trên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tô thần, khói miệng hàm chứa rào hoạt tiếu dung. Thần nhi, ban thưởng tỉ tỉ một trận tạo hóa, n g i n h tiếp theo thế đế tử. Cò, lại tới. tô thần trong lòng khóc cười không được, nhưng hắn tí ti không h o ả n g hốt, bởi vì hắn đã trải qua nghe được xương phòng bên ngoài tiếng bước chân. tuy nhỏ nhỏ bé, nhưng trầm bùn, rất quen thuộc tiếng bước chân. đông đông đông. Thần nhi, ngoài cửa vang lên một đảo tràn ngập từ tính nữ nhân âm thanh ô n nhu như gió cất g ấ u một chút lạnh ngạo là tô ly thanh âm nàng cũng tới nhị t h ỉ tô ấu quân nhất thời giật mình trên gương mặt xinh đẹp có một vệt bối rối chuồn qua nguy rồi nhị t h ỉ đến nàng không phải đang cùng vương trường an bọn hắn thương nhị sự tình sao làm sao đột nhiên đến nơi này nguy rồi nguy rồi Nếu như bị nhị tỷ phát hiện, chỉ sợ chim tước không đùa đến, sợ vẫn là muốn bị đại tỷ trách phạt một phen. ý niệm tới đây, tô ấu quân vội vàng hướng tô thần gấp g i ọ n g mở miệng nhanh để cho ta trốn một chút. Nàng vậy không để ý tới bản thân chuyện chính, liền nghĩ tranh thủ thời gian tránh đầu gió. trốn cái gì à. tô thần bất đắc dĩ giang tay ra chỉ chỉ ngoài cửa sổ, từ nơi này cách mở liền tốt. Ta làm n giữ ư ơ g i bí mật. không được. n à n g thực lực cao hơn ta. ta một khi ly khai ngươi cách âm trận pháp phạm trù chắc chắn bị phát hiện. tô ấu quân tuyệt đối c ử tuyệt. n à n g đôi mắt đẹp rơi vào tô thần sau lưng giường đắp lên. không khỏi đôi mắt đẹp một sáng lên. ta giấu trong chăn ngươi dùng dấu tức chi thuật che đậy ta. ngươi g i ấ u tức chi thuật là thế gian đỉnh cao nhất. nàng tất nhiên không phát hiện được. không được. tô thần tranh thủ thời gian c ử tuyệt chăn này bên trong đều ẩm dấu hai người lại đi vào một c á c h còn có các ngươi đây là muốn tam khuyết vừa muốn chơi mạc trượt sao muốn không quan tâm ta đem nhị tỉ tô ly vậy ném vào không được cũng phải được tô ấu quân căn bản không cùng tô thần tranh luận nàng lo lắng càng kéo dài sẽ bị ngoài cửa tô ly nhìn ra mánh khóe hoa tô ấu quân trực tiếp từ tô thần dưới cánh tay chui trên giường Vén chăn lên trực tiếp chui vào. tại nàng kiều tiểu linh lung thân thể biến mất ở trong chăn thời điểm. còn mơ hồ có một câu kinh ngạc thanh âm nhẹ nhàng đi ra. nha, làm sao bên trong có người. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba. chương sáu mươi hai đây chính là ngươi nói chính sự. xong, cái này cái gì đều không giấu được. tô thần cười khổ nhưng ngoài cửa còn có một cái chính đang gõ cửa, hắn còn phải xử lý. vì không lộ hãm, tô thần lại đối giường hẹp đánh mấy đạo dấu tức chi thuật, vậy quét trong phòng nữ nhân hương. đông đông đông. tô li ô n nhu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, thần nhi, ta có thể đi vào sao. nàng so với trước kia ba nữ đều muốn ô n nhu nhiều, nhưng nàng phần này ô n nhu chỉ đối tô thần dương xuất hiện. t ỷ t ỷ tô thần tự mình đứng dậy mở cửa, hướng về phía tô li ô n hòa cười một tiếng, sao ngươi lại tới đây. đến bồi bồi ngươi, tô ly kéo lên thái dương mái tóc, như hỏa tan băng sơn, k h ó e miệng có một vệt mỹ lệ tiếu dung. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía tô thần thời điểm giống như tinh thần một dạng do sáng lên. Vương trường an không đi tìm ngươi, tô thần đem tô ly nghinh tiến gian phòng tự thân vì nàng châm trà. So lên tô ấu quân tới nói, hắn cùng với tô ly ở chung càng thấy dễ chịu cùng buông lỏng. khác hỏi, Hỏi liền là tô ly tính cách tô ngạo. Nàng giống như tuyết sơn đỉnh cao nhất một vòng liên hoa. tuyệt đối sẽ không làm ra giống như tô ấu quân nhịt tập đế tử chuyện như vậy. Tìm, tô ly cười nhạt một tiếng. Hắn không dám thất lễ. nghênh ta vào điện. nói một số chuyện. cũng đã hỏi tuyệt sinh m ộ cổ trận chiến kia. ngược lại cũng đều không phải chút c á c h đại sự gì, cho nên không chỉ hoãn quá lâu.、À. Tô l y đột nhiên thấy được trên mặt bàn trống không bình xứ. Nàng nghi hoạt mở miệng. Thần nhi, ta cho ngươi cái kia một s ợ i tàn hồn đây. tại sao không thấy. a, nó a. tô thần cười nhạt một tiếng. bị ta ném đến chó hoang trong thân thể. dạy dỗ một phen. vậy đã hỏi tới đại đế tâm dinh hạ lạc. đại đế tâm dinh. Tô l y đôi mắt đẹp một sáng lên, vội vàng truy vấn ở nơi nào. Tỉ tỉ đi vì mang tới. Nàng g mang ư ơ i tới. n căn bản không quan tâm tô thần đem phi tiên đại đế tàn hồn bỏ vào khuyển thân bên trong. Là một kiện c ỡ nào rung động chuyện thiên hạ. Nàng chỉ nghe được đại đế tâm kinh phản ứng đầu tiên chính là muốn vì tô thần cầm trở về phương pháp này. chín c á c h tỉ muội nhiều năm như vậy đến đưa rất quý trọng pháp vậy bất quá là trí tôn pháp. Nếu là nàng có thể vì thần nhi thu hồi một bộ đại đế tâm kinh nhất định có thể nhường thần nhi coi trọng mấy phần. trong lòng hắn địa vị cũng càng vững chắc chút. đừng vội đừng vội. tô thần mỉm cười trấn an còn chưa hỏi được cặn kẽ cái này ra hỏa còn không có đồng ý bàn giao. không chịu bàn giao. tô l y nhăn lên lông mày nói xong liền muốn đứng dậy ta đi tìm nó lục x o á t nó hồn. tô l y trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo sát khí phần thắng. vì tô thần nàng có thể làm tất cả sự tình đừng nói là lục x o á t một c á c h đại đế hồn không đáng tô thần vội vàng ấm xuống nàng thấp giọng giải thích ta còn có mưu đồ được giữ lại nó mệnh đại đế tâm kinh ta đã phái người đi tìm mặt khác ta xem chừng nó không cần bao lâu thì sẽ chính miệng nói cho ta tô thần dừng một chút uyển chuyển mở miệng tỉ tỉ chớ có can thiệp việc này ta tự có quyết đoán Hắn còn dự định lấy phi tiên đại đế tàn hồn làm mồi, đi bố cuộc làm vài việc, có thể nào nhường tô ly tùy tiện đem nó lục x o á t hồn. bản này liền là một sởi tàn hồn. Lúc trước tuyệt sinh m ộ cổ một trận chiến đã hao phí nó quá nhiều hồn lực, lấy tô ly mạnh, nó tuyệt đối là nhìn không được sưu hồn chi pháp, làm không tốt hội từ đó hồn phi phách tán. Nếu muốn thật như vậy, liền quá lãng phí. cái này thế nhưng là một c á c h đại đế tàn hồn tô thần có thể sử dụng nó làm thành không ít chuyện tốt tô ly nhỏ bé nhỏ bé do dự sau gật đầu mắt phượng bên trong tràn đầy nhu tình ta đều nghe ngươi ân tô thần hài lòng cười một tiếng đột nhiên không có chủ đề trong không khí có chút trầm mặc tô ly không có rời đi ý tứ nàng buông xuống c h á n tay nâng trà thơm lướt qua tô thần có thể từ nàng thần thái cùng tiểu động tác bên trong phát giác một tia nhàn nhạt khẩn trương ân khẳng định có vấn đề lấy nhị tỉ tì khí xưa nay đều là có cái gì sự tình nói xong cũng đi chính là muốn bồi tiếp bản thân không độ thời gian cũng không trở thành sẽ như thế khẩn trương nhị tỉ tô thần mở miệng cười a tô ly hiển nhiên có chút hơi hơi kinh hoàng nàng ngọc thủ nhẹ giơ lên uống trà che giấu nhẹ giọng hỏi thăm chuyện gì câu nói này hẳn là ta tới hỏi ngươi tô thần cười khổ ngươi tới tìm ta có phải hay không có chút chính sự muốn nói tô ly có chút do dự nửa ngày chưa mở miệng một mực ở trầm mặt ta cùng với nhị tỷ thuộc nhỏ làm bạn thân mật vô gian nhị tỷ có chuyện gì cũng có thể nói với ta tô thần cũng đúng tiêu sái r ấ t nhẹ giọng đạo vô luận là khách khí đề ta đều sẽ vì nhị tỷ giải quyết cũng đúng có một c á i chính sự. tô ly nhẹ giọng mở miệng. tại tô thần cổ vũ dưới ánh mắt. nàng nhẹ giọng mở miệng. nhưng ta không biết đạo nên nói như thế nào. cứ nói thẳng. tô thần thanh âm vô cùng kiên định chúc ta là người một nhà. vô luận là chuyện gì ta đều giúp ngươi giải quyết. lấy tô ly tính tình. nàng muốn nói chính sự. cái kia nhất định là chính sự. tuyệt sẽ không giống như tô ấu quân như vậy thích chọc dẻo người ân tô ly nhu hòa gật gật đầu nhẹ dọn đạo ta nghĩ cùng thần nhi luyện công luyện cái gì công thái âm thần công a thái âm thần công a cái gì thái âm thần công tô thần xứng sờ quá sợ hãi hắn liền nói mình cùng tô ly đối thoại làm sao nghe như vậy quen tai đây không phải vừa rồi mình cùng vân lê ngọc đối thoại nha làm sao mới vừa giấu đi một cái vân lê ngọc lại tới một cái tô ly thế nào n h ị tỉ ngươi cũng muốn vào chăn mền đi góp một bàn bốn người mạc trượt tô thần hít sâu nhường bản thân bình tĩnh xuống tới đây chính là ngươi nói chính sự ân tô ly nhẹ nhàng gó đầu nàng không có nói đùa ngươi làm sao sẽ thái âm thần t ô n g tô thần bắt được vấn đề chỗ yếu Hắn nhìn chằm chằm tô ly rất là nghi hoặc. Là từ phụ thân trong thư phòng h ọ c trộm đến. tô ly từ không được lừa gạt tô thần. Nàng đối tô thần hoàn toàn không có bí mật. thành thật khai báo. Ta biết thần nhi thuộc nhỏ thiên tư có thiếu. thể nổi có một sởi không c h ọ n vẹn thái âm thần khí. Là ngươi mầm họ lớn. Ta nghĩ vì thần nhi giải quyết tai họ ngầm có thể khắp nơi tìm cửa châu sông núi lại tìm không đến biện pháp. đều là tỉ tỉ vô năng, không thể vì thần nhi phân ưu, cho nên mới nghĩ đến chỗ này kế. Tất nhiên cái kia một sởi không trọn vẹn k h í chỉ có thể từ thái âm thần công hóa giải, tỉ tỉ kia liền học phương pháp này. tô ly dương mắt mắt nhìn về phía tô thần, tất nhiên nói ra lời. Nàng cũng liền không còn khẩn trương do dự, mắt phượng bên trong múc đầy ôn nhu, như muốn đem tô thần bao phủ. từ lúc mười năm trước, t ỷ t ỷ liền học được phương pháp này. bảy năm trước đã dưỡng thành một đạo thái âm thần khí tại thể nội. chỉ là lúc ấy thần nhi còn tuổi nhỏ. thể nội nguyên dương vẫn còn không dày. t ỷ t ỷ không dám tùy tiện nếm thí. e sợ cho hải ngươi. liền đợi lâu mấy năm. bây giờ thần nhi đã lớn lên. nguyên dương không thiếu sót. t ỷ t ỷ vậy yên tâm đi c á c h này một sởi khí đ ổ cho ngươi. tô ly thanh âm càng ngày càng un nhu. Đem tất cả êm tai nói, tô thần nghe mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lông m à y vậy nhíu lại. n h ị tỉ tại mười năm trước, liền từ p h ụ thân chỗ ấy trộm được thái âm thần công, muốn nói p h ụ thân có thái âm thần công, tô thần không cảm thấy kinh ngạc, c á c h này hơn phân nửa là mù mù lưu lại tâm kinh bản sao, nhưng muốn nói tô ly có thể thành công trộm được chuyện này liền cổ quái. tô thiên an thành đế sau mặc dù đây điều rất nhiều nhưng không có nghĩa là hắn liền là m ặ t người vân v â y quả hồng mềm hắn là đương thế đại đế ui không lường được pháp có thể thông thần tô ly cho dù là mạnh vậy không có khả năng từ tô thiên an dưới mí mắt trộm được đồ vật cho dù nàng có thể từng lấy kiếm đạo hơi thắng tô thiên an nửa bật đó cũng là tô thiên an nhường cho nàng cố ý vun chồng nàng vì nàng dương danh thiên hạ làm làm nền. tô thần rất rõ ràng biết rõ, lão cha có bao nhiêu ở chỗ mù mù lưu lại đồ vật. tô ly có thể học trộm được thái âm thần công chỉ có một cái giải thích là tô thiên an ngầm cho phép việc này. thậm chí tại tô thần xâm nhập sau khi tự hỏi. hắn suy đoán tô thiên an làm không tốt từ lúc bản thân xuất sinh đã có từ t r ư ớ c mưu đồ. lão già điên kia thủ đoạn không thể so với bản thân mềm nhiều ít. Hắn tất nhiên biết được có một đạo vạn toàn chi pháp có thể giải quyết thân t ử gian nan khổ cực. liền không có khả năng không cần. hiển nhiên vân lê ngọc không phải thí sinh thích hợp, vậy Hắn liền bản thân bồi dưỡng thí sinh thích hợp. quả nhiên ba ba thủ đoạn so với ta càng tàn nhẫn hơn. tô thần nhắm mắt lại trong lòng rất nặng trọng. tô thiên an có thể vì bản thân thân t ử tình nguyện đi hy sinh bản thân khổ tâm vun trồng nghĩa nữ. đi hy sinh một tôn nhân tộc tương lai chỉ trụ cường giả c ử u nữ bồi tiếp lão nhân này cũng có ngàn năm lâu đãi chi như thân cha cái này một ngàn năm cha con tình cảm nói chảm liền có thể chém ý niệm tới đây tô thần không nhịn được mở mắt ra mắng to một thanh tô thiên an ngươi một cái vương bát đàn tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba chương sáu mươi ba c h ú n g ta không đồng ý a tô ly xứng sờ sáng trói c ư ờ i một tiếng thần nhi ngươi có thể nào mắng phụ thân đây nàng biết rõ tô thần đây là đang vì bản thân không cam lòng tô ly trong lòng ngọt l ị m nàng từ không quan tâm bản thân tương lai trong mắt nàng chỉ có tô thần tô thiên an cũng hiểu biết nàng tính tình tại cửa nữ bên trong chỉ có xưa nay quả nói lão n h ị mới thích hợp nhất làm chuyện này nàng sẽ không nói càng sẽ không để lộ bí mật chỉ có thể yên lặng vì tô thần bỏ ra. Hắn làm cái này gọi chuyện gì, ta còn không thể mắng. tô thần giận tím mặt, hắn đây là đang h ạ i ngươi. đem thái âm thần khí cho ta, ngươi tất nhiên sẽ chết. Hắn lúc trước liền mù m ụ đều cứu không trở lại, há có thể không biết đạo cử động lần này hội chôn vùi tính mệnh của ngươi. Hắn thật áp độc tâm địa. tô thần thanh âm đều có chút run rẩy đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến phổ thân thủ đoạn tô thần là lần thứ nhất các thân thể sẽ đến vì cái gì người trong thiên hạ đều nói tô thiên an là đương thế để nhất sát thần hắn thật có thể làm được vô tình đều là ta tự nguyện tô lyon nhu mở miệng phổ thân chưa bao giờ bước qua ta là ta học lén diệu pháp muốn vì thần nhi phân ưu thần nhi chớ nên trách p h ụ thân ngươi đến bây giờ còn nhìn không thấu tô thần tải thán khí không hắn ngầm đồng ý ngươi không có khả năng cầm tới thái âm thần công nếu là p h ụ thân cho phép cái kia chính là càng tốt tô ly sán l ạ n cười một tiếng nàng giờ phút này đẹp đến mức kinh người thần nhi lấy đi ta đây một sởi khí ngươi liền có thể không việc gì viên mãn không có khả năng tô thần không hề nghĩ ngợi lạnh lùng cự tuyệt thiên hạ bất cứ chuyện gì đều có thể duy chỉ có việc này không thể muốn hắn hy sinh tô ly đi toàn bản thân không việc gì viên mãn tô thần làm không được hắn không có cách nào giống như tô thiên an như vậy vô tình hắn đạo nên do hắn tự mình tiến tới đi chính là tự thân có thiếu cũng nên từ hắn bản thân tự tay đi bổ đi tái tạo viên mãn không việc gì thân thể còn nữa mà nói, ta vậy phái người đi tìm lương nữ đi học phương pháp này. tô thần trầm dọn đạo, chỉ cần t r ộ p tới mấy cái đỉnh lô, dưỡng thành khí, ta có thể tự lấy chi, không cần đến t ỷ t ỷ hy sinh tính mệnh, ân, t ỷ t ỷ là bảo bối, nhưng người khác không phải. tô thần tự hỏi làm không được ba ba như vậy vô tình, nhưng nên l à thủ tồi hoa thời điểm, hắn cũng không mềm lòng, vậy ngươi tìm được sao. Tô l y cười tủm tỉm nhìn xem tô thần tô thần đang trầm mặc. Thái âm thần công không phải ai muốn học liền có thể học. Nếu không phải giao sơn dòng chính huyết mạch nữ t ử liền muốn lấy tự thân có cực mạnh tô vi cùng cảnh giới vì thiên địa c h i dẫn. tài năng lính ngộ c á c h này một đạo pháp. phương pháp này huyền diệu phi phàm có thể giúp đại đế nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. mạnh như tô ly đều cần trước giờ mười năm làm chuẩn bị càng không nói đến thiên hạ nữ tử ngươi chớ có lại an ủi tỉ tỉ tô ly nhấc lên tay khé vuốt tô thần đầu cũng như đã từng lúc còn tấm bé từ ngươi sinh ra thời khắc đó lên tỉ tỉ cách mạng này chính là ngươi ngươi chỉ là lấy đi ngươi nên được đồ vật thôi chớ có lo lắng lại nói tô ly lại cười, ngươi phải tin tưởng t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ không yếu, chưa chắc sẽ chết. tô thần lắc lắc đầu, phương pháp này khó dài, mất khí g i ả h à n phải chết. không thử xem làm sao biết rõ đây. tô ly ngọc thủ phủ tại tô thần khuôn mặt, nhẹ dọn đảo thần nhi, lấy đi nó a. chưa các loại tô thần mở miệng. một thanh khẽ kêu từ phía sau hai người truyền đến. ta không đồng ý. là tô ấu quân. Nàng từ giường mặt trong chui ra. chính hai tay c h ố n g nảnh. đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy tô ly. ngươi gạt bọn tỉ mùi h ọ c được phương pháp này. có từng hỏi qua chúng ta. chính là phải cứu thần nhi, vậy cũng hẳn là ta tới. t h ủ ộ nhỏ lúc các tỉ tỉ có chuyện tốt liền muốn nhường cho ta phải cứu thần nhi vậy không tới phiên ngươi. tô ấu quân ngẩng lên c h á n nàng c á c h này mấy câu nói nhường tô thần trong lòng vô cùng ngạc nhiên. đây là chuyện tốt, đây là chịu chết sự tình a. Nàng xuất hiện nhường tô ly vô cùng kinh ngạc cửa m ũ i ngươi làm sao ở nơi này bên trong. Ta vậy không đồng ý, chưa các loài tô ấu quân trả lời. Vân lê ngọc vậy chui ra chăn mền. Nàng căm tức nhìn tô ly, đây là ta giao sơn thần công, ngươi sao có thể học trộm. t h ủ y ngọc tiên tử, tô ly càng rung động, ngươi vậy ở nơi này bên trong. Nàng tiếng nói vừa dứt, lại một bóng người đẹp đẽ từ trong chăn chui đi ra, là toàn thân bọc lấy chăn mền thư tình nha đầu, nàng cúi đầu thấp xuống không dám nhìn đám người, rụt xe bộ dáng gây lòng người đau. ngươi đây, tô ấu quân không có ý định thả qua thư tình, nàng lôi kéo thư tình tay nhỏ hỏi thăm nàng thái độ, tô ấu quân là thư tình thủ nghiệp a n sư, nha đầu này sao dám vi phạm tô ấu quân ý tứ, chỉ có thể tiếng như r u ồ i mối mở miệng, ta, ta vậy không đồng ý. cái này sợ hãi thì thầm. căn bản không giống thư tình trong ngày thường yêu tinh bộ dáng. nhưng cũng có thể hấp dẫn gian phòng bên trong đám người lực chú ý. tình nhi cũng đang. tô ly thân thể mềm mại chấn động. đặc biệt là nàng nhìn thấy thư tình giờ phút này bộ dáng. nàng thần thức có thể tùy tiện cảm giác được thư tình bị bao phủ trong chăn phía dưới thân thể mềm mại. không đến sợi v ả i càng làm cho tô ly cảm thấy rung động thời điểm nàng đã trải qua phát g i á c thư tình nguyên âm thanh nhuận có qua giao hợp dấu viết tượng c á c h này mang ý nghĩa gì tựa hồ đã trải qua không cần nói cũng biết tô ly quay đầu nhìn về phía tô thần nàng mắt phượng bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng có điều tra chi ý dường như là ở hỏi tô thần đây là chuyện gì tô thần cười khổ cái này khiến hắn làm sao giải thích chuyện này bên trong có chút hiểu lầm tô thần chỉ có thể uyển chuyển mở miệng cùng ngươi trong tưởng tượng không giống nhau lắm ngươi còn muốn che giấu tô ly nhìn xem tô thần chậm rãi thở dài trong thanh âm hàm chứa một tia u á n t ỷ t ỷ đã hiểu ngươi vừa lại không cần lại giải thích thần nhi nam nhi dương thịnh tất nhiên muốn âm bổ chính là ngươi muốn cùng tỉ tỉ nói thuận tiện, vì sao muốn tìm nàng người còn, còn tìm ba cái, t ô ly thăm thắm trong thanh âm, lộ ra nhàn nhạt oán trách, ba cái, ngươi cho rằng đây là ta tìm đến sao, đây là các nàng bản thân đưa tới cửa, t ô thần che chán cảm giác bản thân hôm nay là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch, đế tử la thích s o n g t u còn la thích đám người, cái này giống như đã trải qua trở thành sự thực trước. Tìm ngươi thuận tiện. vân lê ngọc nhíu lại lông mày, hào không được khách khí quát nhẹ. Tìm ngươi mới là không tốt nhất. ngươi cho rằng h ọ c lén ta giao sơn thần công liền có thể cứu được thần nhi sao. hoang đường. ngươi căn bản không hiểu thái âm thần công. ngươi không có giao sơn dòng chính huyết mạch căn bản tu không thành viên mãn chi khí. trong cơ thể ngươi khí cũng là không trọn vẹn. ngươi nếu muốn đổ cho thần nhi, tự thân bỏ mình vẫn lạc việc nhỏ, lại là hải ta thần nhi. vân lê ngọc thanh âm rất nghiêm khắc, việc quan hệ tô thần an nguy, nàng không thể chủ quan. cái gì? tô ấu quân giật mình nhìn về phía tô ly, này khí hội hải thần nhi. thật sự như thế, không biết, tô ly lắc lắc đầu, trong đôi mắt đẹp có một tia kinh ngạc. trong cơ thể ta cố này khí đã cũng đã viên mãn, cùng diệu pháp ghi chép không khác nhau chút nào, như thế nào là h ạ i thần nhi. ta đoán tiểu di lời này không giả, tô thần mở miệng, hấp dẫn chúng nữ lực chú ý thái âm thần công thiên hạ vô song có thể giúp đại đế. như vậy huyền diệu phi phàm pháp theo lý thuyết từ nên bị cửa châu thương sinh c h ấ ngấp nghé, giao sơn mặc dù là trung châu thánh địa, niên niên tuý tuý đều có cường giả t ỏ a c h ấ n chính là trí tôn vậy không dám tùy tiện mạo phạm. cái kia cổ chi đại đ ế cũng nên đối với cái này pháp đ ồ n g tâm qua. nhưng tại sao vô tận tuý nguyệt trôi qua sau, giao sơn thánh địa vẫn như cũ có thể bình yên vô sự truyền thừa đến nay. không cường giả nhìn trộm. không người đi đoạt pháp. cái này trong đó, nhất định là có chúng ta không biết đạo nguyên nhân. tu thần nhẹ giọng mở miệng. Hắn mấy câu nói nhường vân lê ngọc ngang lên tuyết bạc cái cổ, kiêu ngạo mở miệng, nhà ta thần nhi nói không sai, nàng tại vì t ô thần cảm thấy kiêu ngạo, không được mệnh phương pháp này lại có thể phân biệt khác trong đó chân ý. Thái âm thần công là giao sơn tiên tổ sáng tạo bất t h í chi pháp, không phải là giao sơn dòng chính huyết mạch người không thể học, chính là người khác học lén, vậy t u không được viên mãn, không thể tự thành đỉnh lô, chỉ là nhiều hơn một sởi nhìn như huyền diệu tàn khí thôi. vân lê ngọc lại nhìn lấy tô ly, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, trong cơ thể ngươi cũng là tàn khí. đối thần nhi tới nói, cũng không phải là g i ả i dược, mà là độc dược. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba. chương sáu mươi bốn hắn muốn ăn tử, a, không đúng. tô ấu quân nhíu mày. Nàng lanh lời phi phàm, từ vân lê ngọc lời nói bên trong giò nghi h o ặ c nếu thật là không phải là giao sơn dòng chính huyết mạch không thể tu phương pháp này, cái kia tại sao ngươi giao sơn dòng chính còn có thể tồn tại đến nay, tất nhiên phương pháp này có thể giúp đại đế, nếu ta là cổ chi đại đế, tự nhiên cướp bóc giao sơn dòng chính nữ t ử xem như đỉnh lô, lấy bổ tự thân, cái kia là đang tìm chết, vân lê ngọc cười lạnh ta lúc trước nói qua cái này một sởi khí không phải là dao sơn huyết mạch không thể nuôi cưỡng đoạt cái này một sởi khí cùng nuốt đ ộ c dược không khác vậy ngươi còn muốn cho thần nhi độ khí tô ly t r ừ n g lớn vân lê ngọc một bên tô thần đột nhiên lôi kéo nàng tay nhỏ thấp giọng nhắc nhở tỉ tỉ ngươi quên ta cũng là dao sơn dòng chính a t ô ly xứng sờ khuôn mặt hơi say rượu có một vệt thẹn thùng nàng quá vội vàng tô thần an nguy suýt nữa quên tô thần ngoại trừ là đương thế đế từ bên ngoài vậy thân có dao sơn dòng chính huyết mạch thái âm thần khí không phải là dao sơn dòng chính không thể nuôi học trộm giả không phải thật ý cưỡng đoạt giả giống như uống thuốc độc không đúng t ô ấu quân lại phát hiện điểm mù nàng nhíu mày suy tư chúng ta đã biết, giao sơn dòng chính nữ tử nuôi thái âm thần khí, nam nhi lại không thể nuôi này khí, đồng thời giao sơn nam nhi tiên thiên có thiếu, vậy ngươi giao sơn dòng chính từ xưa tất cả đều là nữ tử sao, liền tử không có qua nam nhi sao, có qua, vân lê ngọc trầm mặt nửa ngày mới trầm r ã i thán khí chết hết vậy, giao sơn dòng chính nam nhi chưa bao giờ có sống sót, cái này chính là vân lê ngọc tại sao liều chết cũng phải cứu tô thần nguyên nhân bởi vì cái này một sởi không trọn vẹn khí đã trải qua cướp đi quá nhiều giao sơn dòng chính nam nhi tính mạng giao sơn nhất mạc h có qua vô số lần nhân gian thảm kịch vân lê ngọc không muốn đồng d ạ n g thê lương hạ tràng trên người tô thần trọng xuất hiện cái kia tại sao phụ thân ta có khí mà b ấ t tử ô ấu quân nhìn chằm chằm vân lê n g ọ c trong đôi mắt đẹp có tàn khốc ngươi còn tại nói láo phụ thân ta tô thiên an thân làm đại đế cũng có mù mù cho cái kia một sởi khí hắn không phải d a o sơn dòng chính cũng không việc gì thậm chí tự thân đạo quả bởi vậy càng mạnh cái này cùng ngươi lúc trước nói tự mâu thuẫn không phải là d a o sơn dòng chính không thể nuôi khí như cướng đoạt đi tất vì độc dược cái kia tại sao tô thiên an có khí lại có thể không việc gì chính là tô thiên an không phải cưỡng đoạt cái này một sởi khí nhưng hắn cũng không phải giao sơn dòng chính theo lý mà nói cái này một sởi khí cho dù không thể gây tổn thương cho hắn cũng không trở thành còn đối với hắn có hiệu quả kinh người ngươi mình nói đó là tô thiên an vân lê ngọc nhàn nhạt mở miệng thái âm thần khí có thể t r ợ đại đế, đây là nay thế mới truyền đi ra chân ngôn. này câu chân ngôn ngược lại cũng không sai, nhưng nó giúp là tô thiên an, không phải mỗi một vị đại đế. lời này ý gì. tô ấu quân xứng sờ, không kịp phản ứng. cũng đúng tô thần ở một bên thấp giọng giải thích ngươi quên. phụ thân nói qua cửa châu một trăm vạn cổ độc tôn tô thiên an. đây không phải là hắn bởi vì tự phụ mới nói ra mà nói là sự thật. phụ thân là t ử cổ trí kim người mạnh nhất, là duy nhất trường hợp đặc biệt. Hắn có thể ngăn chặn cái kia một sởi khí vô thượng độc tính chuyển thành đối bản thân có vô thượng diệu dụng nhịc thiên cơ duyên. tô thần dừng một chút, lại nhẹ dọn g đạo, nhị tỉ suy、si、tâm đối kiếm đạo, tự nhiên nhìn không thấu những c á c h này, làm sao cửa tỉ ngươi vậy nhìn không thấu, làm sao ngươi vậy cùng nhị tỉ một dạng l à c du một cu cục. ngươi chính mình cũng không biết đạo ba ba bao nhiêu cường đại. liền không nói những thứ khác, chỉ nói tô thần thuộc nhỏ si mê luyện khí chi đạo, tô thiên an hiến nhiều thiếu huyết. tô thiên an là thật s ủ n g ái tô thần. hắn cho tô thần thật sao phổ thông đế huyết, là đế huyết chi tinh. đế huyết tinh hoa biết bao chân quý. chính là cổ chi đại đế, mất đi một giọt cũng sẽ sao động đạo cơ. có thể tô thiên an đây. Hắn không cần giọt để cân nhắc, Hắn lấy cân đến luận. không không không được. Nếu là đem tô thần từ nhỏ đến lớn dùng đế huyết đều tính toán ra, tô thiên an trôi đi mất đế huyết, đã trải qua đột phá, cân, cái này đơn vị. chỉ một điểm này đủ để khía cạnh chứng minh tô thiên an kinh khủng. Hào không khoa chương mà nói, tức chính là đã trải qua gỡ xuống một thiên hoàn chỉnh trí đạo kinh văn sau tô thần. đều không dám hứa chắc bản thân còn không bị tô thiên an đánh đòn tô thần từ nhỏ đ ã minh bạch một c á c h đạo lý đại đế là đại đế tô thiên an là tô thiên an đây là hai cái cảnh giới ngươi tô ấn quân đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt về phía tô thần cái này thối đ ệ đ ệ quá không lấy hỉ nàng đang vì hắn phân rõ chân lý đây là việc quan hệ hắn sinh từ đại sự có thể cái này thối đ ệ đ ệ vẫn còn t r e o chọc nàng xem không thấu đạo lý trong đó. Hắn liền một chút cũng không vì bản thân lo lắng sao. tô thần mà nói. nhường vân lê ngọc gật đầu đồng ý. không sai. ta mặc dù không thích tô thiên an cái kia ra hỏa. nhưng không thể phủ nhận. Hắn rất mạnh. từ cổ trí kim chỉ có một cái tô thiên an. thái âm thần khí có thể giúp đại đế. nhưng cũng chỉ có thể giúp hắn vì này đại đế. tô thiên an phía dưới. vân lê ngọc lời này vừa nói ra toàn bộ xương phòng bầu không khí đều có chút trầm mặc. trong không khí tràn đầy nặng trọng yên tĩnh, chúng nữ đều mang tâm tư, đặc biệt là tô ra hai tỷ muội, tất cả đều nhíu lại lông mày, các nàng vì tô thần mà lo lắng, tựa hồ, đầu này sinh lộ vậy đoạn tuyệt, khó đạo thế gian ngoại trừ vân lê ngọc, không người có thể cứu thần nhi sao, đặc biệt là tô ly, một trái tim đ ắ t là cháy bỏng cũng có hổ thẹn cùng nghĩ mà sợ, nàng suýt nữa hại thần nhi, So lên chúng nữ trầm mặt, tô thần cũng đúng nới lỏng miệng khí, ân, rất tốt. cái đề tài này thành công đem tứ nữ đồng đường xấu hổ cho vung tới. đến ít hiện tại không ai xoán suýt vì cái gì tô thần trong chăn sẽ cất x ấ u ba cái nữ nhân. ý niệm tới đây. tô thần cũng đúng tâm tình tốt hơn nhiều cười to đạo các tỷ tỷ chớ có suy nghĩ lung tung. tuy nói giao sơn dòng chính nam tử chú định chết sớm. nhưng đừng quên ta là giao sơn dòng chính nhưng cũng là tô gia đế tử tô thần mỉm cười ngư khí tràn đầy kinh người tự tin phụ thân có thể làm được sự tình ta cũng có thể tô thần mà nói vững như kim thạch nói năng có khí phách nhường chúng nữ nhao nhao ré mắt trong đôi mắt đẹp có sự nổi m ậ t liên tục đây mới là tô t h ị con trai độc nhất nên có phong thái phụ thân có thể làm được sự tình hắn cũng có thể như thế, mới bất phủ đế tử tên. tô thiên an tại mạnh nhất đ ỉ n h phong thời khắc sinh hạ tô thần, vì tô thị đế tục lưu lại mạnh nhất huyết mạch. không hề nghi ngờ, tô thần đế tử thân thể, so từ cổ trí kim đế tục đều mạnh hơn. huống chi, tô thần thể n ộ i còn có một chương không thể cáo chi đối người không có bên trên bức tranh. là tô thần lớn nhất ý vào cùng áp chủ bài. chỉ là một sởi thái âm thần khí. tô thần thật không có quá để ý, cũng đúng bên cạnh hắn các nữ nhân gấp đến độ không được, nhìn đem ngươi cho năng lực, vân lê ngọc hướng về phía tô thần trợn trắng mắt, có nhàn nhạt vũ mị, tiểu di có thể cứu ngươi vạn toàn chi pháp, ngươi chính là nhất định phải mạo hiểm sao. Nàng càng xem tô thần càng là hài lòng tâm hỉ, một trái tim tận quấn trên người tô thần, thân làm nam nhi tử nên như thế, tô thần cười nhạt một tiếng như thế nào sự tình đều muốn dựa vào nhà người lại như thế nào có thể chứng được phụ thân một dạng đại đạo càng như thế nào đi siêu việt hắn đây tất nhiên lời đã nói đến nơi này chẳng bằng thừa cơ đem vân lê ngọc ý niệm cho bỏ đi đương thế đế tử k ề vai phụ thân một môn hai đế siêu việt bất phàm tự tay bổ tự thân thiên thiếu đương thế đế tử chống đối tiểu di nhân sợ chết Lấy hy sinh thân nhân mà bổ tự thân không việc gì viên mãn. Hai câu này thế nhân khả năng sẽ nói ra đánh giá hiển nhiên người trước muốn s o cái sau êm tai nhiều. Chờ đáp. Tất nhiên nhị tỷ thể n ộ i tàn khí với ngươi có hại. tô ấu quân đột nhiên mở miệng yếu ớt cái kia tại sao phụ thân còn muốn ngầm đồng ý nhị tỷ h ọ c trộm phương pháp này. Hắn khó đạo không biết được đây không phải đang cứu ngươi mà là đang h ạ i ngươi. t Ô ấu quân đột nhiên mở miệng nhường tất cả mọi người trong lòng giật mình. đúng à. vân lê ngọc đều biết rõ sự tình tô thiên an có thể không biết đạo sao. tô ly đi nuôi một sởi tàn khí lại đ ổ cho tô thần đây không phải là độc càng thêm độc nha. trong lúc nhất thời trong xương phòng b ầ u không khí càng thêm trầm mặc. một cái đáng sợ suy đoán tại chúng nữ trong đầu phù hiện. các nàng không muốn nghĩ như vậy. nhưng tựa hồ sự thật đang ở trước mắt tô thiên an hắn muốn ăn t ử tô ly đang thấp giọng mở miệng nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy không dám tin rung động cũng có lăng liệt kinh người sát khí tại phù hiện tối cường tiên nhị đại ta đại đế p h ụ thân không ba chương sáu mươi năm không lấy tàn hồn cầu trường sinh chỉ lấy tàn hồn che chở thân ta lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh chúng nữ nhao nhao ngây n g ẩ n cả người, các nàng trầm m ặ t không nói trong mắt có s u n g động cũng có mê hoặc. hổ dứ còn không ăn thịt con, có thể tô thiên an có thể nào nhẫn tâm như vậy. hắn lại muốn đi hại bản thân con ruột. hắn tô thiên an có thể áp chế cái kia một sởi khí. nhưng tô thần không phải đại đế. không có cái kia vô thượng đế cảnh v ĩ lực. căn bản làm không được chuyện này. tô thần thể nổi một sợi tàn khí vốn là gian nan khổ cực như lại nhiều một sợi hậu quả căn bản không chịu nổi tưởng tượng như thế đơn giản sự tình tô thiên an nghĩ không ra sao hay là nói hắn đối tô thần đế tục huyết mạch quá mức tự tin hắn cảm thấy tô thần thể nổi chảy xuôi theo bản thân huyết liền có thể tại chưa chứng đại đế lúc làm được bản thân có thể làm được sự tình chính là liền tô thần vậy trầm mặc Hắn trước kia liền nghĩ đến tầng này chỉ là cũng không đề cập, dù sao hổ dữ ăn t ử suy đoán quá mức đáng sợ. tô thần vô cùng vững tin. phụ thân căn bản không biết được trong cơ thể mình có vô thượng bức tranh có thể áp chế thể nổi cái kia một sợi tàn khí. nhưng nếu Hắn không biết được việc này, lại vì sao sẽ nhường tô ly vì bản thân độ một sợi tàn khí đây. đây không phải tự tay độc hại tô thần nha. cho dù Hắn biết được việc này, cũng càng không có lý do gì đi vì tô thần thêm nhiều một sởi tàn khí đi tự dưng phá hư tô thần thể nội đã bị áp chế vi diệu cân bằng tô thần tạm thời còn nhìn không thấu phụ thân ý nghĩ nhưng hắn xác định tô thiên an sẽ không hại bản thân ta đi hỏi hắn tô ly lạnh dọn mở miệng thân thể mềm mại phủ đầy trùng tiêu sát ý vù một đảo thanh quang lấp lóe ly kiếm đã bị nàng giữ tại trong tay Nàng muốn về đại đế phủ đi tìm tô thiên an hưng sư v ấ n tội. không thể, tô thần kéo lại tô ly cánh tay. thấp dọn g đạo, phụ thân sẽ không làm như thế. hơn nữa hắn tại bế tử quan, chính vào thời khắc mấu chốt, ngươi không thể làm ẩu. hắn muốn hải ngươi, ta có thể nào ngồi nhìn mặt kệ. tô ly thanh âm đều đang run rẩy, ta muốn tìm hắn hỏi cho rõ. tô ly ánh mắt bên trong phản chiếu lấy tô thần bộ dáng nội tâm của nàng có một tia thống khổ phụ thân muốn hại đ ệ đ ệ h a i mặt đều thân nhân sao có thể tương tàn ngươi tìm không thấy hắn tô thần lắc lắc đầu người trong thiên hạ đều biết rõ hắn tại đại đế phủ hắn khó đ ả o liền nhất định sẽ tại đại đế phủ bế quan thiên hạ tu sĩ nếu muốn tiến hành cực kỳ trọng yếu đột phá bế quan tất tuyển yên lặng chỗ hoặc là có tuyệt đối tín nhiệm người tiến hành hộ pháp. phóng nhãn cửu châu thiên hạ không người có tư cách vì đại đế hộ pháp. tô thần cảm thấy phụ thân cho dù là tự tin cũng không trở thành công khai tại người trong thiên hạ dưới mí mắt bế quan a. vậy c á c h này cũng quá trò đùa quá không được coi người trong thiên hạ là hồi sự. cho nên tô thần đã sớm kết luận phụ thân không ở đại đế trong phủ. tô ly nghe vậy. dừng lại bước chân ngươi cảm thấy hắn biết ở đâu tô thần lắc lắc đầu không biết nhưng ta biết được phụ thân cử động lần này tuy có toan tính mưu nhưng sẽ không hại ta tô thần ngữ khí rất kiên quyết tô ấu quân mười phần không hiểu hắn nếu không phải hại ngươi vì cái gì không thẳng nói cho biết có lẽ là sợ ta c ử tuyệt á tô thần cười cười ta thuộc nhỏ cùng nhị tỉ tình thâm Nếu là phổ thông s o n g tu từ không phải vấn đề, nhưng thái âm thần công mất khí g i ả hẳn phải chết, chính là n h ị tỷ thể nội chỉ có một s ợ i không c h ọ n vẹn khí, vậy nói không chính xác kết cục, ta vẫn là không tin, tô ấu quân thương yêu nhất tô thần, nàng vẫn như cũ hoài nghi cha mình, hắn g ụ c phá quan mà chứng bất hủ, muốn làm từ cổ trí kim các đại đế đều làm không được sự tình, như thế gian nan con đường, hắn thành công hy vọng mười phần xa vời. có thể mù mù thái âm thần khí từng rút qua hắn một lần. cái kia nếu là lại có một sởi hoàn chỉnh thái âm thần khí đây. tô ấu quân ánh mắt rơi trên người tô ly. lại nhìn về phía tô thần. lấy âm dương chi thân làm dược đỉnh. nuôi âm dương không c h ọ n vẹn khí. lại lấy âm dương giao hội. hai khí quy nhất. phải chăng liền có thể hoàn chỉnh viên mãn lời này vừa nói ra giống như kinh lôi đồng dạng nổ vang làm cho tất cả mọi người ra đầu đều tê dại cái suy đoán này đơn giản quá kinh khủng hắn phải lấy thần nhi làm đỉnh vân lê ngọc la thất thanh một đôi ngọc thủ chăm chú lôi kéo tô thần sợ hắn cứ thế biến mất tại trước mắt mình tô thiên an sao như vậy áp đ ộ c lấy nữ nhi làm âm Lấy thân tử làm dương, hình âm dương dược đỉnh, vì hắn một người nuôi khí, giúp hắn đột phá càng mạnh. Vân lê ngọc thân thể mềm mại đang run rẩy. Nàng rung động vừa sợ hoàng thái độ không thể nghi ngờ là xác nhận tô ấu quân nói tới lời nói khả năng. Thái âm thần công vốn là s o n g tu pháp, chỉ cần là s o n g tu pháp liền không thể rời bỏ âm dương viên mãn chi đạo. Mặc dù vân lê ngọc vô cùng vững tin, thiên hạ không người có thể phá giải thái âm thần công nhưng nếu là tô thiên an mà nói nàng giao động bởi vì tô thiên an đã từng liền đánh vỡ qua thái âm thần khí gông cùng xiềng xích tô thiên an bản thân liền là một cái kỳ tích bất luận cái gì lẽ thường ở trên người hắn đều sẽ mất đi hiệu lực vân lê ngọc cảm thấy lấy tô thiên an thủ đoạn nghịch thiên hoàn toàn có năng lực một mình sáng tạo ra một đạo pháp lại lấy một đạo viên mãn thái âm thần khí. tô ấu quân suy đoán quá mức đáng sợ, hết lần này tới lần khác lại có thể là chân tướng. dù sao, tô thiên an có đột phá sinh t ử gông c ù n g xiềng x í c h nhu cầu, mà phóng nhãn toàn bộ cửa châu thiên hạ chỉ có thái âm thần khí đối với hắn đạo quả hữu hiệu đã từng giúp qua hắn. chúng nữ trầm mặc, duy chỉ có tô thần lại mở miệng cười, không có khả năng. p h ụ thân rất mạnh, có lẽ có vì thiên hạ mở ra mới đường khả năng nhưng hắn không có khả năng lấy không trọn vẹn thân thể đi chứng đạo càng mạnh a thiên hạ tu sĩ ai dám tại tự thân không viên mãn thời điểm đi đột phá đây tô thần mỉm cười mở miệng lại bị vân lê ngọc ngạc nhiên cắt ngang hắn không viên mãn cái này làm sao có thể như tô thiên an đế khu cũng không tính viên mãn thiên hạ không người có thể sưng viên mãn chúng nữ nhao nhao đồng ý gật đầu. tô thiên an vì đế tự thân chính là đảo. hắn như không viên mãn, người nào coi như viên mãn. nhưng hắn đế khu, xác thực không lành lặn. tô thần lật tay, lấy ra bản thân mang theo người quạt ship. ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hắn tiện tay tung ra quạt ship. ba, quạt ship triển khai. một bức cửa châu sông núi đồ hiền hóa trong đó, theo lấy tô thần nhẹ lay động, một sợi nhỏ bé không lường được đế vận chảy xuôi trong bức họa sông núi, sáng trói như tinh quang, cho người ta vô tận huyền diệu cảm giác. đây là, chúng nữ quá sợ hãi, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào cái quạt ship này bên trên. thần nhi, đây không phải ngươi vật tùy thân sao, tại sao nó có đế vận, tô ấu quân rất giật mình. Nàng vô số lần nhìn qua tô thần mang theo cái quạt x h i p này. vậy bởi vậy t r e o chọc qua tô thần đang học lấy thế gian phong lưu đám sĩ t ử trang phục. nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ ý thức được cái này quạt x h i p bên trong vậy cất dấu thiên đại huyền bí. không phải đế vận. tô thần cười cười trầm dọn đạo là đế hồn cái này cây quạt bên trong có phụ thân một sợi hồn. lời này vừa nói ra k hiếp sợ toàn trường. Toàn bộ trong xương phòng yên tính im ếm chúng nữ đều bị rung động. tô thiên an tự tay chém bản thân đế hồn. hắn, hắn tại sao làm như vậy. vân lê ngọc lầm bầm không cách nào từ cực hạn rung động lấy lại tinh thần. ta muốn rời nhà phụ thân không đồng ý. tô thần nhàn nhạt mở miệng nhưng hắn cố chấp bất quá ta liền tự chém một sợi hồn cho ta. hắn nói cầm cây này một sợi hồn có thể đi khắp thiên h ạ tô thần mà nói nhường chúng nữ rung động lại mê mang một người cha tại tới gần sống chết trước mắt cũng phải tự chém hồn phách đi bảo hộ thân tử hắn tình nguyện lấy không trọn vẹn đế khu đi đối mặt bản thân đại kiếp vậy không nghĩ thân tử tại bên ngoài bị kiếp dạng này dày nặng như núi tình thương của cha như thế nào lại làm ra ăn t ử át độc tiến hành ta bản không muốn muốn nhưng ta ngăn không được hắn tô thần thanh âm có chút trầm thấp Mặc dù khó miệng vẫn có ý cười, nhưng áng mắt đã trải qua thâm thúy. Ta nói ta đời này có thể không ra đại đế phủ. Hắn vẫn là chém cái này một s ợ i hồn. Ta biết rõ, Hắn đã trải qua làm xong đế vẫn chuẩn bị. Hắn muốn cùng phi tiên đại đế đồng d ạ n g trên thế gian lưu lại một s ợ i hồn. Không lấy tàn hồn cầu trường sinh chỉ lấy tàn hồn che chở thân ta. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phủ thân không ba. chương sáu mươi sáu ta tô ấu quân tâm nguyện người nào vậy ngăn không được tô thiên an biết rõ bản thân muốn đặt chân một đầu nhìn không thấy hy vọng tử lộ hắn ôm lấy h ẳ n phải chết tâm đi chứng thực bản thân đạo cũng như lúc tuổi còn trẻ như vậy không biết sợ tô thiên an đạo kiên quyết như lúc ban đầu chưa bao giờ cải biến nhưng tiếc là có thêm một cái vướng víu một cái muốn để tâm hắn cam tình nguyện c h ả m hồn bảo vệ lại lấy không trọn vẹn thân thể đi liều mạng một lần vướng víu là tô thần khi nhìn đến cái kia một sợi hồn tại trong tay lúc hắn lần thứ nhất cảm giác mình là một vướng víu nếu không có hắn phụ thân vốn nên là lấy không việc gì viên mãn chi thân đi chứng đạo càng mạnh c ử u châu độc tôn tô thiên an lấy hắn mạnh thật có khả năng đi tự tay mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới đi đột phá vạn năm thọ nguyên gông cùng xiềng xích Cuộc đời lần thứ nhất, tô thần thấy được phụ thân đem từ thân đạo đặt ở để nhị vị. mà hắn tô thần là tô thiên an trong lòng để nhất vị. hắn đã không viên mãn đại kiếp càng thêm vô vọng, lại như thế nào hội hại ta. tô thần rốt cuộc than ra trong lòng một màn kia út khí. thanh âm có chút khàn khàn. thế nhân đều nói hắn lấy vô tình chứng đạo. sát nhiệt đầy người. có thể không người nghĩ đến hắn cũng là một người cha. là ta phổ thân. đáng hận ta không giúp được hắn. tô thần là thật có thể cảm nhận được loại này đầy người bất lực cảm giác. hắn hữu tâm đi giúp phổ thân. nhưng hắn thật cái gì đều không giúp được. tô thần từng để tay lên ngực tự hỏi qua ta là một tên xuyên việt giả. ta có kim thủ chỉ. ta có thể tại đại đế không được vẫn tình huống dưới nuôi ra đế khô. ta có thể đem cổ chi đại đế làm chó hoang. Ta có thể bố cuộc cửa châu nắm toàn bộ thiên hạ phong vân biến hóa. nhưng lập tức liền có thể làm được những cái này, hắn vẫn như cũ không phải thiên hạ đ ệ nhất. tô thần đỉnh đầu vĩnh viễn có tô thiên an. phụ thân hắn là một cái so xuyên việt giả còn muốn biến thái nam nhân. có thời điểm tô thần cũng sẽ ở nghĩ có phải hay không sai lầm cha ta mới là nhân vật chính a. cho nên các ngươi còn sẽ cảm thấy hắn nghĩ hại ta sao. tô thần rất nhanh thu thập xong tâm tình, hướng về phía chúng nữ cười ha ha một tiếng. Nếu muốn thật tính toán ra, cũng là ta hại hắn, mà không phải là hắn hại ta. đều nói nhi tử là tới đòi nợ. có lẽ ta mới là mạng hắn bên trong đại h i ế p tô thần nhún vai, trong lòng của hắn một mực có bản thân minh xác mục tiêu. cái kia chính là ở phủ thân đế vẫn trước đó càng nhanh mạnh lên. đi lấy được nhiều hơn hoàn chỉnh trí đạo kinh văn. phụ thân có thể lấy hồn đến bảo vệ hắn. hắn vậy có vi phụ chém đi con đường phía trước hắc án quyết tâm. không cần thiết nói như thế. vân lê ngọc lôi ghéo tô thần tay. nàng tràn đầy đau lòng. ôn nhô an ủi. phụ thân ngươi đã thua thiệt mẹ ngươi. từ không nên phủ ngươi. hắn làm một người cha nên làm sự t ỉ n h nơi nào đến thua thiệt. tô ấu quân chừng lớn đôi mắt đẹp, nàng rất bất mãn, muốn vì phụ thân chấp ngôn, phụ thân ta cùng mù mù ăn ái vô song, là thiên hạ tu sĩ đạo lứ điển hình, làm sao đến trong miệng ngươi, liền thành phụ thân ta đang hải mù mù, nhưng nàng hay là chết, vân lê ngọc nhàn nhạt nhìn lướt qua tô ấu quân, thích một cái người, lại bảo hộ không được một cái người, đây cũng là thích sao, đó là ngươi nhà thái âm thần công vấn đề. tô ấu quân ngẩng đầu cất giọng. thanh t h ú y thanh âm như chun gió một dạng. nếu không phải là ngươi giao sơn thánh địa cái kia cái gì phá quy củ. mẹ ta liền không tu cái kia một sởi khí. không tu cái kia một sởi khí, cũng liền sẽ không chết, vậy sẽ không để cho thần nhi rơi vào mức hiện nay. a, vân lê ngọc đột nhiên nhíu mày, hơi nghi hoạt một chút. ngươi làm sao như vậy giữ gìn tô thiên an. ngươi lúc trước không phải là đang suy đoán hắn đối thần nhi lòng g i ả át ý sao. đó là bởi vì ta càng thích thần nhi. tô ấu quân không chút do dự đem câu nói này thốt ra. chưa phát giác ngượng ngùng. ngược lại hào phóng ôm qua tô thần cánh tay. đưa tay đi đánh vân lê ngọc tay nhỏ. đi đi đây là nhà ta nam nhi. ngươi ôm cái gì. ta là hắn tiểu di. tiểu di cũng không cảm thấy xấu hổ mà đại tránh nhỏ ngươi biết sao nam nữ thủ thủ bất thân ngươi lại tại sao ôm thần nhi ta là hắn tương lai nương tử nhưng ta nghe nói nhà ngươi còn có cái đại t ỷ bát nữ đều là không bằng nàng thần nhi tương lai có lẽ muốn cưới nàng a vân lê ngọc mỉm cười nhìn xem tô ấu quân chỉ nhìn nàng đôi mắt đẹp vừa tròn vừa lớn tức giận bên trong lộ ra mấy phần đáng yêu. Nữ nhân này quá là chán g h é t rồi lại biện bất quá nàng. đại tỷ liền giống như cửa nữ bên trong tô thiên an căn bản không người có thể thăng lên cùng nàng tranh phong tâm tư. chớ có tranh giành. tô thần nhíu mày, g i à y một thanh đều là trí tôn, làm ồn còn thể thống gì. nên đem đương gia khí thế xuất ra đến, nếu là hiện tại cũng ép không được, về sau hơn phân nửa phu cương bất chấn. h ừ, hai nữ liếc nhau, không cam lòng, đã thấy tô thần mặt trầm như nước, các nàng e sợ cho chọc trong lòng người nổi nóng, không dám nói nhiều nữa. tình nhi, tô thần đột nhiên mở miệng nhìn về phía một bên một mực c u i đầu không dám nhiều nói chuyện thư tình. a, ta tại, thư tình sợ hãi nhìn về phía tô thần, c á c h này cả phòng nữ nhân thân phận đều cao hơn nàng. Nàng hữu tâm trốn ở tô thần bên người lại không dám vượt khuôn. Ta đã truyền âm cho họ tâm xuống thay quần áo a. tô thần đối với nàng ôn nhu cười một tiếng c h ấ n an một thanh chớ có ưu sầu ta sẽ che chở ngươi. câu nói này nói rõ lấy là nói cho tô ấu quân nghe. đây là tô thần cảnh cáo. khác thừa dịp hắn không ở thời điểm liền đi lấn phụ thư tình. lấy nàng hôm nay nhịt tập thiếu chủ viện cứ làm trách phạt. dù sao ngươi c á c h này làm sư phó, hôm nay vậy n g h ị ệ p tập. đông đông đông. không được một hồi, họ tâm thanh âm tại xương phòng ngoài truyền tới chủ tử, ta tới. ăn đi thôi. tô thần đối thư tình gật gật đầu, ra h i ể u nàng rời phòng. nàng một cái thị nữ ở nơi này mà, lại thân thể trần chuồng. khẳng định không được tự nhiên. chẳng bằng trước thả nàng đi, lại đi giải quyết còn lại ba cái nữ nhân. quả nhiên tại tô thần đưa mắt nhìn thư tình rời đi sau tô ấu quân đột nhiên tại tô thần bên tai mở miệng yếu ớ t nhà đầu kia đi vậy đi ngươi bây giờ cũng có thể h ả o h ả o thông báo a ngươi vì sao muốn cất giấu tình nhi cùng nữ nhân này tô ấu quân chỉ vân lê ngọc thanh thúy êm tai trong thanh âm cất giấu một tia ven tuôn ngươi cùng tình nhi s o n g tu nên sẽ không vậy ăn nữ nhân này a Ngươi đang nghĩ cái gì đâu. Tô thần ngạc nhiên, nàng là ta tiểu di. Tiểu di cũng có thể ăn. Tư vị càng đẹp. Vân lê ngọc ngang lên tuyết b ạ c h cái cổ. Nàng thì uy dường như nhìn về phía tô ấu quân. Ta so với ngươi tới trước. Ta cùng với thần nhi đã hoan h ả o đây chính là sự thật. bất kể là thật là giả khí thế kia là không thể thua. thật sự là như vậy sao. một mực trầm m ặ t không nói tô ly vậy ngồi không y ê n nàng nhẹ g i ọ n g mở miệng đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn xem tô thần không phải tô thần vỗ vỗ tô ly tay ôn nhu an ủi chớ có suy nghĩ nhiều tô ly không thể so với hai nữ đó là cái đầu gỗ cục nếu là không nói rõ ràng nàng là thực sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt a n ta tin ngươi thần nhi tô l y nhu nhu gật đầu ánh mắt như nước cất x ấ u như biển thâm tình tự nhiên muốn tin ta tô thần cười ha ha một tiếng thuận thế ôm qua tô l y ôm vào trong ngực nguy rồi vân lê ngọc cùng tô ấu quân liếc nhau một cái đều thấy được hai bên trong mắt ả o não các nàng còn tranh cái gì gỗ kia mới là kình địch vô thanh vô tức là có thể đem thần nhi b ắ t lại hai nữ nhìn xem tô l y cùng tô thần vân lê ngọc trong lòng đang tính toán lấy. không được. phải nghĩ c á c h biện pháp. thừa dịp hai người này không ở thời điểm. đem c á c h này một sởi khí độ cho thần nhi. trên đời chỉ có ta có thể cứu hắn. tô ấu quân trong lòng cũng đang suy tư, muốn bất quá mấy ngày lôi kéo n h ị tỉ ra ngoài lịch luyện. lại tìm một cứ chạy trở về. dạng này ta liền có thể độc chiếm thần nhi một quãng thời gian. tô ấu quân trong lòng có cuộc ngươi nói nàng tự tay nuôi đồ để thư tình đều nếm qua chim tước tung bay mùi vị nàng cái này làm sư phó nhớ thương vài chục năm đều còn chưa ra tay còn bị người khác đoạt trước mặc kệ c á c h khác tám c á c h tỉ tỉ nhĩ g như thế nào tô ấu quân là hạ quyết tâm muốn đánh vỡ quy củ vượt lên trước chiếm tiện nhi cái gì chứng đạo đế cảnh tài năng ghét lương duyên thuyết pháp nàng mới không quan tâm ta tô ấu quân tâm nguyện người nào vậy ngăn không được tô ấu quân nắm chặt nắm tay nhỏ non nớt như hài đồng đồng dạng trên gương mặt xinh đẹp một đôi mắt đẹp tràn đầy kiên quyết nàng liền muốn trước giờ nếm miệng tước người nào vậy ngăn không được dù sao phụ thân vậy bế quan đại tỷ cũng không chỉ cần khuyên nữa đi n h ị tỷ cưỡng chế di rời vân lê ngọc cái kia chính là cơ hội trời cho đang ở hai nữ đều mang tâm tư thời điểm đột nhiên một trận dày đặc bước chân từ ngoài cửa truyền đến ngay sau đó chính là họ tâm cháy bỏng thanh âm chủ tử chủ tử n ô tì thất trách nhường cái kia chó đen chạy tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba chương sáu mươi bảy cái này người trẻ tuổi là chuyện gì xảy ra họ tâm thanh âm phá vỡ trong xương phòng mập mờ b ầ u không khí ba nữ nhao nhao xứng sờ nhìn về phía tô thần không được t Ô l y trước hết nhất k ị c h phản ứng vội vàng từ tô thần trong ngực đứng dậy, phi tiên đại đế chạy, a phi tiên đại đế. t Ô ấu quân nháy đôi mắt đẹp kinh ngạc mở miệng chẳng lẽ là cái kia một sợi tàn hồn. Thần nhi đem cái kia một sợi tàn hồn đặt ở một đầu chó đen trên thân. nhưng vậy, tô thần gật đầu thừa nhận một bên vân lê ngọc càng là khiếp sợ đến nghẹn ngào thần nhi đó là đại đế hồn a. ngươi thế mà tao đạp như vậy. đại đế hồn rất hy hữu sao. tô thần hơi nghi hoặc một chút cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân cây quạt. hắn liền rất cường đại đế hồn đều có, phi tiên đại đế lại tính cái cái gì. cha ruột hồn đều tại cây quạt bên trong. cổ chi đại đế hồn bỏ vào chó hoang trong thân thể. tựa hồ cũng nói được đi qua đi. tô thần im ấm cử động. nhường vân lê ngọc kinh ngạc không ngớt. Nàng trong lúc nhất thời lại không biết đạo nên nói như thế nào. Phi tiên đại đế cố nhiên thân phận tôn quý, là hưởng dự cổ kim cổ chi đại đế, bị coi là là hàn châu tu sĩ kiêu ngạo. nhưng so lên t u thần mà nói, cái này một sởi tàn hồn tựa hồ xác thực cũng không cái gì không dậy nổi. đúng lúc này, tại xương phòng treo vách tường bên ngoài, vương trường an ngự kiếm mà đi. Hắn không dám vào bên trong, chỉ có thể xa xa chắp tay, chuyện âm mà đến. đ ế t ử ta có việc bẩm báo, vương trường an thanh âm tại trong xương phòng quanh quẩn tô thần nhàn n h ạ t mở miệng chuyện gì. đ ế t ử ta lúc trước tao ngộ một đầu chó đen, nó x a n h xưng mình là cổ chi đại đế phi tiên tàn hồn, g ụ c cùng ta đạt thành giao dịch, để cho ta giúp hắn thoát khốn. vương trường an cung kính báo cáo ta nguyện nghĩ thế chính là vật chân quý thế gian ít có ta r i ụ t bắt giữ nó trước cho đế tử nhưng không ngờ một cái sơ s ẩ y để nó chạy chạy tô ly l i ễ u mi dừng thẳng không nhìn được s ẩ y một thanh ngươi đường đường trí tôn ngay cả một chó hoang đều lưu không được sao cái này có thể trách hắn sao cái kia chó đen đối với ngươi tô ly mà nói là một con chó Đối người khác mà nói là hàng thật giá thật đại đế tàn hồn à. không phải người nào đều là trong kiếm đế. có thể từ sinh mệnh cấm khu bên trong đem đại đế tàn hồn cho mạnh mẽ bắt đi ra. vương trường an nghe vậy, có chút xấu hổ, lão phu thực lực không đủ, mời đế t ử trách phạt. phi tiên đại đế cuối cùng từng là cửa châu vô địch sinh linh. chính là chỉ còn lại một s ợ i tàn hồn. cũng có vô tận huyền diệu thần thông. b ì n h thường trí tôn chưa chắc là đối thủ. vương trường an tự hỏi có năng lực cầm xuống nó, nhưng nếu nó một lòng muốn chạy, vương trường an vậy lưu không được. thần nhi ta đi thay ngươi tìm về nó. tô ly cầm lên kiếm, muốn rời khỏi xương phòng. đây là nàng đưa cho thần nhi lễ vật. phi tiên đại đế đại đế tâm vinh còn chưa tới tay. sao có thể nhường con chó này chạy. không vội. tô thần khoát tay áo. ấm xuống tô ly tay nhỏ cười nhạt một tiếng chó này chạy không thoát ta gọi nó nó liền sẽ trở về thời gian đổ về đến mấy khắc đồng hồ trước hừ tiểu bối một cái còn muốn bắt b ả n đế một đầu kéo lấy cái đuôi chó đen vô cùng bẩn từ trong góc leo ra nó chính là phi tiên đại đế tàn hồn lão đầu kia thật đáng hận cho hắn cơ duyên lại không muốn còn muốn đem ta bắt lại đưa người thật sự là s i tâm vọng tưởng. sai qua lần này cơ duyên về sau có ngươi hối hận thời gian. chó đen r á n vào tường lại đi thịt t r ả o rơi xuống đất yên tính im ứng. một chương chó khắp khuôn mặt là nhân tính hóa xảo trá. nó thi triển một đạo nho nhỏ che đậy tức chi pháp. lặng lẽ xuyên toa tại kiếm các trong kiến trúc. lặng yên không một tiếng động né tránh kiếm các tu sĩ đám đ ệ tử. cái này đúng là cái nhân tộc thánh địa chỉ sợ có rất nhiều cao thủ dấu ở nơi này bên trong chó đen một đường tiềm hành đường trên đường hắn tao ngộ mạc hàn sơn quân bất hối các loài kiếm các trưởng lão những cái này thánh nhân thực lực đều không yếu nhưng làm sao chó đen lúc trước tại vương trường an nơi đó thua thiệt qua cẩn thận nó đã trải qua không tin những lão già này nó mới vừa đoạt xá khuyển thân không lâu Lúc trước lại tại vương trường an trước mặt thi triển cường đại diệu pháp thoát khốn. hiện tại nó đã nhanh đến cực hạn, lại hoàn toàn lực thi triển diệu pháp ly khai này địa chỉ có thể một đường đi trốn. ta hiện tại đã không có dư lực tìm được cái tuổi trẻ dễ bị lừa tu sĩ, giúp ta thoát khốn ly khai này địa. chó đen trong lòng suy nghĩ lấy, lấy nó trước mắt dư lực, đừng nói là thánh nhân. l i ê n niết bàn cảnh tu sĩ đều có thể tùy tiện nhào nặn nó. nhưng nếu không tìm thánh nhân cùng trí tôn mà nói, phổ thông tu sĩ căn bản không có năng lực giúp hắn thoát khốn. khó a quá khó khăn. chó đen đang thở dài, lại muốn tuổi trẻ, lại muốn thánh nhân từ nơi nào tìm s ạ n g này thiên kiêu giúp ta. ân, chó đen đột nhiên bước chân dừng lại. nó đã trải qua bất chi bất s ắ c đi tới kiếm các ngộ kiếm nhay. đã thấy cái kia trên sườn núi trên một tảng đá lớn ngồi x i ế p bằng một vị người trẻ tuổi hắn áo khoác ngắn tay mỏng lấy áo tơi đầu đội lấy mú rồng vành trên gối để đó một chuôi bảo kiếm tuyệt thế cũng như phàm nhân kiếm khách đồng dạng tại trên sườn núi tính tỏa mà nguyên một ngọn núi chung quanh đều không kiếm các đề tử tất cả mọi người tránh được hắn xa xa nhường hắn ngồi một mình một khối bảo địa thiếu niên thánh nhân Chó đen đột nhiên trước mắt một sáng lên, nó thấy được hồi xuyên trong lòng giấy lên thoát khốn hy vọng. Tuổi trẻ mang ý nghĩa non nớt lại tốt lừa gạt. Thánh nhân mang ý nghĩa có thể giúp nó thoát khốn. Quá hoàn mỹ. đây quả thực là lão thiên gia ban cho nó cơ duyên. Chó đen không do dự nữa. một đường lặng lẽ chạy tới hồi xuyên bên người. ngồi t r ồ m hổm ở một bên. l ặ n g lặng nhìn xem hắn. không được một hồi. hồi xuyên mở mắt ra quay đầu nhìn thoáng qua chó đen ngươi tại sao một mực nhìn ta hồi xuyên đã sớm cảm giác được đầu này kỳ quái chó đen nó tựa hồ có linh không phải bình thường chó lại vẫn cứ chạy đến bên cạnh mình tính t ỏ ả mà quan người thiếu niên ngươi hiếm tâm bất ổn chó đen tà mị cười một tiếng một câu liền điểm ra hồi xuyên trước mắt khốn cảnh ngươi hiếm tâm tại s a o động ngươi nghĩ đốn ngộ di bổ. không sai. hồi xuyên gật đầu. s à n g khoái thừa nhận. ta từng theo chủ tử. nhìn thấy tỉ tỉ của hắn ra qua kiếm. nàng g a o động ta. a. chó đen đột nhiên nhíu mày. ngươi không kinh ngạc ta biết nói chuyện. không kinh ngạc. hồi xuyên lắc lắc đầu. nếu ta đoán không sai. ngươi hẳn là đến tiến ta một trận đại tạo hóa cùng đại cơ duyên. Muốn giúp ta trái ôm phải ập, leo lên đỉnh cao nhất, trở thành thiên hạ đệ nhất. không sai, lão phu đang có ý này. chó đen ngây n g ẩ n cả người, có thể ngươi làm sao cái gì đều biết rõ. cái này người trẻ tuổi là chuyện gì xảy ra. làm sao b ả n đế còn không có mở miệng, hắn làm sao cái gì đều biết rõ. ta tự nhiên sẽ hiểu. hồi xuyên nhàn nhạt mở miệng, ngươi là trong truyền thuyết lão gia gia. ngươi phải dẫn kim thủ chỉ, đến giúp ta hoàn thành mộng tưởng, thực hiện nhân sinh nhị tập. đúng đúng đúng chính là ý này. Chó đen liên tục gật đầu, mười phần rung động, ngươi khó đạo thần cơ diệu toán. không phải là vậy. hồi xuyên móc trong ngực ra một quyển sách nhét vào chó đen trước mặt. Chó đen cuối đầu xem xét trên sách viết ngân câu thiết họa một hàng chữ lớn. đấu phá đ ạ i la chi không ai mãi mãi hèn. đây là cái gì, chó đen ngẩng đầu tối như mực chó trên mặt là sâu sắc nghi hoạt, hồi xuyên nhẹ giọng giải thích, đây là nhà ta chủ tử khi nhàn hạ viết nhàn thư, trong sách nhân vật chính chính là có cái này tao ngộ, ngẫu nhiên gặp kỳ duyên, thuận buồm xuôi gió, cuối cùng trèo lên đỉnh đại đế cảnh giới, hồi xuyên móc ra quyển sách này, là cửa châu thương hội bên trong sách bán chạy, Hào không khoa trương mà nói là nay thế lửa nóng nhất nhàn thư. nó thâm thủ cửa châu người trẻ tuổi yêu quý, nhường cửa châu thương hội kiếm lời không được thiếu. không người biết rõ nó tác giả rốt cuộc là người nào. chỉ biết rõ người này hành văn tuyệt hảo. ý nghĩ thiên mã hành không. bị vô s ấ u người trẻ tuổi coi là con đường tu hành trên đường nhân sinh đạo sư. đáng tiếc, ngươi xuất hiện địa phương không đúng. hồi xuyên nhìn xem chó đen. đột nhiên đưa tay chỉ chỉ trước mặt vách núi, ta có lẽ trước nhảy núi, gặp được một c â y sơn động, sau đó ngươi lại xuất hiện, lúc này mới hợp lý chút, cái này, chó đen có chút ngạc nhiên, há h ố t mồm nửa ngày không biết đạo nên nói chút cái gì, đáng chết, nó lừa gạt ý nghĩ đều bị cái này người trẻ tuổi cho nhiếu loạn, tối cường tiên nhị đại ta đại đ ế phụ thân không ba, 68, tiểu tử này vẫn rất hoa tâm. Chó đen tệ. Nó một mình tại gào thép gió núi bên trong lộn xộn. Qua hơn nửa ngày, nó mới lấy lại sức lực chó đen chuẩn bị theo hồi xuyên mà nói tiếp tục chấp hành kế hoạch. Nó nhất định phải đem người trẻ tuổi này lừa gạt tới tay, giúp bản thân thoát khốn. ân ân. Chó đen dối ra móng vuốt, giả vờ giả vịt mở sách tịch chập chập có tiếng nhìn xem, không sai, không sai. v i ế t rất đúng. ngươi gia chủ không phải người bình thường là một vị có thể quan thiên địa chân lý đại tài. Chó đen trước nâng cao tô thần lại nhàn nhạt mở miệng nhưng ngươi so lên ngươi gia chủ có nhiều không bằng không sai. hồi xuyên gật đầu rất có tự mình hiểu lấy ta không bằng hắn nhiều vậy. chó đen mừng rỡ trong lòng thân làm nam nhi ai nguyện ý thiên sinh thấp người một đầu ngươi hận sao ngươi không cam lòng sao ngươi khát vọng siêu việt hắn sao chó đen đột nhiên cười lớn tới gần hồi xuyên một đôi mắt chó gắt gao nhìn chằm chằm hồi xuyên nó tại mỗi chữ mỗi câu mở miệng hôm nay ngươi gặp ta ngươi không cam lòng đem để ta tới bổ khuyết ta sẽ giúp ngươi siêu việt ngươi chủ nhân ta không có những cái này ý nghĩ hồi xuyên nhàn n h ạ t mở miệng một câu đem chó đen suýt nữa ế tử ngươi chớ có cãi chày cãi cối ta đều nhìn đi ra chó đen lớn tiếng mở miệng tràn đầy phấn chấn lòng người lời nói thốt ra đường đường nam nhi há có thể buồn bực ở lâu dưới người từ nên một tay nắm trăng một tay trích tinh ta đã nhìn đi ra ngươi nội tâm ngươi chú định đời này muốn chứng đạo vì đế Chớ có lại ẩ n tàng t u ô n theo trong lòng ngươi đảo a. Hôm nay che không được ngươi mắt. cái này địa chôn không được tâm tư ngươi. cái này chúng sinh đều rõ ngươi ý. cái này đầy trời trí tôn cũng sẽ ở trước mắt ngươi tan thành mây khói. mạng ngươi do ngươi không do trời. ngươi trong tay một kiếm. từ nên rời núi. đoạn giang. đảo hải. hàng yêu. c h ấ n mạ. sắc thần. Chích tinh, t ồ i thành, khai thiên, chó đen mỗi chữ mỗi câu chữ chữ dâng trào, câu câu nhiệt huyết, chính là nó bản thân cũng đã điên cuồng sôi trào mở to mắt tựa hồ thấy được đã từng bản thân, hồi xuyên lại tại nhíu mày cắt đứt nó mà nói, những lời này ta làm sao nghe được có chút quen tay, a, chó đen từ nhiệt huyết sôi trào bên trong tỉnh lại, tay chó chỉ trên mặt đất thư tịch, nơi này viết, ta mượn dùng một chút, khó trách, hồi xuyên gật gật đầu, dùng xem thường ánh mắt nhìn xem chó đen đạo văn đáng xấu hổ, chó đen ngạc nhiên, lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ, gầm nhẹ mở miệng, đây không phải đạo văn, đây là đang bừng tỉnh ngươi, thực không dám giấu xếm, ta là cổ chi đại đế phi tiên, chó đen ngóc đầu lên, Chó trên mặt lần thứ hai che kín nhiệt huyết chi sắc. Ta hồn bị vây ở thân này. Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khốn. Ta nguyện thu ngươi làm đồ. Truyền thủ cho ngươi đại đế tâm kinh. để cho ta chi đế tục cả đời phụng dưỡng ngươi làm chủ. đem ta hậu đại chi nữ g ả cho ngươi làm thê. Ta muốn giúp ngươi trở thành tiếp theo thế đại đế. nhường thương sinh đều phủ phục quỳ lại tại ngươi dưới chân. đi tận mắt chứng kiến ngươi vạn năm bất hủ năm tháng chó đen trực tiếp ngả bài nó cũng không tin người trẻ tuổi này không đồng tâm hắn tất nhiên có thể nhìn quyển sách này đã nói lên trong lòng của hắn vẫn có thiếu niên nhiệt huyết quả nhiên hồi xuyên hơi kinh ngạc mở miệng ngươi là phi tiên đại đế không sai chó đen hài lòng gật đầu có chút an ủi tiểu tử này tựa hồ muốn khai khiếu ngươi chủ tử có như thế đại tài, ngươi liền không nghĩ siêu việt hắn sao. ta chính là đến giúp ngươi, ta là ngươi gần ngay trước mắt đại cơ duyên. chó đen ý vì thâm trường vươn tay chó, đưa tới hồi xuyên trước mặt, bắt lấy nó, bắt lại ngươi tương lai thành đế hy vọng cùng cơ duyên. ta sẽ tận mắt chứng kiến ngươi trở thành bất hủ. chó đen đều đem chính mình nói nhiệt huyết sôi trào, nhưng hồi xuyên vẫn như c ũ thờ ơ. À, hồi xuyên nhìn lướt qua trước mặt vô cùng bẩn vuốt chó quay đầu khẽ vuốt bản thân kiếm sau đó lắc lắc đầu không muốn vì cái gì không muốn chó đen c h ấ n kinh ta thực sự là phi tiên đại đế ta có thể chứng minh đường đường cổ chi đại đế tại trước mặt đều không thể giao động tâm tư ngươi mẹ thế hệ này cửa châu người trẻ tuổi rốt cuộc là làm sao làm sao một chút phấn đấu tinh thần cũng không có cùng ngươi có phải hay không đại đế không quan hệ, hồi xuyên lắc lắc đầu, ngữ khí rất kiên quyết, sư phó nói, bản thân đạo, nên do tự mình tiến tới đi, không muốn quá nhiều mượn nhờ ngoại lực, ngươi sư phó là đại đế, không phải, vậy ngươi nghe ta à, chó đen đều muốn vội muốn chết, ta là đại đế, so với ngươi sư phó mạnh hơn, nghe ta khẳng định không sai, ta không nghe, Hồi x u y ê người vẫn n lắc lắc đầu, ơ ngươi. i đi đi, phải đen động, đ ta thân tròng lay không khuyển Chó như muốn gặp ư kích. n đường g đ ạ đế, bị chê. Nó nếu là đi, đi nếu thiếu bị chê. thánh nhân niên Nó nơi nào Ngươi là lại tìm một sư phó nói không đúng chó đen đột nhiên nhìn thấy hồi xuyên trong tay dừng lại thiên kiếm nó liếc mắt liền nhìn ra kiếm này bất phàm vội vàng mở miệng n g ư ơ i nhìn ngươi trong tay là bảo kiếm tuyệt thế, đây cũng là ngoại vật, nó không phải. Hồi xuyên chứng c h ạ c đàng hoàng giải thích, kiếm như ta, ta như kiếm, nó là ta đạo lữ, cùng ta một thể, không phải ngoại vật, mẹ, đây là cái gì c ầ u t h í lý luận, chó đen đều muốn dẫn điên lên, không nhìn được gầm nhẹ một thanh, gâu. ngươi cái này tiểu tử, làm sao như vậy đầu ấp chậm chạp. cái này gọi đạo tâm kiên định, hồi xuyên rất nghiêm túc vốn nắn nó sai lầm, không lấy n g o ạ i v ậ t động kiếm tâm, ta tâm như thật hiển nhiên đạo ngã. vậy ngươi còn có một thanh bảo kiếm tuyệt thế. đây là đạo lữ. cái này rõ ràng chính là một thanh kiếm. không, nó không phải kiếm. ngươi mẹ hắn, chó đen tràn đầy mặt mũi tuyệt vọng, nó làm sao lại gặp được như thế một c á c h đầu gỗ, thiên đại cơ duyên bày ở trước mắt. Hắn lại không lấy. có đường tắt không đi, nhất định phải đi cái gì bản thân đường. thế nào. liền lộ ra ngươi khả năng đúng không. phi, chó đen nhìn không được, hướng về phía hồi xuyên nhổ một ngụm đáng đời ngươi đi hầu hạ ngươi gia chủ cả một đời. ngươi cả một đời đều không thể vươn mình. rất tốt. hồi xuyên nhàn nhạt mở miệng như thế ta liền có nhiều hơn đạo lữ. cỏ, tiểu tử này vẫn rất hoa tâm. Chó đen đều muốn khóc, nó tuy có không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể hầm hực từ bỏ hồi xuyên. Cố nhiên thiếu niên thánh nhân rất tốt rất cường đại, nhưng lừa gạt không được tới tay cũng là uổng phí công phu. nói xong, chó đen liền định rời đi. đột nhiên, một trận liệu lượng trong sáng thanh âm truyền khắp kiếm c á c chó đến. đây là tô thần thanh âm từ trong xương phòng truyền đến trong khoảnh khắc truyền khắp vạn dặm. nhưng những người khác lại giống như nghe không được một dạng vẫn như cú phối hợp làm việc của mình chỉ có chó đen như gặp phải x ế p đánh đồng dạng ngốc lăng trong c õ i u minh tựa hồ có một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đáng sợ lực lượng ở trong cơ thể nó tuôn ra xuất hiện bành chó đen đột nhiên chân đạp địa bốn cái chân như bị điên tả hữu thay nhau nó tại không bị khống chế liều mạng chạy về phía thanh âm đầu nguồn kỳ quái chó. hồi xuyên nhìn thoáng qua tiếp tục nhắm mắt lại chữa trị kiếm tâm. uong uong uong. uong uong uong c ầ u từng tiếng liệu lượng tiếng chó s ủ a t ạ i kiếm các bốn phía vang lên huyên náo trong kiếm các bên ngoài gà bay chó chạy. vô số kiếm các đ ệ tử cùng các trưởng lão đều thấy được. một đầu hắc sắc đại cầu c ù n g như bị điên liều mạng hướng kiếm các nơi nào đó chạy đi. giống như là có cái gì kinh khủng đồ vật tại đằng sau đuổi nó một dạng có kiếm các tu sĩ hiếu kỳ d ụ c thi pháp bắt giữ này chó nhưng không ngờ cái này chó đen một cái nhảy vọt vù một chút đằng vân nhập không chân đạp ánh sáng lại ngự không chạy đây không phải bình thường chó mọi người đều kinh bám theo một đoạn chính mắt thấy đầu này đại hắc c ẩ u chạy vào quý nhân đình viện trong xương phòng tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba t r ư ơ n g sáu mươi chín trường sinh quyết khiếu liền là vững vàng ba tô thần vỗ tay phát ra tiếng khẽ gọi một tiếng chó đến không được một hồi uong uong uong uong uong uong nương theo lấy từng tiếng tiếng chó sùa một đầu hắc mang từ ngoài cửa sổ chui vào trong xương phòng rơi trên mặt đất hiện hóa ra đại hắc cầu thân hình a nó thật đến tô ấu quân hơi kinh ngạc một bên họ tâm nới lòng miệng khí, thiếu chút nữa nhường con chó này mất đi, không phải nàng khả năng liền có tội qua. tiểu tử, chó đen khắp khuôn mặt là kinh ngạc, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới mở miệng nói tiếng người, ngươi đây là cái gì pháp, sao để cho ta không nghe sai khiến, đây là tô thần chí đạo kinh văn mảnh vỡ tải có hiệu quả. Hắn tải đem phi tiên đại đế tàn hồn để vào chó đen khuyển thân sau, cố ý gỡ xuống một khối trí đạo kinh văn mảnh vỡ h ư ảnh chiếu dọi khuyển thân. Cử động lần này đã là nhường hồn phách vững chắc cũng có c h ấ n áp chi ý. Mặc dù cái này chỉ là một khối trí đạo kinh văn mảnh vỡ h ư ảnh, nhưng nguồn gốc từ tô thần vô thượng bức tranh, có cực to vô tận hiệu dụng, nhờ vào khối này mảnh vỡ h ư ảnh tồn tại. Chó đen thân thể cùng hồn phách liền tại trong lúc vô hình cùng tô thần thể nội bức tranh có huyền ảng thần kỳ liên hệ. tự nhiên, xem như nắm giữ vô thượng bức tranh chủ nhân, tô thần xác lệnh đối chó đen chính là thần linh chi ngôn. không cách nào chống lại. nhưng tô thần cũng không đối chó đen giải thích. hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, dong đưa cây quạt, ta nghe nói, ngươi muốn chạy trốn. nói vậy. Chó đen con ngươi đảo một vòng quyết định thật nhanh phủ nhận, ngươi nghe ai lại nói linh tinh ta không trốn. Mắt thấy tiểu tử này cổ quái r ấ t chính mình cũng chạy mau ra sơn môn. kết quả hay là bị hắn một câu s ắ c lệnh cho hoán trở về. Chó đen không hiểu tô thần thủ đoạn chỉ cảm thấy quá mức thần bí, cho nên không dám thừa nhận. có trời mới biết vạn nhất nó thừa nhận sau tiểu tử này có thể hay không nắm lấy lý do này đến tra tấn bản thân. chính là nó đã từng là đại đế, giờ phút này thân ở dưới mái hiên, vậy không thể không cúi đầu. ngươi rõ ràng liền chạy, họ tâm trên gương mặt xinh đẹp có một vệt ủy khuất. ngươi sau khi tỉnh dậy, hôm ta đi vì ngươi kiếm ăn, đẩy ra ta sau. ngươi liền chuồn mất không còn hình bóng, thật sự như thế, tô thần mỉm cười nhìn xem chó đen, chó đen tức khắc tê cả ra đầu, liên thanh kêu to, chớ có nghe cái này tiểu nha đầu nói bậy. bản đế bất quá là ngây ngô khó chịu, ra ngoài hóng gió một chút, nhìn xem này địa phong cảnh thôi. làm sao. khó đạo bản đế trong cấm khâu ngốc lâu có chút ngán, muốn nhìn một chút nay thế sông núi phong cảnh cũng không được. chó đen nghỉnh đầu đánh chết không được thừa nhận. nhưng không ngờ vương trường an thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ngươi nói láo. vương trường an mặc dù tránh hiểm nghi tại ngoại trạm lấy nhưng bởi vì tô thần triệt hồi cách âm trận pháp hắn cũng có thể nghe thấy trong xương phòng động tính ngươi c á n h này chó hoang từng tìm lão phu nói chắc như đinh đóng cột nói muốn dư lão phu một cơ duyên to lớn ngươi nói chỉ cần lão phu vì ngươi thoát khốn ngươi liền muốn giúp lão phu thành đế còn muốn lão phu thành đế sau giết đế tử vương trường an quen thuộc thanh âm nhường chó đen sắc mặt đại biến tại sao là lão nhân này nó lại gặp được người quen bị đâm thủng tâm tư a tô thần khói miệng tiếu d u n g càng ngày càng nồng đậm hắn ý vì thâm trường đánh giá chó đen ngươi muốn tìm người giết ta ngươi rồi chó đen toàn thân lông chó d ư n g thẳng nó cảm giác tô thần ánh mắt g i ố n g như cầm lấy đao một s ạ n g tải trên người mình thổi mạnh nguy hiểm cảm giác tràn ngập nó đ ả o tâm nó vô cùng xác định tiểu tử này nổi sát tâm phi tiên đại đế ngươi thật muốn giết ta ta không có ta không phải ta sẽ không chó đen đều muốn xù lông gấp giọng giải thích ngươi đừng nghe những cái này ngươi nói lung tung ta bất quá là nhìn xem lão đầu cố chấp trêu chọc hắn thôi tô đế t ử ngươi nghĩ à Bản đế lúc trước đã cùng ngươi đạt thành giao dịch. không cần còn cần đi tìm hắn nhóm người giúp. cái này toàn bộ thiên hạ ngoại trừ ngươi phụ thân còn có ai so với ngươi càng có thể trợ giúp ta thoát khốn sao. còn nữa mà nói, Bản đế thân làm đường đường phi tiên đại đế từng vô địch đối c ổ châu thiên hạ. Bản đế thân phận tôn quý phi phàm như thế nào lại làm ra nói không giữ lời sự tình. cái này chẳng phải là từ xấu thân phận. Chó đen biểu lộ rất nghiêm túc. tô đế t ử ngươi có thể chớ có tin vào người khác xàm ngôn. hội hoảng ngươi ta trong lúc đó thâm hậu tình nghĩa. ngươi ta có tình nghĩa sao. tô thần nhìn không được cười lên. không nghĩ đến đường đường cổ chi đại đế. tại im ấm dưới uy hiếp. cũng sẽ sợ được cái này sao nhanh. nó một chút cũng không giống như là cổ chi đại đế. tô ấu quân đột nhiên mở miệng. trên dưới đánh giá chó đen, có chút g h é t b ò nó sao như vậy nhát gan, e sợ cho thần nhi giết nó dường như. trong truyền thuyết phi tiên đại đế lấy thể tu nhập đạo, là cửa châu từ cổ trí kim để nhất vì thể tu đại đế. cái nào sợ là đi qua mười tám vạn năm đến nay vẫn có hắn truyền thuyết tại cửa châu truyền miệng, chính là phổ thân. đề cập phi tiên đại đế, cũng nhiều có tán thường chi từ Hẳn không thể cùng này các loại đại hiền thân ở cùng một thời đại. như vậy vô địch cổ chi đại đế như thế nào là dạng này một đầu sợ chó chết. tô ấu quân rất thất vọng cái này cùng nàng trong tưởng tượng cổ chi đại đế có quá lớn chinh lịch. liền không nói đã từng. chỉ là trước đây không lâu tại tuyệt sinh m ộ cổ trận chiến kia. nó cũng có một sợi quá khứ vô địch phong thái. cùng tô ly chém giết đại chiến. d u n g động một trăm vạn dị tộc tu sĩ nhưng bây giờ xem xét cái này chó đen thật sự là cái kia một sởi đế hồn sao nó thật sự là đại đế tô thần cười giải thích nếu không phải sợ chết nó cái này một sởi tàn hồn cũng sống không đến hiện tại phi tiên đại đế một sởi tàn hồn đã có thể nấu qua mười tám vạn năm năm tháng khẳng định thì có bản thân chỗ hơn người sợ chết đặc tính bản thân liền là một c á c h khác đầu trường sinh đạo nó càng là thoạt nhìn không giống như là đại đế, lại càng nói rõ nó có bản thân chỗ độc đáo. Dù sao, không phải mỗi một vị đại đế đều sẽ giống như tô thiên an như vậy dũng mãnh vô địch lại quyển vừa cứng vừa ngoan cay. ta vẫn là cảm thấy nó sợ. tô ấu quân lắc lắc đầu, như thế xấu đầu lộ đuôi không sống mười tám vạn năm thì có ít lời gì. cái gì gọi là sợ. chó đen không phục. Gắt gao nhìn chằm chằm tô ấu quân thấp d i ọ n g gào t h é p bản đế đây là vững vàng vững vàng ngươi hiểu không trường sinh đại đạo từ xưa không người có thể bước vào không phải là vững vàng hạng người không thể chạm đến đây chính là trường sinh quyết khiếu ngấm lại nhiều thiếu vị đại đế đều táng thân tại năm tháng chỉ có bản đế phá vỡ và năm nhất đế đại giới hạn ngươi c á c h này nho nhỏ nữ hoa không sống qua ngàn năm liền đối bản đế khoa tay múa chân ngươi có gì công đức cùng năng lực bản đế thế nhưng là sống mười tám vạn năm chó đen mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo nó xác thực làm được từ cổ trí kim tất cả sinh linh đều làm không được sự tình nó sống mười tám vạn năm lại bất kể nó là làm sao sống sót đây chí ít cũng là bản sự nhà à tô ấu quân cái này kiểu tì khí đi lên Nàng liễu mi dựng thẳng. một tôn hồ lô nhỏ đã bị nàng giữ tại trong tay. ngươi nhìn không dậy nổi ta. ta chính là chỉ sống ngàn năm cũng có thể chém ngươi cái này đầu bất tử con rùa đại đế. tô ấu quân tại trách mắng trên thân thể mềm mại tràn đầy sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm chó đen. gâu, chó đen một thanh gào thép, sau đó cột đuôi chui được tô thần bên chân tô đế tử. nàng muốn giết ta. ngươi phải giúp ta. Phi, tô ấ n quân nhổ một ngụm chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Gâu, chó đen gầm thép. hung dữ nhìn chằm chằm tô ấ n quân. nó đã trải qua nhìn đi ra cô gái nhỏ này không dám ở tô thần trước mặt lỗ mãng. được rồi được rồi. tô thần đá một cước chó đen. đưa nó đá xa. đã ngươi còn nhớ k ỹ ngươi ta trong lúc đó ước định. liền ngoan ngoan đem không nói cửa ra sự tình nói ra đi. khác đuổi ta đi a. mắt chó đen thấy tô ấu quân hung át ánh mắt. nó vội vàng vọt về tô thần bên chân. thấp giọng nhắc nhở. tô đế t ử nhiều người ở đây miệng tạp. không băng trước đuổi đi các nàng. chúng ta lại tinh tế thương lượng. không sao nơi này đều là ta người cứ nói đừng ngại. tô thần nhàn nhạt mở miệng. Chó đen từ đáy lòng bội phục, dựng thẳng lên một cây móng vuốt, không h ổ là đương thế đế tử. Lại có ba cái trí tôn lão bà, còn có một cái thánh nhân lão bà. Một câu nói kia, nói trong phòng chúng nữ nhao nhao vui vẻ ra mặt. chính là tô ấu quân sắc mặt vậy hòa hoãn không được thiếu. cái này chó đen sợ là túng chút, nhưng vậy thức thời r ấ t nói đi, tô thần nhìn xem chó đen chờ lấy nó thành thật khai báo. Chó đen con ngươi đảo một vòng đánh giá gian phòng bên trong bên ngoài, lại ở trong lòng suy nghĩ tô thần thủ đoạn. Rất hiển nhiên. nó không có lựa chọn khác. Chạy vậy chạy không thoát. đánh cũng không đánh qua. cũng chỉ có thể trông cậy vào tô thần có thể tuân thủ lời hứa. cầm tới đại đế tâm kinh sau sẽ vì bản thân thoát khốn. Chó đen ở trong lòng thở dài, nó thấp giọng mở miệng, nói với tô thần ra bản thân đế mộ bí mật. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba t r ư ơ n g bảy mươi ngươi khác dạng này trong lòng ta sợ hãi ta chi đế m ộ đang ở đông châu chó đen đ e m kinh thiên bí mật nhẹ nhàng phun ra trong phòng đám người nhao nhao giật mình thần sắc ngưng trọng c á c h này thế nhưng là cổ chi đại đế m ộ lăng chi bí từ cổ chi kim ra qua những cái kia đại đế thương sinh chỉ biết đế vẫn liền đại đế lúc tuổi già chỗ đều không biết được chớ nói chi là tìm ra đại đế m ộ lăng liền được tô thần tìm được một sợi không trọn vẹn đế hồn có thể dùng c á c h này hỏi đại đế m ộ lăng bí mật bình thường sinh linh liền gặp đại đế một mặt cũng khó khăn chớ nói chi là tay cầm một sợi đại đế tàn hồn hào không khoa trương mà nói nếu như chó đen nói là chân tướng vậy cái này chính là c ổ châu từ cổ trí kim tòa thứ nhất bị phát hiện đế m ộ tại đông châu vân lê ngọc linh quang lói lên vẫn đạo có phải hay không ở tuyệt sinh m ộ cổ bên trong không phải là vậy chó đen lắc lắc đầu đang muốn nói chuyện lại bị tô ấu quân cắt ngang không đúng tô ấu quân nhăn mày hơi nghi hoạt một chút đưa ra nghi vấn ta nhớ ký cổ văn ghi chép q u a Phi tiên đại đế tại lúc tuổi già lúc bước vào tuyệt sinh m ộ cổ đi tìm kiếm chân chính trường sinh đạo từ đó về sau đế vẫn liền xuất hiện thiên địa khóc lóc đau khổ thương sinh không thích ba ngàn đại đạo tan tán đế lộ trọng xuất hiện nhân gian chưa bao giờ có người thấy qua phi tiên đại đế đi ra tuyệt sinh m ộ cổ Tuyền ngôn có phi tiên đại đế đế tục hậu nhân ngày đêm canh giữ ở tuyệt sinh mộ cỡ ngoại vi. Thẳng đến đế vẫn phát sinh. tô ấu quân nhìn về phía chó đen. Nếu mày trách mắng, ngươi rõ ràng tại tuyệt sinh mộ cổ bên trong vẫn lạc. ngươi mộ như không ở tuyệt sinh mộ cổ, lại sẽ ở nơi nào. Ta đây không phải đang muốn nói sao. Chó đen có chút im lặng, nó nhìn xem tô thần, nha đầu này vẫn luôn r a thích cắt ngang người khác nói chuyện. ngươi là làm sao nhìn được rồi. đồi ta, sớm b ỏ cái này chó hoang. tô ấu quân giận dữ đưa tay liền muốn dùng d i ệ u pháp đánh nó. nó sao dám tại thần nhi trước mặt bố trí bản thân nói xấu. nàng chính là cái này tì khí, ta vậy rất mừng. tô thần cười nhạt một tiếng. Rahiểu tô ấu quân chớ có đồng thủ sau đó nhìn về phía chó đen nói tiếp tô ấu quân trời sinh tính nhảy thoát là một cái cấp bách tính tình lại thích truy đến cùng chi tiết cho nên ngẫu nhiên vậy lộ ra đáng rét chút nhưng tô thần không hề cảm thấy có làm sao không thỏa nhà mình tỉ tỉ đương nhiên là thấy thế nào tốt như vậy được chưa chó đen liếc xéo một cái tô ấu quân tiếp tục đối với tô thần trần thuật Nàng kỳ thật nói không sai. Thế nhân đều coi là ta đã ắ vào tuyệt sinh mộ cổ bên trong đế vẫn. Từ hẳn là t r ô n ở bên trong. Nếu là có mộ cũng nên là ở nơi nào. Chó đen có chút đắc ý. nhưng bản đế đoán chắc thế nhân suy đoán. thiên hạ đều nói ta làm tìm kiếm trường sinh mà đặt chân cấm khu. nhưng đây đều là giả tưởng. Là ta cố ý như thế nhường thương sinh mắt thấy ta bước vào cấm khu. nhưng đi cấm khu bất quá là bản đế một sởi đạo ý thôi không phải hồn cũng không phải bản thể là bản đế một giọt tinh huyết biến thành giả thân đi vào sau liền tản chó đen rất kiêu ngạo nó lừa gạt thương sinh trọn vẹn lừa mười tám vạn năm vậy ngươi vì sao muốn làm như thế tô ấu quân hỏi đám người nghi ngờ trong lòng nha đầu này có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần không có nguyên nhân bản đế chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi chó đen khinh thường chú ý từ bản đế cảm thụ đến đế vẫn sắp xuất hiện thời điểm liền đã tự chém hồn phách lấy chín sởi tàn hồn mà sinh ta tự động tách ra ta đế khu cùng đế hồn đế khu đi nghinh cái kia đế vẫn tan hết ba ngàn đại đạo mà chín sởi tàn hồn thì lại lấy bản đế dưỡng hồn đại pháp đặt chân một c á c h khác đầu con đường trường sinh năm tháng vô tình, đại đạo vô thường, chín s ợ i tàn hồn bây giờ vậy chỉ còn lại ta đây một s ợ i chó đen dừng một chút, biểu lộ có một chút phiền muộn, mặc dù có chút t i vết, nhưng đến thiếu phương pháp này xác thực để cho ta sống mười tám vạn năm, đến nay chưa diệt, như thế gì dạng con đường trường sinh, một mực trầm m ặ t tô ly đột nhiên mở miệng, không cần cũng được. mọi người đều có t r í khác nhau đối pháp lý giải cũng có khác biệt tô thần cười hắn cũng đúng rất có thể lý giải chó đen tâm tình làm đối một việc theo đuổi được gần như chấp niệm đã trải qua trở thành đạo tâm căn bản lúc hết thầy cái khác sự vật đều không như vậy trọng yếu nó cầu trường sinh liền chỉ là muốn trường sinh còn lại tất cả nó đều không cần thiết ha ha a tô đế tử là hiểu ta Chó đen cười ha ha một tiếng. nói ra, bản đế dùng phương pháp này lừa gạt qua thế nhân. nhưng vậy ngờ tới có người có lẽ có thể nghĩ đến càng sâu một tầng. biết được ta có phòng bị, không được chôn ở tuyệt sinh mộ cổ bên trong. ta suy đoán có lẽ thế nhân sẽ cảm thấy ta chi đế mộ lại ở ta sinh ra chi địa, hàn châu. cho nên ta lưu lại một c á c h giả mộ, d ự n g lên một c á c h tử cục, lưu lại hàn châu. mà thật m ộ tại đông châu, chó đen nhìn xem tô thần rất có t h ỉ n h công ngữ khí tiểu tử bản đế đối với ngươi không sai chứ? bản đế có thể dùng cái kia đã thành t ử cuộc giả m ộ đi lửa ngươi nhưng lại cáo chi ngươi chân tướng, cũng là không sai. tô thần gật đầu, tô ấu quân lại còn tại hoài nghi, vậy ta như thế nào biết được, ngươi tại đông châu m ộ liền là thật m ộ vạn nhất hàn châu m ộ mới là thật, Đông châu mộ mới là giả đây, ngươi, chó đen ế chủ. Nửa ngày mới tức g i ậ n đạo, ngươi c á c h này nha đầu, quá là chán g h é t tô đế tử là sao coi trọng ngươi. hồi đáp ta, tô ấu quân rất nghiêm túc chó đen trợn trắng mắt, là thật là giả, phái chút tùy tùng đi thí thí chẳng phải biết rõ. ta đã vây ở tô đế tử trong tay trốn vậy trốn không thoát, ta đáng giá đi hại hắn sao. chính là ta hại hắn. phụ thân hắn còn chưa đế vẫn. là đương thế đại đế. ta một s ợ i tàn hồn có thể trốn qua nay thế đại đế c h ấ n sát. chó đen đang cười lạnh, như thế không khôn ngoan sự tình đồ đần mới sẽ đi làm. ngươi nhìn lên cũng không giống như là rất có trí tuệ bộ dáng. vân lê ngọc có chút uyển chuyển mở miệng. nếu có trí tuệ, ngươi lúc trước vậy không đáng chạy trốn. ta nói đây không phải là trốn. đó là ngắm phong cảnh, chó đen cao giọng phủ nhận, nó kiên quyết không thừa nhận bản thân lúc trước hành vi, dù sao nó lúc ấy vậy không biết đạo tô thần pháp càng như thế huyền diệu, liền nó đều nhìn không thấu, thật mổ, giả mổ, có chút ý tứ, tô thần nhắm mắt lại ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, hắn đang tự hỏi, nói đi hai cái kia mổ ở đâu, tô thần hồi lâu mới mở mắt ra, Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem chó đen. nhưng chó đen nhưng từ hắn ánh mắt bên trong phát giác một tia ý vì thâm trường sát khí. ngươi muốn giết người. chó đen tức khắc giật mình nó đọc hiểu cái này tiểu hồ ly ý đồ ngươi muốn mượn b ả n đế giả m ộ đi giết người. ân, tô thần thản nhiên gật đầu mỉm cười mở miệng giết toài thiên ngươi cảm thấy thế nào tốt quá tốt đơn giản diệu không thể nói. mắt chó đen trước một sáng lên, lớn tiếng tán thường, nếu có thể chu sát áp tặc, bản đế định ban ngươi một trận đại tạo hóa, a n h không nói mạnh miệng, tô ấu quân đang khẽ cười, ngươi đại đế tâm kinh đều muốn bị thần nhi lấy được, ngươi còn có thể cho cái gì tạo hóa, thần nhi là nay thế đế tử, hắn cái gì cũng không thiếu, tiểu nha đầu đến thời điểm ngươi liền biết rõ, chó đen liếc xéo lấy tô ấu quân, Đông châu, vạn sơn âm lâm. hàn châu, phi tiên thần sơn. nó câu nói này là đối tô thần truyền ngôn tránh đi trong xương phòng bên ngoài tất cả mọi người. c h ư nữ cùng vương trường an rất là thức thời không có thám thính c á c h này đ ả o truyền âm chuyện này quá mức lớn hội dính đến tô thần đón lấy đến bố cục bọn hắn đều tránh h i ể m nghi ân tô thần hai con mắt h í p lại cười cười từ trong ngực móc ra một thanh nhỏ phi kiếm ước không hề có mười mấy thanh hơi vung tay toàn bộ đều n é m ra ngoài cửa sổ Sưu sưu sưu sưu phi kiếm phá không mà đi như một cái lưới lớn chui vào vân tiêu lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống không sai nhỏ đồ chơi chó đen thấy như vậy một màn hơi kinh ngạc ngươi tải tìm người bố cục ăn sau đó không lâu ngươi liền có thể nhìn thấy toại thiên đế tử ngươi dự định làm sao giết hắn ngươi đi theo ta tự có thể nhìn thấy tô thần cười đứng dậy thời điểm không sai biệt lắm chúng ta cũng nên khởi hành đi làm chút chuẩn bị Đi thôi. Tô t h ầ Nàng mang theo đám người muốn dám ra người sương phòng、chó、đen không dám thất lễ, vội vàng đi theo thất chó đi vội lễ, v đi đằng đơn đầu này hung áp ánh mắt một mực rơi hội giáo theo tô hấn. nha hung sao Nó nếu xuống quân này ánh sau. sợ ấu là bị áp Dù còn rơi rời. người Thời xuống nó. không Nàng có khắc c nhớ ký chó đen lúc trước tại tô thần trước mặt đối bản thân bố trí đại đế tàn hồn đã bị nàng ghi t ạ quyển vợ nhỏ b ả n lên các loại tô thần bước chân đột nhiên dừng lại chuyển đầu trên dưới đánh giá chó đen nhìn nó tê cả ra đầu tô đế tử ngươi thì thế nào tô thần bình tĩnh ánh mắt nhường chó đen trong lòng bỡ ngỡ nó có chút luống cuống ta có thể cái gì đều nói cho ngươi cái gì cũng sao đời tô đế tử ngươi vẫn là còn muốn như thế nào khó đ ả o ngươi nghĩ qua sông đoạn cầu lấy được đế m ộ tin tức liền muốn giết ta ngươi khác tổng nhìn ta, ngươi cũng đúng nói một câu a. tô đế t ử ngươi khác dạng này trong lòng ta sợ hãi. tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba. chương bảy mươi một đây là tiểu di có thể làm ra sự tình. ân, tô thần nhẹ giọng hỏi đạo, ngươi tại run cái gì. tô đế t ử ngươi cảm thấy ta đang run cái gì. chó đen thanh âm. ưu n dày lại u oán, ta run cái gì ngươi khó đạo không biết đạo sao. nó quá luống cuống. sợ chọc giận tô thần, nhường bản thân trường sinh đại kế h ủ y hoại chỉ trong chốc lát. ngươi rất sợ ta. ngươi như vậy nhìn ta, ta có thể sợ nha. ha ha, chớ hoàng sợ. tô thần cười cười tiếp tục hướng phía trước đi tới, ta chỉ là vừa mới đang suy nghĩ cái vấn đề. cùng ta có liên quan vấn đề. Chó đen rất cơ linh, nó đoán đi ra. nhưng vậy, tô thần gật đầu, chắp tay đổ bước tới trước, ngươi ta như thế h ấ u duyên, ngày sau vậy tránh không được muốn thường bạn hai bên tả h ấ u Nếu như thế, ngươi nói, ta nên gọi ngươi cái gì tốt đây. tô thần hỏi thăm, nhường chó đen xứng sờ, cái gì gọi là cái gì. bản đế tên phi tiên, gọi ta phi tiên thuận tiện. nó còn không có kịp phản ứng, coi là tô thần đang tự hỏi nên như thế nào xưng hô nó. Chó đen vậy không dám ở tô thần trước mặt sĩ diện, dứt khoát đem phi tiên đằng sau đại đế hai chữ trừ đi. không phải cái tên này, tô thần rung lắc lắc đầu, ý vì thâm trường mở miệng, ta nói là, ta nên lấy cho ngươi cái cái gì bộ dáng x a n h t ử mới tốt, ý tứ gì, Chó đen kinh ngạc sau bừng tỉnh đại ngộ, rung động vô cùng ngươi muốn coi ta là chó nuôi. phải cho ta lại lấy một cái tên. chẳng lẽ ngươi không phải chó sao. một bên tô ly đột nhiên mở miệng. nàng hơi nghi hoạt một chút nhìn xem chó đen. trên dưới giò x é t ngươi bây giờ liền là chó a. chó liền nên có chó danh tử. ta, chó đen há to miệng nửa ngày tìm không thấy phản bác lý do. nó là bại tướng dưới tay tô ly, lại còn dám ở trước mặt nàng lỗ mãng. ngươi nhìn ta cùng với t ỷ t ỷ nghĩ đến cùng đi. tô thần lang cười, danh m á n h nhìn xem chó đen, ngươi cảm thấy gọi tên là gì tốt. gọi sợ h ắ c a tô ấu quân đột nhiên mở miệng, lại đen lại sợ, rất là chuẩn xác. nàng còn ghi hận trong lòng thời khắc suy nghĩ muốn đem chó đen tháo thành tám khối. lão phu cũng muốn đề nhị. vương trường an vậy nhàn nhạt mở miệng hắn liếc một c á i chó đen c h ầ m dọn đạo đế t ử không bằng gọi hắn lừa dối nô nó lúc trước có phệ chủ chi tâm gian trá xảo hoạt danh t ự ngược lại vậy phù hợp nó vương trường an vậy nhớ k ỹ chó đen lúc trước lừa gạt hắn đi giết đế t ử sự tình cái này khiến người hộ đạo trong lòng có khí hận không thỏa đáng t r ậ n chém con chó này cái gì hắc sợ cái gì lừa dối ngô chó đen tải hô to đây đều là cái tên quái gì bản đế liền kêu phi tiên người nào cũng không chuẩn loạn đặt tên còn có ta đã giải thích qua ta đó là đùa ngươi chơi lão đầu ngươi chớ có không thức thời ta cùng với tô đế tử tình cảm thâm hậu thân như tay chân chó đen một mặt lăng nhiên la hét ta như thế nào lại tổn thương đế tử hờ vương trường an đang cười lạnh, ngươi từ lão phu trong tay bỏ chạy sau, vậy ý đồ tìm người khác a, chớ có coi là lão phu không biết đạo ngươi lòng lang giả thú. nói vậy, chó đen tải hô to, nó thề thề, từ lúc ngươi biệt ly sau, ta lại không tìm những người khác, ta liền thuần túy đi xem phong cảnh, như là giả mà nói thiên lôi đánh xuống, Chó đen thành công đem thoại đ ể mang lịch hiện tại đã trải qua không ai suy nghĩ tiếp nó nên gọi tên là gì. Phi tiên đại đế thành công bảo vệ bản thân cuối cùng vẻ tôn nghiêm. Tu Tô thần mỉm cười nhìn xem một màn này. Hắn ngược lại cũng không phải thật muốn cho phi tiên đổi tên. chỉ là dùng c á c h này nâng nhắc nhở một chút nó. tránh khỏi nó ngày sau không yên ổn. không sai. đã bị tô thần cầm tới tay cái này một sợi đại đế tàn hồn hắn không có ý định lại bung ô tay phi tiên đại đế tàn hồn hắn muốn giữ ở bên người hảo hảo nghiên cứu đi ép khô nó tất cả giá trị hôm nay khí trời tốt tô thần một đường đi đến trong đình viện ngẩng đầu nhìn một cái trời xanh quang đáng vân tiêu cười cười rất lâu không động qua tay chỉ mong lần này có thể được thường mong muốn Hắn là đế t ử có rất ít tự mình đồng thủ hoạt động gân cốt cơ hội. Lần này bố cục. cơ hội khó được. có lẽ có thể rơi ra một số dấu ở dưới mặt nước cá lớn. là một c á c h khó được đồng thủ cơ hội tốt. có thể khiến cho tô thần có cơ hội càng tốt ma luyện cùng biết tự thân đế khu. đế t ử lão phu có thể đi theo. vương trường an nhìn ra tô thần ý muốn rời đi. vội vàng chắp tay. thấp d ò n đạo, chính là không mang theo kiếm các các tu sĩ, cũng có thể mang lên lão phu đi theo, không cần. tô ấ u quân đột nhiên mở miệng tuyệt đối cự tuyệt, có chút ta tại ngươi còn đi theo làm cái gì. tô ấ u quân hiện tại ước gì tất cả mọi người cách tô thần xa xa, để cho một mình nàng độc chiếm, như thế nào lại cho phép vương trường an đi theo, cũng là, vương trường an một phen cười khổ có hai vị đế nữ đi theo đế tử tất nhiên không lo tô ly tô ấu quân hai c á c h này nữ nhân cùng một chỗ phóng nhãn toàn bộ cửa châu ngoại trừ tô thiên an bên ngoài căn bản không người có năng lực tổn thương được tô thần c h ứ nói chi là tại tô thần bên người chỗ tối còn có rất nhiều chưa nổi lên mặt nước cường giả có trời mới biết c á c h khác mấy vị đế nữ phương tung ở đâu phải chăng một mực đi theo đế tử như thế lão phu liền không nhiều quấy dày vương trường an hướng về phía tô thần chắp tay thi đại lễ m ờ i phần cung chính đế tử nếu có lệnh có thể truyền đến kiếm cát trường an tất vì đế tử xông pha khói lửa nói quá lời tô thần cười vìn lên vương trường an trong lòng nhưng có chút bất đắc dĩ Nguy rồi. không nghĩ đến hai cái tỉ tỉ vậy không ý muốn rời đi nhìn bộ dáng các nàng là quyết định chủ ý muốn đi theo bản thân. Lấy tô ly cùng tô ấu quân đối với hắn yêu thương. tô thần căn bản cũng không có tự mình xuất thủ cơ hội. càng đừng nói ma luyện tự thân. đế t ử ta đi ân tô thần gật đầu đưa mắt nhìn vương trường an ly khai. thần nhi vân lê ngọc đột nhiên ở một bên mở miệng Nàng thân thể mềm mại yên lặng dựa sát vào nhau đi lên, nhẹ g i ọ n g mở miệng, ta cũng có chút sự tình, muốn về cung một chuyến, không thể lâu bạn tại bên cạnh ngươi. Nàng muốn về cung, đi thăm dò tỉ tỉ lưu lại thái âm thần công chi bí, đi vì tô thần tìm tới càng giải quyết thích đáng tai họ a ngầm chi pháp. ngươi muốn đi, tô ấu quân mặt mũi tràn đầy kinh hì thật giỏi, ngươi chớ nên đắc ý. vân lê ngọc mắt phượng chừng mắt về phía tô ấu quân quay đầu lại nhìn về phía tô thần ôn nhu như nước thần nhi các l o à i di mấy ngày không lâu ta liền trở lại bên cạnh ngươi lại không rời đi tốt tô thần gật gật đầu nhẹ dọn đạo trên đường chú ý an toàn ta sẽ phái người tại âm thầm đưa ngươi ân vân lê ngọc lưu luyến không rời đi nàng cuối cùng đã đi tôi ấu quân nhìn xem t ô thần đưa mắt nhìn vân lê ngọc ánh mắt, hừ nhẹ lấy mở miệng, đừng xem, ngươi mỹ nhân nhi đều đi xa, chớ có nói vậy đó là tiểu di,、si. thiên hạ chỗ nào có dạng này tiểu di,、si, ôn nhu huyền chuyển hận không được đem thân thể đều cho ngươi. tôi ấu quân hơi có chút u oán mở miệng, nhìn một cái nàng nói với ngươi nói chuyện, làm qua sự tình, đây là tiểu di có thể làm ra sự tình. h a h a a. tô thần cười lớn ôm lấy cửa tỉ vào lòng tốt người đều đi còn ở nơi này mà nhớ thương liền sợ người khác đi lại vậy mang đi ngươi hồn nhi sẽ không chỉ chớp mắt chỉ còn lại tô ly cùng tô ấu quân hai nữ tại tô thần bên người a đúng còn có một con chó đúng lúc này bọn thị nữ cùng hồi xuyên đặt chân đình viện Hắn lấy được họa tâm truyền âm, muốn đuổi đến theo tô thần tiến về trung châu bên ngoài cương vực. Thật không nghĩ đến, Hắn mới có thể nhập bên trong, liền thấy một đầu thân ảnh quen thuộc. A, hồi xuyên hơi nghi hoặc một chút đánh giá đại hắc cầu, đây không phải đầu kia đại đế chó sao. nó làm sao ở nơi này bên trong. Chẳng lẽ, ngươi cơ duyên cho ta không thành, lại muốn cho nhà ta chủ tử. hồi xuyên nhìn xem phi tiên phi tiên vậy tức khắc quá sợ hãi gâu ngươi tiểu tử làm sao ở nơi này bên trong tự nhiên là tới tìm nhà ta chủ tử hồi xuyên nhàn nhạt mở miệng tô thần hai con mắt hít lại các ngươi nhận biết nhận biết không quen biết một người một chó thốt ra ngươi vì sao muốn nói dối hồi xuyên ánh mắt kỳ quái nhìn c h ầ m c h ầ m phi tiên ngươi lúc trước rõ ràng tìm qua ta, nói muốn dư ta một phen đại cơ duyên, giúp ta thành đế, để cho ta ngủ ngươi hậu đại tộc nữ, còn muốn để cho ta siêu việt nhà ta chủ tử. đừng nói nữa, đừng nói nữa, phi tiên đều gấp ngấm lại nó lúc trước cái kia phiên t h ể t h ể mà nói, nhưng không ngờ liền nhanh như vậy bị mất mặt. âm âm, đúng vào thời khắc này trời trong phít lịch, có lôi đình ở chân trời chợt hạ xuống, gâu, c á c h này đảo lôi đình rất cổ quái, dọa đến phi tiên cổ đều co lại đi lên. không thể nào, phi tiên trong mắt chó đen có chút kinh khủng thề thề thật có thể linh nghiệm, là gọi tiên lôi. tô ly đột nhiên mở miệng nhấc lên c h á n nhìn ra xa vân tiêu thần nhi bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng, ăn chúc ta đi. tô thần ý vì thâm trường nhìn thoáng qua phi tiên, sau đó phất tay áo lên trời, một bước vạn dặm, qua trong giây lát liền vượt qua vô số núi non sông ngòi. phía sau hắn là hai vị t ỷ t ỷ cùng đám người theo sát, chỉ có phi tiên đáng thương nhất bị họ tâm đắc một đầu linh khí dây thừng khóa lại. nếu có người từ dưới đất ngẩng đầu nhìn lên trời, có thể rõ ràng nhìn thấy, có một đầu hắc sắc đại cầu ở trên trời tung bay, mơ hồ còn có thể nghe được thê thảm tiếng chó sùa. đang ở tô thần ly khai kiếm các ba ngày sau. một đầu rung động cửa châu kinh thiên bí văn đã trải qua truyền khắp thiên h ạ tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba. chương bảy mươi hai ngươi là hiểu thể tô. quá c h ấ n kinh. có tin tức truyền ra, phi tiên đại đế đế mộ bị phát hiện. đế mộ xuất t h í đang ở hàn châu phi tiên thần sơn. đó là phi tiên đại đế từng đi ra cổ chi thánh địa phi tiên đại đế đế m ộ táng ở nơi nào đã có tin tức xác thật cửa châu thiên hạ đã có vô số cường giả chạy tới đây chính là đại đế m ộ trong đó nhất định có đại đế tâm kinh cùng cổ chi đại đế bảo tàng nhanh khởi hành tiến về đây là n h ị p thiên đại cơ duyên một khi đoạt lấy có chỗ tốt vô cùng từng đầu rung động lòng người kinh khủng tin tức truyền khắp cửa châu thiên hạ không quá ba ngày, toàn bộ thế giới đều biết rõ phi tiên đại đế đế mộ đã xuất thế đang ở hàn châu phi tiên thần sơn, vô số tông môn thiên kiêu, thánh địa đệ tử, cường giả khắp nơi nhao nhao khởi hành, có một mình tiến về, cũng có liên thủ mà đến, có người thấy được, đông châu chân ngọc các thiên chi hiêu tử đã trải qua chạy tới hàn châu, hắn hiện hóa bàn thể, tựa như cổ chi c ử thú t à i vân tiêu b ô n t ẩ u có lôi đình bản thân mười phần kinh khủng. thánh nhân vậy rời núi. đông sơn mười hai thánh động thân đã nhanh muốn chạy đến phi tiên thần sơn. phi tiên thần sơn cũng có động tác nghe nói phi tiên thần sơn lão tổ đã xuất quan. lấy không việc gì viên mãn trí tôn cảnh đứng ở thần sơn đỉnh muốn lặng chờ bát phương người đến. Lão tổ thật lớn khí phách lại muốn lấy một thân lực lượng đi đối mặt toàn bộ thiên hạ. đế mộ đang ở phi tiên thần sơn thánh địa bọn hắn có lẽ đã trải qua lấy được cổ chi đại đế truyền thừa. theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua nhiều tin tức hơn truyền ra. có người chính mắt thấy vô số cường giả chạy tới phi tiên thần sơn muốn đi tìm tòi đế mộ bên trong cơ duyên cùng chí bảo. hào không khoa trương mà nói. cửu châu thiên hạ các tu sĩ đều tại đây khắc tập trung đối hàn châu phi tiên thần sơn, thương sinh cộng đồng chú mục. mà ở giờ phút này, tại phi tiên thần sơn đế m ộ tin tức thả ra về phía sau thứ năm ngày, tô thần lúc này mới chậm ung dung chạy tới đông châu, đông châu, vạn sơn âm lâm, đây là một chỗ liên miên bất tuyệt, trải rộng mười vạn dặm rộng linh vực, này địa che k í n thương thiên cổ thụ to lớn, hàng năm linh khí m ở mịt, nồng độ linh khí so đông châu c á c h khác địa phương phải cao hơn nhiều lần. nơi này là đông châu nổi danh đồng thiên phúc địa, nhưng lại chưa bao giờ có người ở chỗ này lập xuống núi môn càng không tu sĩ tới đây tu luyện. vạn sơn âm lâm ba vạn dặm phạm vi bên trong liêu không có người ở liền một đầu lạnh quả đều không gặp được, thương sinh không dám tới gần vạn sơn âm lâm. bởi vì này đ ị a đ đ t là đ ồ n g thiên phúc đ ị a cũng là một chỗ sinh mệnh cấm khu, là thương sinh không dám vào cấm kia chi đ ị a tại xanh um tươi tốt, thủy khí tràn ngập, linh khí nồng đậm bề ngoài phía dưới, vạn sơn âm lâm mười vạn dặm cổ lão trong rừng rậm, cất dấu cửa châu chí hàn chi âm khí, truyền ngôn, vạn sơn âm lâm kỳ lạ dáng vẻ chính là do c á c h này một cố chí hàn âm khí đưa đến, có nói không tỉ mỉ cổ tịch ghi chép qua c á c h này một cố trí hàn âm khí thoát thai từ cửa châu sáng thi chi sơ vốn là thiên đạo căn nguyên một sởi khí rơi vào này địa cùng cửa châu địa mạch tương dung tạo thành tuyệt thế hung thần kết quả cũng có qua người lớn gan tại trời tối người yên xa xa nhìn r a xa qua vạn sơn âm lâm thân mắt thấy đến qua một ít hình người hư ảnh sinh vật ở trong rừng bôn tẩu có người nói đó là đã trải qua hóa thành hình người vô thượng đại dược c ổ này chí hàn âm khí tồn tại n h ư n g vạn sơn âm lâm hàng năm tụ tập cực kỳ nồng đậm linh khí nuôi vô số chân bảo thánh dược ở trong đó nhưng không người dám tùy tiện đặt chân trong đó từng có cổ chi đại đế vào q u a trong đó giục ngắt lấy đại dược cũng bị cái này chí hàn âm khí gây thương tích chỉ có thể không t ô n g mà lui lại không đi vào đây là một chỗ có thể thương đại đế tà địa mà bây giờ yên lặng vô số thuế nguyệt vạn sơn âm lâm nghênh đón một nhóm khách nhân như thế chỗ tốt tô thần đứng tại bên ngoài ba vạn s ặ m một chỗ đỉnh núi ngắm nhìn vạn sơn âm lâm này địa đ t là sinh mệnh cấm khu nhưng cũng là đ ồ n g thiên phúc địa phi tiên ngươi cho mình tuyển một c á c h phong thủy tốt hừ đó là đương nhiên Chó đen phi tiên rất là t ự ngạo. Này địa vạn năm tổ âm. đại đế đều không dám nhẹ vào. nghe nói liền tô thiên an đều chưa từng đến qua nơi đây. tự nhiên thiên hạ thương sinh vậy không dám tới. phụ thân ta xác thực không có tới qua. tô thần gật đầu, hắn còn nhớ ký phụ thân sách qua nơi này. nghe nói rất tà môn. tuy nói nơi này tương truyền có dấu vô thượng đại dược. nhưng đối với đã tới đế cảnh mạnh nhất tô thiên an mà nói có mạnh hơn vô thượng đại dược cũng vô dụng tô thiên an cũng lười cho mình tìm phiền toái liền không có tới qua này địa ta rất hiếu kỳ này địa nghe nói có thể thương đại đế ngươi coi năm lại là như thế nào tiến vào này địa cho mình chôn mổ tô thần nhìn về phía phi tiên dò hỏi chẳng lẽ ngươi so hai mươi vạn năm trước đại đế còn mạnh hơn đương nhiên, ta từng là rất cường đại đế. Phi tiên gặp tô thần mặt mũi tràn đầy không tin, nó không nhìn được nâng lên âm điệu, ngươi chớ có nhìn ta như vậy. ta lấy thể tu nhập đạo, một thân đế khu hoàn mỹ không một t ì vết, tự thân chính là vô thượng bảo khí. cái khác đại đế đế khu kém xa ta, bọn hắn từ không dám tùy tiện đi vào, nhưng ta có thể. nơi đây trí h à n âm khí mặc dù cổ quái. nhưng không thể gây tổn thương cho ta. ta ít nhất có thể ở trong đó bình yên vô sự nghỉ ngơi mười ngày mười đêm. phi tiên rất là kiêu ngạo, một bên hồi xuyên đột nhiên mở miệng ngươi tại sao không ở lại cả một đời. là không nghĩ, không dám, vẫn là không thể. tô thần bên người chúng nữ nghe vậy nhao nhao cười như chun bạc chính là tô thần vậy lộ ra ý cười. vẫn là vẫn là hồi xuyên tính cách một mực rất thẳng. ngươi! Phi tiên giận tím mặt căm tức nhìn hủy đi nó đài hồi xuyên ngươi một c á c h nho nhỏ thánh nhân hiểu cái gì nơi này là vạn sơn âm lâm hai mươi vạn năm trước thì có đại đế đi vào bị tổn thương ta có thể đi vào mười ngày cũng không xấu còn có thể vì tự mình làm một tòa lăng m ộ đã là hành vi nhịc thiên a hồi xuyên hiểu rõ gật gật đầu ta biết rõ ngươi dám nhưng ngươi không thể không Phi tiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ốn nắn hồi xuyên ta vậy không dám. Này địa huyền ảng cùng kinh khủng có thể sưng cửa châu số một. Này địa rõ ràng là c á c h bảo địa. cũng không người đến này. tại vô số t u i nguyệt bên trong yên lặng. không người biết được nó cất dấu bí mật gì. Phi tiên ngắm nhìn nơi xa lượn lờ linh quang. nhìn qua thủy khí phi phàm sơn lâm. nó đang thở dài. chính là năm đó ta vậy không dám ở lâu ở bên trong không dành đi thăm dò bí ẩn trong đó chỉ có thể vội vàng tiến đến lại vội vàng rời đi ngươi ở đây bên trong vẫn l ạ tô thần cũng đang nhìn ra xa sơn lâm phi tiên gật đầu năm đó ta đem đế khô lưu lại trong n ú i rừng nghinh đón đế vẫn ta chín sợi tàn hồn rời đi này địa các loại t Ô ấu quân nhíu mày, nàng nhìn c h ầ m c h ầ m phi tiên, ngươi cái này chó hoang quả nhiên không có hảo tâm. ngươi đem thật mộ để ở nơi này, nhường thần nhi như thế nào đi lấy đại đế tâm kinh. cái này có thể trách ta. phi tiên mặt mũi tràn đầy vô tội. năm đó ta. vậy không biết đạo nay thế gặp được tô đế tử. vậy không biết đạo muốn đem bản thân đại đế tâm kinh đưa cho tô đế tử a. không đúng đều nói đại đế có thôi diễn khả năng mấy chục vạn năm năm tháng diễn biến cũng có thể nạp trong lòng hồi xuyên nhìn xem phi tiên có chút mê hoặc ngươi cũng là đại đế ngươi liền không thể tính tới mười tám vạn năm hậu sự tình ta lấy thể tu nhập đạo phi tiên tài hô to thể tu thể tu ngươi hiểu không quả thật có đại đế có thể vượt qua năm tháng trường hà tới suy đoán mấy chục vạn năm tháng nhưng ta không am hiểu ta biết rõ hồi xuyên lại bừng tỉnh đại ngộ hắn t ạ gật đầu nói với sư phó một dạng thể tu đều là không đầu ớt đồ đần ngươi là thể tu nhập đạo đại đế dĩ nhiên chính là từ cổ trí kim mạnh nhất đồ đần tự nhiên tính không ra nay thế phát sinh tất cả ta Phi tiên ngạc nhiên, nó rất muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy hồi xuyên nói thật có đạo lý. Dù sao đối với một cái thể tu tới nói, có thể sử dụng nắm đấm giải quyết sự tình, vì cái gì phải dùng đầu óc đây, mạnh nhất đồ đần. Tô thần cười cười, nhìn về phía hồi xuyên, ngươi là hiểu thể tu. Phi tiên nghe vậy thật buồn mực. Thần nhi, một mực trầm mặt tô ly đột nhiên mở miệng. Nàng một mực ở ngóng nhìn vạn sơn âm lâm. Này địa hung hiểm. ngươi không tiện đi vào. Tì tì đi vì ngươi lấy đại đế tâm kinh. nói cho ta. tô ly quay đầu nhìn xem phi tiên ngữ khí bình tĩnh ngươi mổ lăng phương vì ở trong rừng nơi nào. ngươi muốn đi vào. phi tiên rất giật mình đây là đại đế đều không dám nhẹ vào tử địa. ngươi chỉ là trí tôn sao có lá gan này. Trừ phi là đương thế tô thiên an đến, không phải. vào rừng giả, hẳn phải chết. Phi tiên nhìn xem tô thần, mắt chó bên trong có một vòng đạp được cười xấu xa. nó xác thực đem hết thảy đều nói cho tô thần thật mộ giả mộ toàn bộ đều thành thật khai báo. nhưng thật mộ vị trí địa phương lại so giả mộ càng thêm hung hiểm vạn phần. hiện tại phi tiên, ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút tô thần có năng lực gì. có thể từ vạn sơn âm trong rừng mở ra bản thân đế mộ vào tay đại đế tâm kinh tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba chương bảy mươi ba pháp tu tâm đều bẩn thần nhi ta cùng với nhị tỷ một cùng đi tô ấu quân có chút không yên lòng nàng lật tay lộ ra ngay bản thân hổ lô ta có một sợi sinh khí có lẽ có thể giúp nhị tỷ một chút sức lực hai vị t ỷ t ỷ đều muốn vì tô thần đi mạo hiểm nhưng tô thần lại khoát tay áo các ngươi không cần đi c h ú n g ta không đi tô ly nhíu mày cái kia đại đế tâm kinh làm sao bây giờ cứ thế từ bỏ sao cũng chỉ có thể như thế tô thần thật sâu hít miệng khí có chút không nỡ nhìn về phía vạn sơn âm lâm phương hướng đáng h ậ n đại đế tâm kinh đang ở trước mắt ta lại không cách nào vào tay t Ở thần mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng không cam lòng. c á c h nào sợ là cách ngàn dầm xa đều có thể cảm thụ đến hắn thất vọng. c h ú n g ta muốn đi sao. Hồi xuyên đột nhiên mở miệng, hắn lại nhìn về phía phi tiên. ngươi liền không có biện pháp nào vào bên trong. không có. phi tiên lắc lắc đầu. có chút cười trên nỗi đau của người khác. trừ phi các ngươi cũng có vô hạ thể tu đại đế thân thể. trừ c á c h đó ra. không còn cách nào khác, phi tiên ngữ khí tràn đầy r ụ hoạt, tô đế t ử thật phải đi sao. ta mổ liền ở bên trong, có hay không hạ đại đế thần khu, còn có đại đế tâm kinh, còn có ta lưu lại vô thượng đế khí cùng rất nhiều trí bảo. ta tại trong mổ lưu lại đồ vật đủ để lại nuôi ra một cách đại đế. ngươi cam tâm liền đi như vậy sao, đúng là kinh khủng như vậy cơ duyên. tô thần ngược lại hít một hơi lạnh khí, ánh mắt lấp lóe, có một vệt nồng đậm không cam lòng. không được, ta phải muốn mở cái này đ ế m ộ tô thần cắn răng, dậm chân phất tay áo, đi, theo ta về đại đế phủ, ta muốn đi cầu p h ụ thân, n h ư n g hắn giúp ta lấy trí bảo. nói xong, tô thần cũng không quay đầu lại hướng trung châu phương hướng vọt tới, hai nữ theo sát phía sau. bọn thị nữ vậy không dám thất lễ. uong uong uong. phi tiên vậy ở trên trời tung bay, lớn tiếng la hét, đế tử chậm một chút. ta mới khôi phục một chút khí lực chạy không nhanh. im miệng. họ tâm tại trách mắng ồn ào cái gì vạn nhất tiết lộ phong thanh làm sao bây giờ. phi tiên vội vàng im miệng, không còn dám nói chuyện cắm đầu khổ truy tô thần thân ảnh. nhưng không ngờ, tô thần là vượt bay qua nhanh. trong chớp mắt liền vượt hơn vạn dặm, tại vân tiêu bên trong tung càng, hắn bóng lưng tràn đầy vẻ lo lắng, sợ đi về trễ sẽ để cho đế mộ có sai lầm, đám người một đường đi theo, chơ mắt nhìn xem tô thần đi tới trung châu biên cảnh, tất cả mọi người theo lấy tô thần một cùng đi vào, trở lại trung châu, tốt vượt qua võ thành là được rồi. tô thần đột nhiên dừng lại bước chân ngự không đứng sừng sững ngắm nhìn đông châu phương hướng qua võ thành liền là trung châu cảnh giới chủ tử t h ị nữ song song hơi nghi hoạt một chút đôi mắt đẹp nháy nhìn xem tô thần c h ú n g ta không phải muốn về phủ sao lúc này mới qua biên cảnh tại sao đức đoạn tiếp theo lên đường cô nương ngốc thật đúng là tin ngươi r a chủ nói chuyện đây một bên phi tiên cười hắc hắc nó ngẩng đầu nhìn xem tô thần, tiểu tử này, đầy mình ý nghĩ xấu, hắn tải diễn kịch cho người ta thấy thế nào, diễn kịch, bọn thị nữ nhao nhao không hiểu nhìn về phía tô thần, ngay cả tô ấu quân vậy nhăn lên lông mày, rất là nghi hoạt thần nhi, ngươi muốn diễn kịch cho ai nhìn, ta đây một đường cũng không phát giác được có cái khác sinh linh tại chúng ta phổ cận, nguyên nhân chính là như thế, cho nên ta mới muốn diễn kịch tu thần nhẹ giọng mở miệng khó miệng của hắn hàm chứa cười hai vị t ỷ t ỷ đã mạnh đến đỉnh cao nhất liền các ngươi thần thức đều có thể giấu riêng qua kẻ đến không thiện a thực sự có người một đường đi theo chúng ta hồi xuyên đột nhiên mở miệng khó trách ta có một tia bất an thẳng đến vượt qua võ thành cái này cảm giác mới biến mất ta cũng là t ô l y gật đầu có người bám theo một đoạn chúc ta nhưng ta tìm không thấy ở nơi đó làm sao các ngươi đều cảm thấy tôi ấu quân rất là không phục nhất là mở to hai mắt nhìn nhìn xem hồi xuyên ngươi bất quá thánh nhân lại cũng có thể cảm giác được kiếm tâm như thật làm chủ cảnh báo là bình thường t ô thần cười giải thích t ỷ t ỷ kiếm tâm cực mạnh sớm đã cảm giác được hồi xuyên mặc dù chỉ là một thánh nhân nhưng từ ấu niên lúc thì có kiếm tâm hắn vào trí tôn là sớm muộn sự tình có thể cảm giác được một sởi nguy cơ vậy rất bình thường vậy là ngươi làm sao cảm giác được t ô ấu quân có chút ủy khuất tất cả mọi người biết rõ chỉ nàng cùng bọn thị nữ bị bị lửa gạt bên trong là n h ị tỉ nói cho ngươi không phải t ô thần mỉm cười lắc lắc đầu Hắn trả lời nhường tô ấu quân càng ủy khuất, xong, liền thần nhi đều có thể bản thân cảm giác được chẳng lẽ là ta trở nên yếu đi sao. tô ấu quân có chút v é p bỏ mình chỉ là trí tôn quá yếu, vẫn là sớm một chút chứng đạo vì đại đế mới tốt. thần nhi, ngươi cố ý ly khai cái kia tử địa là vì hất xa theo dõi người. tô ly nhìn về phía tô thần, nhẹ giọng hỏi thăm. cái kia tại sao ngươi lại muốn chủ động nói ra nơi đó cất giấu đế mộ sự tình sẽ không sợ bị người đoạt trước cướp đi đại đế tâm h i n h tiểu tử này đánh chính là cái này chủ ý phi tiên tải ồn ào ta mặc dù không phát giác có người ở phủ cận nhưng tiểu tử này vừa nói muốn đi ta liền cảm thấy không được bình thường nhìn một cái hắn lúc trước bộ dáng mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng thất vọng quá già một chút cũng không chân thực. giả sao. tô thần cười, không ngại, chỉ cần có người tin là được. thần nhi, ngươi là muốn để theo dõi chúng ta người đi vào tử địa. tô ấm quân tỉnh ngộ, vội vàng hỏi thăm. tô thần gật đầu, không sai. không phải một cái người đi theo chúng ta là một đám người. thực lực bọn hắn không yếu có mấy danh trí tôn thoạt nhìn không giống như là cửa châu đã xuất thế trí tôn nhóm. c á c h này đoàn người lai lịch bí ẩn từ chúng ta vào đ ô n g châu bắt đầu bọn hắn liền một đường đi theo hẳn là đối đế mộ cảm thấy hứng thú tất nhiên bọn hắn muốn vậy liền để bọn hắn đi thôi tô thần nhàn nhạt mở miệng phong k h i n h vân đảm phi tiên lại tại một bên lẩm bẩm nói như vậy hào phóng giống như ngươi thực sẽ đem đại đế tâm kinh chắp tay nhường cho người một dạng thật sự là một nhóm v u ộ n g xui xèo Coi là mình là hoàng tước, không nghĩ đến bỏ ngựa lắc mình biến hóa, trở thành dương cung đánh tước hùng hải tử. tô thần rất có trí tuệ. Hắn tại ba ngày trước phái người đem giả mổ tin tức truyền ra ngoài, dẫn động cửu châu thiên hạ tu sĩ chú mục, nhường vô số người lao tới hàn châu phi tiên thần sơn. cử động lần này chúng nữ cũng hiểu biết, các nàng đều coi là tô thần là muốn dương đông yích tây. Cố ý thả ra giả mổ tin tức, che giấu bản thân tiến về thật mổ tung tích. nhưng các nàng lại không ngờ tới tô thần nghĩ tới càng sâu một tầng. Hắn đang bố trí lúc, đã sớm ngờ tới dấn xuất toại thiên đế tử cùng áo bào đen thiếu niên phía sau màn thế lực. tuyệt sẽ không như vậy đơn giản tin tưởng giả mổ xuất thế tin tức. Thậm chí, giả mổ tin tức một khi vẫn thế. Tất nhiên sẽ nhường đám này giấu ở trong bóng tối những con chuột phát giác được không thích hợp, làm không tốt hội ẩm t à n g càng sâu. cho nên, t u thần đùa giả làm thật, cố ý dùng giả mổ tin tức đi đánh rắn đồng cỏ. tại ba ngày sau mới khởi hành tiến về đông châu, chừa lại vừa đúng thời gian, đã có thể khiến cho phía sau màn thế lực tìm hiểu nguồn gốc cha được t u thần tự thân. cũng có thể nhường bọn hắn có thời gian cùng lên tô thần đồng tính các loại tô thần đến địa phương thấy được đông châu t ử địa vạn sơn âm lâm lại tiếc n ú i rời đi kể từ đó đã có thể mượn nhờ thật một tin tức sấn xuất sắn cũng có thể khiến cho tô thần một lần nữa nắm giữ quyền chủ động ta hiểu tô ấu quân vội vàng kêu sợ hãi ta rốt cuộc biết rõ thần nhi như thế diễn kịch chính là muốn nhường theo dõi chúng ta đám người này, đi vì chúng ta dò đường, cố ý cáo chi bọn hắn thật m ộ tin t tức, lại để cho bọn hắn chủ động tiến vào vạn sơn âm lâm. dạng này chúng ta từ sáng chuyển vào tối, t ù y thời mà động, nói đúng một chút, tô thần mỉm cười mở miệng, từ sáng chuyển vào tối đúng rồi. nhưng ta cũng không nghĩ qua muốn để bọn hắn đi vì ta dò xét vạn sơn âm lâm. cái kia đoàn người một mực tiềm ẩm không ra, ta bất quá là muốn rủ bọn hắn nhìn xem rốt cuộc là gì phương thần thánh. đương nhiên, tô thần nhẹ dọn g mở miệng bọn hắn nếu là nghĩ muốn vì ta thăm dò đường một chút, ta vậy hết sức vui vẻ. vạn sơn âm lâm hết sức cổ quái, tô thần không đáng lấy thân thí hiểm. tất nhiên sau lưng có chuột b ạ c h làm sao không nhường bọn hắn đi thí một thí. thần nhi, ngươi quả nhiên nhảy bén. tô ấu quân không nhìn được tán thưởng lại qua vài năm ngươi sợ không phải muốn so đại tỷ còn muốn l ợ i hại hơn phi tiên khinh thường chú ý pháp tu tâm đều bẩn không bằng chúc ta thể tu quang minh chính đại hồi xuyên cũng đang nói thầm a đây chính là trong sách nói qua ngươi cho rằng ta tại để tam t ầ n g kỳ thật ta tại t ầ n g thứ năm tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba chương bảy mươi bốn thiên đình quý phi bạch nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ chứng đạo đại đế trước làm vua màn ảnh hồi xuyên đang thấp dọn g lẩm bẩm lặp đi lặp lại nhấm nuốt trong sách ghi chép nói chuyện càng suy nghĩ càng thấy được có đạo lý quả nhiên nhà ta chủ tử có đại đế chi tư vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào t ô l y nhìn về phía tô thần thần nhi chúng ta liền ở đây chờ đợi sao các loại tô thần gật đầu Hắn một mực ở ngắm nhìn đông châu phương hướng nên đi thời điểm c h ú n g ta lại đi ngươi làm sao biết rõ lúc nào nên đi phi tiên đang cười nhạo đừng xem cả giống như ánh mắt ngươi có thể vượt qua một châu chi địa nhìn thấy vạn sơn âm lâm dường như ngươi làm sao biết rõ ta nhìn không thấy tô thần đột nhiên quay đầu nhìn xem phi tiên hắn ý vì thâm trường cười ta đi trước đó lưu lại con mắt thật giả p h i tin ê tức khắc dùng mình, nó càng ngày càng cảm giác được cái này tiểu tử tà dị. Hắn là lúc nào lưu lại chuẩn bị ở sau người bên cạnh một chút phát giác đều không có. Lúc này, vạn sơn âm lâm, như rừng rậm chi hải một dạng địa phương thủy khí hàng năm trải rộng. tại ngoài vạn rậm, tô thần lúc trước đứng qua địa phương, chính ngừng lại một cỗ cổ xa. đây là toại thiên đế tử t ò a giá. Hắn đã tới này, cổ xa chung quanh có mấy danh khí tức thâm trầm kinh khủng trí tôn, còn có gần trăm tên thánh nhân đi theo, trong đó một tên áo b à o tím trí tôn, chính đang qua lại độ bước, đột ngột nhắm mắt đ ộ t lập, cái c h á n trung gian nước ra một đạo d ự n g t h ẳ n g mắt, d ự n g t h ẳ n g mắt có trọng đồng hình bóng, đang tỏa ra lấy huyền ảo lại tối nghĩa t ử sắc quang hoa, quét ngang bốn phía, trong nháy mắt công phu trải rộng bốn năm vạn dặm sau một lúc lâu hắn có chút mỏi mệt mở mắt ra dựng t h ẳ n g mắt trọng đồng tiêu tán đế t ử đã tra xét áo b à o t í n h trí tôn quay người mặt hướng cổ xa cung kính thi lễ bốn phía không người tiểu t ử kia không lưu lại chuẩn bị ở sau lại điều tra thêm toại thiên đế t ử thanh âm từ cổ xa bên trong truyền đến hắn rất là cẩn thận cái này dù sao cũng là đương thế đế tử. có lẽ có chúng ta không biết đ ả o thủ đoạn là áo bào t í n h trí tôn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhưng không dám cãi m ì n h tiếp tục dẫn người nghiêm tra bốn phía. lại qua nửa ngày vẫn đứng tại cổ xa bên cạnh ngọc hành trí tôn tại trầm tiếng mở miệng đế tử chúng ta muốn đi vào sao ngọc hành trí tôn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt vạn sơn âm lâm trong đôi mắt già nua có một vệt không dễ dàng phát giác vẻ sợ hãi. Này địa tại ba ngàn năm trước, ta từng cùng h ả o h ữ u g dắt tay mà đến, giục hái đại dược. nhưng bất đắc dĩ này địa quá mức tà tính. chúng ta tiến vào bất quá trăm dặm, liền tao ngộ đại khủng bố. Bất đắc dĩ rời khỏi. Ta h ả o h ữ u nhân bảo hộ ta, thân nhiễm âm khí, tại mấy năm sau chết đi. ngọc hành trí tôn nhẹ giọng nhắc nhở đế tử nếu muốn mở này địa chỗ sâu đế mộ sợ không phải là chuyện dễ tiểu t ử kia bộ dáng rất thật không được giống như làm bộ toại thiên đế tử nhàn nhạt mở miệng vô luận như thế nào ta đều muốn đi vào nhìn qua được rồi ngọc hành trí tôn gật đầu lão h ủ nguyện bồi đế tử đi một lần vào này tử đ i ệ n vì đế tử mang tới cái kia một quyển đại đế tâm kinh ai nói ta muốn thỉnh kinh. Toi thiên đế tử đột nhiên mở miệng thanh âm ý vì thâm trường ta tới này chính là hủy cái này đế m ộ hủy đi nó. ngọc hành trí tôn giật mình toi thiên đế tử lại cười nhẹ không có giải thích. hắn sớm đã nắm giữ phi tiên đại đế đại đế tâm kinh cái này đế m ộ cho hắn vậy không có ít lời gì. chỉ bất quá tất nhiên đế m ộ tin tức bị tiết lộ ra ngoài. hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp áp chế tin tức phương pháp tốt nhất liền là hủy đi đế mộ, để những người khác người tìm không thấy phi tiên đại đế đại đế tâm kinh, đặc biệt là tô thần. cái này đương thế đế tử tuyệt không thể bị hắn nắm giữ phi tiên đại đế pháp, lại qua ước chớ một c h ù hương thời gian toại thiên đế tử thanh âm từ cổ xa bên trong truyền đến, không sai biệt lắm, hẳn là đi vào thời điểm. Toi thiên đế tử nhàn nhạt hạ lệnh tiểu tử kia trở về tìm ba ba c h ú n g ta tối đa chỉ có một ngày thời gian. Tù lão liền làm phiền ngài là cổ xa bên người một tên tóc trắng bạc phơ lão giả d ậ m chân đi ra đây là người cổ lão trí tôn từng là toại thiên đế tử thời đại kia sinh linh hắn không biết đạo lấy cái giảng gì pháp đi cùng toại thiên đế tử một cùng sống đến nay thế ngọc hành trí tôn lẳng lặng nhìn xem trong mắt của hắn có một vệt hâm mộ. hắn sở dĩ đi theo toại thiên đế tử, cam nguyện làm n ô đi theo làm tùy tùng, vì không phải liền là tù lão c á c h này một phần trường sinh chi đạo nha, không chỉ là toại thiên đế tử có thể từ mười vạn năm trước sống đến nay thế, bên cạnh hắn người đều là mười vạn năm trước cổ lão sinh linh. ngọc hành trí tôn hoàn toàn có lý do tin tưởng toại thiên đế tử nắm giữ lấy trường sinh pháp vô luận đây là cái gì pháp ngọc hành trí tôn đều muốn đạt được nó bành theo lấy tù lão lộ ra một đôi khô héo cánh tay hắn nhỏ gầy cẩu lũ thân thể đột nhiên bộc phát ra kinh người uy áp c ờ o f quờ quờ r a Cờ. một đạo hắc sắc thần quang đột ngột hiển hóa nó như đao cắt xa h ư không r á n g xuống từng vòng từng vòng g ầ n sóng hình như hắc sắc cái lồng bao phủ cổ xa chung quanh còn không mau tiến đến tù lão một đôi tay cao nâng quá đỉnh đầu chừng mắt về phía đờ ra ngọc hành trí tôn a a đến ngọc hành trí tôn vội vàng đi vào cái lồng bên trong sợ hãi thán phục nhìn về phía bốn phía đây là cái gì pháp rất là huyền diệu ngọc hành trí tôn có thể nhìn đi ra cái này một đạo pháp có không giống với nay thế pháp q u ý tích vận hành. nó từ tù lão hai tay từ tràn lan mà ra. liên tục không ngừng đồng dạng. huyền ả o lại cho người cực kỳ khí tức cường đại. đây là cổ pháp. tù lão khàn khàn thanh âm mở miệng. ngươi không cần biết rõ nó là cái gì. chỉ dùng biết rõ nó có thể che chở chúng ta tại vạn sơn âm trong rừng bình yên vô sự liền có thể. một ngày. Toi thiên đế tử thanh âm vẫy vang lên. t ù lão pháp, chỉ có thể kiên trì một ngày. c á c h này trong vòng một ngày chúng ta muốn tìm tới đế mộ. lại hủy nó, là, chung quanh thánh nhân cùng trí tôn nhóm n h a u nhao chắp tay. nơi này mỗi một người tại cửa châu, đều có thể trở thành kinh thế cường giả. nhưng giờ phút này lại như n ô đồng d ạ n g cung kính dịu dàng ngoan ngoãn. hoàn toàn nghe lệnh bởi toi thiên đế tử. ngọc hành trí tôn không có chút cảm giác nào được c â y này có c â y gì không ổn tại vô tình năm tháng c â y gì trí tôn cùng thánh nhân đều b ấ t quá là kẻ chắc chắn phải chết không người là năm tháng địch thủ chỉ có chân chính trường sinh pháp mới là thương sinh duy nhất truy cầu đi thôi t o a thiên đế tử ra lệnh một tiếng tù lão chui vào cổ xa người bên cạnh nhóm vậy nhao nhao chui vào trong đó vù đợi tất cả mọi người sau khi tiến vào cổ xa h i ể n hóa uy năng hóa thành một vòng lưu quang chạy về phía vạn sơn âm lâm vào thời khắc này di biến này sinh phúc phúc bang một đảo hắc sắc lệ mang từ đằng xa chạy tới hung hăng bổ vào cổ xa bên trên đung đưa r a đinh tai nhất ấp kim minh thanh âm có đại lượng quang hoa linh khí tràn lan một kích này hiển nhiên đến từ trí cường giả tay ông tù lão c h ố n g đỡ lên hắc che đậy đều tại run d à y dữ r ồ i có vỡ tan dấu hiệu người nào cổ xa bên trong truyền đến toại thiên đế t ử kinh nổ âm thanh hắn đã đầy đủ cẩn thận lại còn là không thể phát xác bên người có người ở mai phục a a a có người gấp rồi Phá phá phá phá. Bất thường cười to người trẻ tuổi thanh âm từ ngoài mười dặm truyền đến bá bá bá. Cổ xa bên trong trí tôn cùng thánh nhân nhóm nhao nhao chui ra. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng sát ý. nhao nhao nắm v u ố t diệu pháp thần thông nơi tay. trận địa sẵn sàng đón quân địch. người nào ngọc hành trí tôn vậy đứng đi ra. hắn nghĩ tại toà thiên đế từ trước mặt kiến công. trước tiên ngắm nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. đó là một thiếu niên, thân mặc áo bào đen, trong tay mang theo một cái phun lấy linh quang huyết sắc lưu tinh t r ụ y Hắn chính cười đùa nhìn xem cổ xa. Toại thiên nhiều ngày chưa từng thấy ngươi có thể có nhớ ta. Là ngươi, Toại thiên đế t ử vậy từ cổ xa bên trong đi ra. Hắn chắp tay đứng ở cổ xa bên trên. Trong mắt đều là ngưng trọng nhìn về phía áo bào đen thiếu niên. Nếu là vương trường an ở đây, tất nhiên có thể nhận ra cái này áo bào đen thiếu niên, chính là lúc ấy cùng vô tôn đạo nhân một cùng đại náo kiếm các người trẻ tuổi. Quý phi bạch, toại thiên đế t ử t ử trong miệng oán hận phun ra áo bào đen thiếu niên danh t ử ngươi không được trong thiên đình ngây ngô, trong này làm gì, bởi vì ngươi vậy rời đi thiên đình, quý phi bạch sán lạn cười một tiếng, ta quá nhớ ngươi, cho nên phải theo tới nhìn xem. Chớ có xen vào việc của người khác. Toại thiên đế t ử h u y ệ t thái dương đều tại nhảy lên. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lời mở miệng. Nếu không, ngươi sẽ chết ở nơi này. Toại thiên, ngươi đây là làm gì muốn giết ta sao. Quý phi bạch giật n ả y cả mình mặt mũi tràn đầy đau thương, ngươi ta huyên để tình thâm vì sao muốn cốt nhục tương tàn. Tên a biết r điên. Toi thiên oán hận mở miệng, hắn lại bị cái tên điên này cho dây dưa đổi tới này địa. Chúc ta đi. Vào âm lâm. Toại thiên gắt gao nhìn chằm chằm quý phi b ạ c h đang thấp dọn g cảnh cáo, chớ có ngăn đón ta đường, nếu không ta tất sát ngươi, Toại thiên đang uy hiếp nhưng từ đầu đến cuối không có xuất thủ, hai người quan hệ hiển nhiên không quá hòa hợp, rồi lại có vẻ hơi cổ quái, đến ít tại ngọc hành trí tôn xem ra là như thế, Toại thiên đế tử hẳn là cực kỳ chán rét người này, rồi lại không dám tùy tiện động thủ, Thiên đình. Ngọc hành trí tôn đang thấp dọn lẩm bẩm. Hắn mắt thấy toại thiên đế từ tức giận đi trở về cổ xa bên trong. Ngọc hành trí tôn ở trong lòng nhớ kỹ cái tên này. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba. Chương bảy mươi năm đều là quyển vương thôi. Vù, cổ xa tại một vùng biển mênh mông như biển linh quang bên trong lái về phía vạn sơn âm lâm. mà quý phi bạc h cũng đang giờ phút này hóa thành một vệt sáng chui vào tu lão thần bí hắc che đậy bên trong ông cổ xa có chút dừng lại c h u y ệ n đến toại thiên đế tử lạnh lùng thanh âm đi vào hắn biết được thoát không nổi quý phi bạc h cái tên đ i ê n này chỉ có thể trước tỉnh táo lại xử lý tốt chuyện dưới mắt đợi đến sau đó lại tìm người này tính sổ sách vù cổ xa đột nhiên phóng tới phía trước tại tù lão hắc chụp xuống bình yên vô sự lái vào vạn sơn âm trong rừng tại cổ xa đi vào sau nháy mắt vạn sơn âm ngoài rừng vây có một sởi gió nhẹ thổi qua thổi tan một sởi lá cây phiêu nhiên rơi xuống lá cây trên không trung đánh lấy toàn nhi chợt ẩm chợt xuất hiện trong lúc đó có thể nhìn thấy lá cây có một mặt dĩ nhiên sinh trưởng một đôi ruột d ì con mắt theo lấy lá cây phiêu nhiên rơi xuống đất cái kia ruột gì con mắt vậy biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó tô thần thân ảnh xuất hiện ở vạn sơn âm lâm trong mây phía trên hắn đang quan sát lấy mảnh này t ử điện bên cạnh hắn là phi tiên chính đang đỏ b ừ n g con mắt gầm nhẹ nhanh toại thiên tiến vào nhanh đi xếp hắn tô thần cũng không mở miệng Hắn như cũ ở quan sát nhìn chăm chú lên vạn sơn âm lâm sau một hồi mới lên tiếng chỉ có hai người bọn họ sao là trong không khí chuyện đến khàn khàn thanh âm nhường phi tiên toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi người nào nó chừng lớn chó mắt thấy hướng bốn phía lại căn bản nhìn không thấy người chỉ nghe hắn âm thanh không gặp người chuyện này quá đáng sợ các ngươi đã nghe chưa Phi tiên tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác ngẩng đầu nhìn về phía t ô ly cùng tô ấu quân nghe được tô ấu quân đầy không thèm để ý nhàn nhạt mở miệng nhưng nhìn không thấy ngươi vậy chớ loạn tưởng đó là thần nhi thủ h ạ thủ h ạ phi tiên mười phần kinh dị tô ra hai nữ thực lực đã trải qua kinh khủng đến cực điểm liền các nàng đều nhìn không thấy người vẫn là hội khủng bố đến mức nào mà người này lại vẫn là tô thần thủ h ạ chỉ có hai cái tô thần không có để ý phi tiên hoang mang hoảng sợ hắn tải nhíu mày trong lòng có chút thất vọng bọn hắn ngược lại vậy đỉnh ổn định liền đi ra hai cái chuột nhỏ chủ t ử muốn giết sao trong không khí khàn khàn thanh âm tại hỏi thăm tô thần nhỏ bé hơi trầm xuống ngâm gật gật đầu thu lưới a là thanh âm kia đáp ứng sau một hồi lại không lên tiếng Hắn chạy. Phi tiên dò hỏi, nó chừng lớn chó mắt thấy tô thần, ta nói ngươi tiểu t ử vẫn là còn có bao nhiêu á c chủ bài. Vừa rồi cùng ngươi nói chuyện người kia, hắn rốt cuộc là người nào. g i á p một, tô thần cười nhạt một tiếng. Phi tiên ở trong lòng nhai nuốt lấy cái tên này. Lại dò hỏi, cái này g i á p một, mạnh bao nhiêu, không rất mạnh, tô thần thở mở miệng. phụ thân ta nói qua, hắn là thiên hạ đ ệ tam. thiên hạ đ ệ tam. phi tiên khịt mũi coi thường cười, vậy cũng không cái gì không dậy nổi à. nó câu nói này mới nói xong, không nhìn được sưởng sốt, bởi vì nó kịp phản ứng. lấy nay thế tôi ra đại đế phủ cả nhà cường giả tình huống đến xem. cái này giáp một có thể bị tô thiên an đánh giá thiên hạ đ ệ tam. đã là mười phần kinh khủng. Chẳng lẽ nói ở trong mắt tô thiên an cái này thần bí sáp một so tô g i a cửa nữ còn mạnh hơn phi tiên đã trải qua tự mình cảm thụ đến tô ly vô địch kiếm đạo bây giờ lại nghe nói sáp một đầu nói phiến ngữ đánh giá trong lòng đã trải qua nhấc lên kinh đào hải lãng dựa theo trước mắt cái này tình huống đến xem cái thiên hạ này để nhất đến thiên hạ thứ mười mấy tất cả đều là người tô ra a kiếp này đế t ộ c làm sao n ộ i tình kinh khủng như vậy. qua hơn nửa ngày, phi tiên mới lấy lại sức lực. nó tức giận nhìn chằm chằm tô thần thẳng đến tô thần quay đầu nhìn về phía nó. ngươi đó là cái gì ánh mắt. phi tiên mới từ trong miệng phun ra mấy chữ cơ hồ là nghiến r ă n g nghiến lợi cả nhà ngươi đều là yêu nhiệt g sao. không phải. đó là cái gì. biến thái. đều là quyển vương thôi. ui ui chậm một chút chậm một chút. vạn sơn âm trong rừng, quý phi bạc h ngồi ở cổ xa trên đỉnh, thỉnh thoảng dùng lưu tinh c h ù i đánh vào trần xe, ngươi chạy nhanh như vậy, là muốn đi tìm ngươi tân thủ túc sao, nhắm lại ngươi miệng, toại thiên đế tử oán hận thanh âm từ trong xe truyền đến, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm, c á c h này ra hỏa, một đường ồn ào không ngừng quá mức ồn ào, hết lần này tới lần khác toại thiên đế tử lại không dám thật đối hắn thế nào cái này cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ chỉ cần cái này ra hỏa sau lưng thế lực n h ư n g toại thiên đế tử không dám khinh thường hứ quý phi bạc biếu môi có chút thất vọng liền d é p bỏ ta lúc trước nói xong rồi thề non hẹn biển ngươi lại quên hết rồi ngươi không nên nói lung tung người nào cùng ngươi có vượt biển t h ề n ú i minh. Toi thiên đế tử đều muốn phát điên. Hắn đang cáo kình thúc s ụ c ngọc hành. ra ngoài dò đường. lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới đế m ộ Hắn muốn mau đem làm xong việc tốt hất ra cái tên điên này. là, ngọc hành không dám thất lễ. Hắn vội vàng từ cổ xa bên trong chui ra. tại cổ xa hắc che đ ẩ y biên giới thả ra thần thức. càn quét bốn phía. điều tra hết thầy dấu vết, a, quý phi bạc h tại trên mui ô xe nằm nghiêng, mỉm cười nhìn xem ngọc hành, ngươi c á c h này lão đầu, thần thức ngược lại cũng không yếu, so với ta chết mất người hầu vô tôn mạnh hơn một chút, tạ ơn qua quý đế tử tán dương, ngọc hành liền vội vàng xoay người chắp tay, m ờ i phần khách khí, chỉ là tiểu đạo, làm không được quý đế tử như thế tán thường, ngươi biết ta, quý phi bạc h nghe vậy thu liếm nụ cười trên mặt nhắm lại lên hai mắt, không quen biết, ngọc hành cái chán có mồ hôi phù hiện, hắn run r i ọ n g mở miệng, lão phu chỉ là quan quý nhân c h i hình, lại ngửi ngài tính danh, cả gan làm ra suy đoán, bởi vì ngài danh tử cùng tám vạn năm trước quý đại đế ấu tử tên giống nhau, ngọc hành nhẹ giọng mở miệng, hắn biết rõ bản thân đã đoán đúng, cái này quý phi bạch cũng là một vị cổ chi đế tử nhưng hắn biết được càng nhiều trong lòng thì càng rung động hai vị cổ chi đế tử đều sống đến nay thế đây rốt cuộc là cái gì nguyên nhân a quý phi bạch trên dưới đánh giá ngọc hành sau một hồi mới cười ha ha một tiếng không sai không sai cha ta liền là quý đại đế ngươi cái này lão đầu rất là thú vị không bằng ngươi đầu nhập môn hạ của ta bất kể toài thiên cái kia đàn ông phụ lòng không dám ngọc hành vội vàng chắp tay toài thiên đế từ đối đãi ta ăn nặng như núi ngọc hành không dám mất ăn đối người đáng tiếc quý phi bạc h biếu môi ngươi cái này c ử tuyệt ta sẽ không sợ ta giết ngươi sợ ngọc hành tức khắc dùng mình quý đầu không dám nhìn quý phi bạc h con mắt hắn sống quá lâu Nắm giữ rất nhiều cổ chi bí văn. ngọc hành từng nghe nói đã từng tám vạn năm trước quý đại đế có qua cửa t ử mười bảy nữ. cái kia một thế đế tộc huyết mạch rất nhiều. nhưng quý đại đế ấu tử lại là cái phong ma tính tử. lại cái kia một thế t ử tay giết bản thân huyên để tỉ m u i n h ư n g khổng lồ đế tộc chỉ lưu một mình hắn huyết mạch. việc này lúc ấy rung động thiên h ạ Tục truyền là bởi vì quý đại đế lấy ma nhập đạo chuyên tu vô tình pháp cho nên bị quý đại đế coi là người nối nghiệp ấu tử cũng liền muốn đi lên quý đại đế đồng giảng con đường tay giết thân tục đã trải qua rõ ma tâm không hề nghi ngờ quý thị đế tục giết người không chớp mắt đều là h ỉ nộ vô thường tên điên ngọc hành sao dám lãnh đảm ngươi quá khiếp đảm Quý phi bạch liếc xéo lấy ngọc hành, n g h uể oải mở miệng. Bất quá ngươi ngươi cũng đúng thú vị rất, ta đối với ngươi cũng đúng thật thưởng thức. Nếu là ngày nào đó đổi chủ ý tùy thời tìm nơi nương tựa ta, tạ ơn qua đế t ử hậu ái. ngọc hành mắt thấy quý phi bạch không có sát tính, đột nhiên cả gan hỏi thăm, xin hỏi đế t ử phụ thân ngài thế nhưng là sống đến nay thế. lời này vừa nói ra. một cố lăng nhiên sát ý đột nhiên trùng tiêu mà lên rơi ầm ầm ngọc hành trên người không phải quý phi b ạ c h sát ý này là từ cổ xa bên trong truyền ra không nên hỏi sự tình hỏi ít hơn toại thiên đế tử băng lãnh thanh âm từ cổ xa bên trong truyền đến làm tốt ngươi sự tình ngọc hành v â n v â n v â n ngọc hành trí tôn liên tục gật đầu im miệng không hỏi nữa nhưng hắn trong lòng đã trải qua xác định có lẽ, không được chỉ là cổ chi đế t ử sống đến nay thế. nhưng cái suy đoán này quá mức đáng sợ. Hắn không dám thực sự tin tưởng, chỉ có thể đem hắn chôn dấu thật sâu ở trong lòng. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba. chương bảy mươi sáu Hắn đã từng đi qua con đường này. vạn sơn âm lâm có mười vạn dặm rộng. đâu đâu cũng có thương thiên cổ thụ. che đậy thái dương quang huy. trong rừng bốn phía đều là âm khí âm u. theo lấy cổ xa một đường tiến lên. thỉnh thoảng có ruộng ì hình bóng giữa khu rừng lấp lói mà qua. mơ hồ còn truyền đến gì xào bàn tán thanh âm. ngọc hành nghe không chân thiết, nhưng hắn dám cam đoan cái này tuyệt đối là vạn sơn âm trong rừng ruộng ì sinh linh. bất quá cũng may có tù lão hắc cháo hộ thể. cái này hắc cháo rất là thần mí. là ngọc hành nhìn không thấu cổ pháp, hắt cháo phát ra kinh khủng khí tức uy nghiêm, n h ư n g những cái này trong rừng ruột gì sinh linh không dám tới gần, chỉ là bám theo một đoạn tại cổ xa tà hữu, lại không hiện thân, vạn sơn âm lâm mặc dù diện tích cực lớn, nhưng toại thiên đế tử một đoàn người đều là trí cường giả, thần thức cường hãn vô cùng, tức chính là tinh tế tìm kiếm mười vạn dặm phạm vi, vậy sẽ không siêu hơn nửa ngày thời gian càng thêm bên trên ngọc hành trí tôn vận khí không tệ bất quá hai cái canh, canh giờ hắn liền phát giác gì thường a ngọc hành trí tôn đột nhiên kinh nghi bất định mở miệng hắn nhìn về phía trong rừng chỗ sâu nào đó địa trong đó hắn phát giác có cái gì không đúng tới đó thử xem toài thiên đế tử vậy cảm thụ đến một c ố như có như không đế khí theo lấy hắn ra lệnh một tiếng cổ xa như kiếm nhất cắm vào trong rừng chỗ sâu, vạn sơn âm trong rừng có không được thiếu đại tiểu sơn mạch, đều là núi hoang, x e n vào nhau ở nơi này mười vạn dặm khác biệt phương vị, sơn lâm tương giao, hình thành tự nhiên ruộng dị mê trận, nhưng c á c h này không cách nào làm khó hai vị cổ chi đế tử, bọn hắn thấy qua việc đời, chỉ là tự nhiên mê trận bất quá ngăn không được bọn hắn, theo lấy cổ s a càng lúc càng thâm nhập cái này một sợi đế khí càng ngày càng nhìn chăm chú nồng đậm sau một nén n h ă n cổ s a ngừng xuống tới rơi vào một chỗ trong rừng núi hoang chân núi tòa này núi hoang không lớn không có một ngọn cỏ dốc đứng sơn phong như bị đao chạm qua vách núi thẳng t ắ p cao ngất thẳng từ trên xuống dưới giống như một đạo thang lên trời đưa ở trước mắt ngọc hành trí tôn đánh giá bốn phía t ò a này núi hoang chung quanh không cây cối lâm sinh tồn liền một cọng cỏ đều không có chỉ có l ẻ loi trơ trọi một t ò a núi hoang trên núi có vô số cử thạch hình thù kỳ quái mười phần hiếm thấy hình như đá lâm là nơi này t ò a thiên đế từ từ cổ xa bên trong đi ra ngọc hành trí tôn nhìn lại lại kinh ngạc phát hiện toại thiên đế tử đế khô tại dưới quần áo sáng rực phát sáng, giống như bảo khí một d ạ n g sáng trói l ó a mắt. Ta tu phi tiên đại đế đại đế tâm kinh đối với hắn đế mộ có cảm ứng. Toại thiên đế tử gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt núi hoang, lạnh d ò n đảo, nơi đây chính là phi tiên đế mộ. Hắn vô cùng xác định thậm chí đã trải qua chủ động khu xử cổ xa chạy như bay hướng về phía trước tới gần núi hoang. Toại thiên đế tử tại hắc cháo bảo vệ dưới, dối ra một cái tay ấm ở núi hoang cử thạch bên trên. ông, hắn vận chuyển đại đế tâm kinh, một cố cường hoàng đến cực hạn lực lượng thấu thể mà ra. Toại thiên đế tử thân thể càng thêm gió sáng lên, khí huyết sôi trào tựa như thiêu đốt, trong phế phủ có oanh minh đạo âm quanh quẩn bắn ra. bang, nột ngột, một thanh kim minh thanh âm tại trong núi hoang quanh quẩn, cộng minh toại thiên đế tử thể nội đại đế tâm kinh, lấy hắn thân thể vì chìa, cổ lão núi hoang tại lúc này đột nhiên vỡ ra, â m ầm, â m ầm, tại n g ọ c hành trí tôn kinh hãi áng mắt bên trong t ò a này núi hoang tại mắt trần có thể thấy đã nứt ra, nhưng không có bất luận cái gì đã lăn rơi xuống, nó tại ruộng gì tả hữu phân thành hai t ò a núi, như bị tuyệt thi thần binh chạm qua, Trung gian vách đá vô cùng bóng loáng, phun ra một vòng thâm t h ú y hắc, một đầu thâm t h ú y lại không thể gặp đáy d ũ n g đạo từ núi hoang trung gian lộ ra. cái này d ũ n g đạo cho người ta mười phần đặc biệt khác cảm giác, chỉ là nhìn một chút, liền giống như thấy được cả phiến thiên địa đều bị nhét vào trong đó. ông, đột nhiên, một đạo kinh người đấy vẫn từ bên trong d ũ n g đạo mãnh liệt cuộn trào ra, mười phần kinh khủng. Muốn đem trời đều áp sập, k h e n quý phi bạc h ném ra trong tay huyết sắc lưu tinh trùy, giống như lăng không đánh vào vật gì đó bên trên, lưu tinh trùy đột nhiên run lên, quý phi bạc h h o a một thanh phun ra máu tươi, sắc mặt trắng m ị h nhưng hắn vẫn lại cười, thật mạnh uy áp, đều đi qua mười tám vạn năm, cái này một sởi đế khí vẫn như cố vô địch, núi hoang mở ra, Đế mộ mở ra, tràn lan một sợi đế khí, mà quý phi bạch lại muốn đi thí thí c á c h này đế khí uy lực, lúc trước va chạm vô cùng đáng sợ, tuy chỉ có một cái trước mắt, nhưng c á c h này một sợi đế khí khuấy động đi ra quang hoa trong phút chốc phảng phất đốt sáng lên thiên địa, lại như kinh lôi vang vòng cửa thiên thập địa, cho dù đi qua mười tám vạn năm, c á c h này một sợi khí vẫn như cũ có kinh khủng uy thí. để cho ngọc hành rung động là, quý phi bạc h dĩ nhiên có thể đón lấy một kích này. Tên điên, toại thiên đế tử cười lạnh nhìn xem quý phi bạc h một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng đi thôi, chúng ta đi vào. nói xong, hắn dẫn đầu d ậ m chân đi vào. đế tử chờ ta, ngọc hành trí tôn vội vàng đuổi theo, một đoàn người vẫy nhao nhao từ cổ xa bên trong đi ra, tù lão lái cổ xa, toàn bộ đều tùy theo đi vào, mới vừa vào vào trong đó. ngọc hành trí tôn liền có thể cảm thụ đến chung quanh một mảnh sương mù, ảm đạm vô quang. sau lưng con đường tựa hồ cũng bị thần bí lực lượng phong tỏa. chung quanh đều là một mảnh hỗn độn, vô tận bóng tối bao trùm tại trước mắt mọi người. nếu không phải là toại thiên đế từ một thân bảo quang chiếu g ọ i ở phía trước, nơi này sinh linh đều muốn mê thất ở nơi này một đầu r ư ỡ n g gì bên trong dũng đạo ngọc hành trí tôn theo sát tại toại thiên đế tử sau lưng hắn cảm giác bản thân dưới chân có con đường cũng không giấm thực cảm giác hắn vậy nhìn không thấy cổ xa cùng quý phi bạch ngoại trừ toại thiên đế tử bên ngoài t r u n g quanh đều là có thể thôn phệ nhân thần hồn hắc ám đột nhiên à, à. một đảo thây lương tiếng zip từ trong bóng tối vang lên, dọa đến ngọc hành trí tôn tê cả ra đầu, hắn chỉ cảm thấy chung quanh hắc áng trong nháy mắt biến thành một đảo đen dịt môn hồ, từ đó đi ra một c á c h lại một c á c h đáng sợ cổ lão sinh linh, cùng lúc đó xuất hiện còn có một sợi nhàn nhạt đế vận từ tứ phía bát phương cuốn tới đặt ở hắn trong lòng, cái này mặc dù chỉ là một sợi còn sót lại yếu ớt đế vận, nhưng vẫn như cũ đáng sợ, có thể d ẫ n đồng ra vô tận đáng sợ sát cuộc huyến tượng, không ngừng đánh thẳng vào nơi đây các sinh linh đạo tâm, đấm máu s â m la địa ngục đập vào mặt, vô tận núi thây huyết hải phủ đầy ngọc hành trí tôn con ngươi. giờ khắc này hắn cùng với tất cả mọi người một cùng thấy được không có tận cùng núi thây huyết hải, có nhìn không thấy cuối cùng kinh khủng hài cốt bày khắp thiên địa, ổn định tâm thần, Toài thiên đế tự đang cáo chỉnh trách mắng, hắn thanh âm đánh thức đám người, vậy bao quát ngọc hành trí tôn. đây là đế mộ con đường tự thành không gian. Hắn đã từng đi qua con đường này, lưu lại một tia đại đế chứng đạo chân ý. như đạo tâm bất ổ n sẽ vĩnh viễn tại phía xa này trầm luôn, bị cổ lão huyễn tưởng quấn thân. người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Toài thiên đế tử tại nhắc nhở ngọc hành trí tôn gắt gao cắn chặt hàm răng trong lòng tràn đầy kinh khủng. cái này chính là đại đế lực lượng sao. cho dù đã chết đi mười tám vạn năm, cho dù nơi này là không có chút nào cơ quan cùng tử c u ộ c thật m ộ vẫn như cũ có chôn vùi trí tôn đáng sợ huyễn tưởng. ngoại trừ toài thiên đế tử bên ngoài, tất cả mọi người giống như bao la sóng lớn bên trong một thuyền lá linh đinh. Tùy thời đều có bị đánh lật khả năng, đám người cắn chặt hàm răng, không biết đảo đi bao lâu, ngọc hành trí tôn cảm giác trước mắt kinh người huyễn t ư ợ n g toàn bộ biến mất, nguy hiểm thật, thẳng đến thời khắc này, ngọc hành trí tôn mới dám buông l ò n g xuống đến, hắn đã trải qua toàn thân đều là mồ hôi, trong lòng sống sót sau tai nạn may mắn, còn tốt hắn là trí tôn thực lực phi phàm, Nếu là cái khác sinh linh tới đây, cái nào sợ là đỉnh tiêm thánh nhân, chỉ sợ vậy đi không xong đầu này thần bí x u n g đạo, nơi này là đế mộ, cho dù phi tiên đại đế không có bố trí qua tử cục, chỉ là hắn đã từng đồng dạng đi qua con đường này, lưu lại một sợi nhàn nhạt đế vận, tại mười tám vạn năm sau vẫn như cũ có có thể diệt s á c trí tôn kinh khủng uy năng, làm nấu qua đế vận sau, ngọc hành trí tôn mới cảm giác chân mình đạp thực địa, đi ở một đầu nhìn không thấy hắc ám chi trên đường, cạch cạch cạch, chống trải bước chân tại trong bóng tối quanh quẩn, đây là một đầu mười tám vạn năm đều không có người đi qua cổ lão con đường, yên t ĩ n h đến cực điểm, đầu này cổ lộ thông hướng nào, khó nói hết đầu chính là chân chính đế mộ sao, ngọc hành trí tôn ở trong lòng suy đoán, hắn cũng có nghi hoạt, khàn khàn nhẹ g i ọ n g mở miệng. đ ế t ử chúng ta không phải muốn hủy nơi này, tại sao còn muốn vào bên trong, đến cũng đến rồi tất nhiên muốn lấy đi một vài thứ. Toài thiên đế t ử cũng không quay đầu lại nhàn nhạt mở miệng. Ta cùng với đế mộ hữu duyên, bên trong bảo vật, tự nhiên muốn lấy chi. May mắn mà có tô thần vì hắn tìm được thật mộ ở tại, phi tiên đại đế lưu tại nơi này đồ vật. Hắn đều muốn lấy đi, lại hủy đi t ò a này m ộ cái gì cũng không lưu lại cho tô thần. đám người một đường đi vội, thi triển diệu pháp bôn trì trọn vẹn nửa canh canh giờ, đi cơ hồ có vạn dặm đường, mới rốt cuộc đi tới cuối cùng. đây là một đảo cổ lão cửa đá, cả người vi huyết sắc, nó huyền ào phi phàm, như là lơ lường, xuất hiện ở vô tận hắc ám cuối cùng. Toài thiên đế tử trầm mặt đi tiến lên, vận chuyển đại đế tâm kinh, đẩy ra cái này đảo cửa đá, sau đó bước vào trong đó. ngọc hành không dám thất lễ, vội vàng theo sát phía sau. Hắn mới vừa vào vào trong cửa đá, liền cảm giác toàn thân nhẹ một chút, tựa hồ từ một cái không gian đặc thù bên trong về tới nhân gian. nơi này là một tòa rộng rãi cổ sảnh, cả người từ thanh đồng đổ b ê tông mà thành, Tràn ngập mục nát r á c h nát vị đạo, tại vô tận năm tháng vĩnh hằng yên lặng, tựa hồ từ đầu đến cuối không có sinh linh đến qua này địa. ngọc hành trí tôn ngẩng đầu dò xét bốn phía, không nhìn được biểu lộ cứng đờ trong mắt tràn đầy rung động. hắn thấy được cho người vô cùng kinh hãi đồ vật, tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba, t r ư ơ n g bảy mươi bảy một trăm vạn cổ đ ệ nhất thể tu. ngọc hành trí tôn ngẩng đầu, Hắn thấy được thanh đồng cổ sảnh vách tường chung quanh. cái kia phía trên phủ đầy một sởi lại một sởi đạo văn, giống như là có người lấy đại thủ bút khắc xuống tự nhiên mà thành đại đạo quý tích. trên vách tường đạo văn ngân câu thiết họ đồng giảng, cho dù đi qua mười tám vạn năm, vẫn như cũ phát ra bất hủ khí tức khủng bố, nhưng này khí tức lại không tổn thương người. tại trên vách cùng đạo văn tương dung, h i ể n hóa ra một cái lại một cái chữ t r i ể n chữ cổ. đó là, ngọc hành trí tôn há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, đó là một bộ pháp. hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thanh đồng cổ sảnh trên vách tường, khắc lấy một bộ pháp. nó lít nha lít nhít, vô số chữ cổ phủ đầy vách tường theo thông đạo một đường hướng đế mộ t chỗ sâu diễn sinh. tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Quý phi bạch vậy nhìn thoáng qua nhìn cười không được mà toại thiên đế tử thì là sắc mặt đại biến đây là phi tiên tâm kinh quý phi bạch một ngụm kết luận giống như cười mà không phải cười nhìn xem toại thiên đế tử phi tiên đại đế đem bản thân pháp khắc ở vách đá này bên trên không cho phép nhìn toại thiên đế tử đang cáo kỉnh trách mắng cũng không cho phép nhìn đây là đại đế tâm kinh là cổ chi bí pháp huyền diệu phi phàm giá trị vô tận liền theo toại thiên đế tử năm đó cũng là phí hết cực lớn tâm huyết mới vào tay hoàn chỉnh phi tiên tâm kinh giờ phút này há có thể nhường những người làm tùy ý quan sát tại toại thiên đế tử trách mắng phía dưới quanh người hắn tràn ra cường h o à n sát khí chiếu giỏi áp chế ở chung quanh mỗi một cái trí tôn cùng thánh nhân nhóm đều cảm giác ngực ngột ngạt có người ở ngẩng đầu nhìn về phía toại thiên đế từ lúc, đã thấy hắn đã đem đế khí hám thiên chính cầm ở trong tay, cổ phát mặt kính chiếu rọi ra huyền ảo thần quang, chiếu khắp toàn bộ đại sành, n h ư n g nơi này sinh linh đều toàn thân kinh dị, nhao nhao cúi đầu, tù lão cùng áo bào tím chí tôn chạy tới toại thiên đế từ bên người, bọn hắn vậy đang nắm lấy thần thông, vận sức chờ phát động nhìn về phía đám người, trong mắt có kinh người sát ý cùng cảnh cáo ý vị. ngọc hành chí tôn vậy cúi đầu, không dám nhìn nữa. hắn biết rõ toại thiên đế tử cường đại. một mình hắn liền đủ để cầm trong tay đế khí xếp sạc h nơi này ngoại trừ quý phi bạc bên ngoài tất cả mọi người. chớ nói chi là còn có tù lão cùng áo bào t í m n g chí tôn tương trợ. toại thiên đế tử trong này liền là chân chính vô địch. pha pha pha pha. quý phi bạc tại cười to. trong lời nói có x é o cợt, tưởng hẹp h ỏ i một cái, ngươi không cho bọn hắn nhìn, liền có thể ngăn được bọn hắn sao, đây là chân chính đại đế tâm kinh có bao nhiêu người có thể chống cự được nó rủ hoạt, quý phi bạc h đang cười nhạo toại thiên đế tử mặt â m t r ầ m t r ầ m mặt không nói, hắn biết rõ bản thân ngăn không được những cái này người dùng thần thức âm thầm quan sát, cho nên r ứ t khoát rời đi, đi, Toi thiên đế từ đạp về thanh đồng cổ s ả n h cuối cùng hang ngầm đảo, hắn tại trách mắng đều cùng đi lên. Là, ngọc hành trí tôn gật đầu lại chậm lại bước chân. Hắn đang dùng thần thức quan sát trên vách tường tâm kinh nội dung. Nơi này mỗi một đảo chữ c h u y ệ n đều huyền ảo vô cùng, phản phất ngưng tổ thiên địa trí lý. Nơi này phần lớn người đều cùng ngọc hành trí tôn một dạng, không chịu nổi dụ hoạt. tại âm thầm quan sát một bức lại một bức trên vách tường đ ả o văn. ngọc hành trí tôn nhìn mê mẩn. nhưng vậy không biết có phải hay không là nơi đây bị năm tháng ăn mòn d u y ê n cớ. ngọc hành trí tôn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một số không c h ọ n vẹn chữ h u y ệ n mỗi khi lúc này hắn cũng có cứng ếp đem không c h ọ n vẹn bộ phận y vào trong đầu. lưu tại về sau lại tinh tế phỏng đoán. bất quá trong nháy mắt công phu, ngọc hành trí tôn đem thanh đồng cổ trong sảnh chữ h u y ệ n đều mạnh được nhớ xuống tới. Hắn đi theo toại thiên đế t ử bước chân bước vào hang ngầm đ ả o cái này phi tiên tâm kinh quá mức khổng lồ phức tạp. trong đó có thật nhiều phi tiên đại đế t ử thân cảm ngộ. cho nên khắc họa xuống tới đạo văn không được chỉ là tại thanh đồng cổ trong sảnh. vậy lan tràn đến trong đường hầm. thật dài hang ngầm đ ả o cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng. không có người mở miệng nói chuyện, đều t h ả i âm thầm học bằng cách nhớ đại đế tâm kinh nội dung, chỉ có toại thiên đế từ mặt âm trầm, bước chân tăng tốc đi vào trong, phía sau hắn là giống như cười mà không phải cười quý phi bạch, quý phi bạch vậy không biết là chuyện gì xảy ra, lại đ ố i trước mắt đại đế tâm kinh không cảm giác hứng t h ú chút nào, nhìn cũng không nhìn một cái, chỉ là đem toàn bộ chú ý lực đặt ở toài thiên đế tử trên người. ánh mắt ý vì thâm trường. cái này hang ngầm đạo quá quá dài. đám người đi vội trọn vẹn nửa c á h canh, canh giờ. mới đi ra khỏi hang ngầm đạo đường nhỏ. đi tới một chỗ nhìn như dưới mặt đất hang đồng chỗ sâu. trong huyệt động có măng đá san sát. chuông thạch trải rộng bốn phía. chính giữa có một đạo cự đại tuyệt bích cự thạch. cự thạch bên trên khắc lấy một đầu mười phần rộng lớn đồ án. đây là từ hàng ngàn hàng vạn đạo tỉ mỉ đồ án hình thành cự phúc hòa tác. phía trên ghi chép phi tiên tâm g h i n một số cổ lão thần thông cùng chiêu thức. tất cả đều là công sát đại thuật. mười phần huyền diệu. ngọc hành trí tôn ngơ ngác nhìn xem cự thạch đồ án, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên nhìn mê mẩn. những cái này cổ lão chiêu thức thần thông quá mức đáng sợ. cho người ta một loại thăng hoa cảm giác. mỗi một cái thần thông chiêu thức đều có hóa hù hù vì thần kỳ đăng phong tạo cực cảm giác. tất cả mọi người nín thở tính tâm ngưng thần quan sát lấy cử thạch. ngay cả toại thiên đế tử cũng không ngoại lệ. hắn kinh ngạc đứng ở nguyên điện h ì n ra xa cử thạch lầm bầm cái này. nơi này lại có ta vậy không biết đạo pháp. quá kinh người. Toi thiên đế t ử xác nhận bản thân đã sớm lấy được chân chính đại đế tâm kinh. nhưng giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn, là t ử chưa tại đại đế tâm kinh bên trong ghi chép qua thần thông chiêu thức, đại bộ phận đều là phi tiên đại đế một mình sáng tạo thể tu diệu pháp, còn có không ít là từng tại mười tám vạn năm trước ngang dọc thiên hạ các loại cường đại cổ pháp. nơi này mỗi một đạo pháp, đều hết sức đáng sợ. chỉ là ở trong lòng thôi diễn, liền có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy lực kinh khủng. liền quý phi bạc h đều ngưng trọng lên, gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cự thạch ở trong lòng thôi diễn càng thêm rung động. theo lấy đám người quan sát, rất nhiều người đều mơ hồ phát hiện cái này cự thạch bên trên pháp quá mức huyền ảo, nhìn như phong phú khác biệt. nhưng mỗi một đạo pháp đều tựa hồ có thể tạo thành cùng một chỗ. hình thành càng cường tuyệt hơn đỉnh đấu chiến thần thông. đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. nơi này có hơn một vạn đạo pháp, một vạn loại pháp đều có bất đồng. riêng phần mình cường hoành vô cùng, rồi lại có thể lẫn nhau tạo thành vô số loại càng mạnh đấu chiến pháp. đây chính là phi tiên đại đế sao. q u ý phi bạch đang thì t h ả o tự nói. ánh mắt bên trong có vô cùng màu nhiệt huyết. Hắn là bực nào kinh tài tuyệt d i ễ m nhân vật, lại có như thế tạo nghệ. Hắn đối thể tu chi pháp lính ngộ đã trải qua đăng phong tạo cực. Toi thiên đế tử áng mắt vậy hết sức phức tạp, Hắn là một trăm vạn cổ thể tu để nhất đế. giờ phút này toi thiên đế tử mới chân chính ý thức được. còn tốt Hắn năm đó gặp được là phi tiên vài tàn hồn, nếu là gặp được viên mãn đ ỉ n h phong lúc phi tiên đại đế. chỉ sợ hắn cùng phụ thân hắn, đều chưa hẳn là đối thủ. Phi tiên đại đế đối thể tu chi đạo cảm ngộ đã là siêu thoát tất cả. cơ hồ muốn khống chế tại đại đạo bản nguyên phía trên. nhưng chính là dạng này vô thượng đại đế, vậy chết đi. Quý phi bạch đột nhiên cười, hắn so với chúng ta đều mạnh hơn, nhưng sống bất quá chúng ta. chỉ có một s ợ i tàn hồn vẫn còn bị đương thế đế t ử khóa ở chó hoang trong thân thể. năm đó vô thượng đại đế lại rơi vào như thế hạ tràng quá mức đáng buồn tại quý phi bạch dường như thán không phải là thán thời điểm toại thiên đế tử đã trải qua x â y dịch bước chân hắn tải hướng về c ử thạch đi đến hắn muốn đi nhìn c ử thạch mặt khắc khắc ghi chép diệu pháp hắn đã trải qua hoàn toàn mê mẩn căn bản không có thời gian đi cảm thán phi tiên đại đế bi tráng nhân sinh ngọc hành trí tôn đám người gặp toại thiên đế t ử động vậy n h a u n h a u cùng ở sau lưng, phải thừa dịp lấy toại thiên đế tử mê mẩn thời điểm, cùng một chỗ quan sát âm thầm ghi chép diệu pháp. nhưng lại tại toại thiên đế tử vừa rồi quấn qua c ử thạch một bên thời điểm đột nhiên bước chân dừng lại, toại thiên đế tử thấy được c ử thạch một bên khác, lại chừng lớn hai mắt. Hắn tựa hồ là thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng n ổ i đại khủng bố, tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba. In chương bảy mươi tám các ngươi rốt cuộc đến chịu chết rồi, ngọc hành trí tôn vậy dừng lại bước chân. Hắn đứng ở t ò a thiên đế t ử sau lưng, tại t ò a thiên đế t ử sau khi dừng lại, ngọc hành trí tôn phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn lên. Tức khắc, hắn con ngươi đột nhiên thiết chặt. Hắn thấy được, tại cử thạch mặt sau một bên kia, có một cái gầy yếu bóng hình x i n h đẹp đứng ở cử thạch trước mặt. đây là một cái nữ nhân trong tay nắm chặt kiếm, chính đang ngẩng đầu ngắm nhìn c ự thạch bên trên đạo và pháp, nàng cô độc thân ảnh cùng đế mộ khí tức mười phần phù hợp, giống như một tòa hình người pho tượng đồng d ạ n g tựa hồ từ hoang cổ lúc đầu kỷ nguyên liền đứng ở nơi này. tô li, ngọc hành trí tôn phun ra cái tên này, hắn tức khắc tê cả ra đầu, dùng mình, nữ nhân này làm sao sẽ ở đây bên trong, Nàng là lúc nào tiến đến, quá đáng sợ. ngọc hành trí tôn xem như nay thế trí tôn. Hắn hiểu rất rõ tô ly đáng sợ. trước đây không lâu nữ nhân này còn ở sinh mệnh cấm khu bên trong cầm kiếm quét ngang tử địch. cùng phi tiên đại đế tàn hồn đại chiến một trận. Nàng vô địch kiếm đạo. thẳng đến bây giờ còn thật sâu khắc vào ngọc hành trí tôn trong lòng. là thế nào đều tàn ra không đi á c mộng.、À. t ô l y nghe được đ ồ n g tính, nàng c h ậ m rãi chuyển quay đầu lại bình tĩnh nhìn xem toại thiên đế từ một nhóm người. các ngươi cuối cùng đã tới, ta đã các loại đã lâu. ngươi tại các loại chúc ta. toại thiên đế từ khắp cả ngươi phát lạnh. hắn chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt nữ nhân này. trong tay hám thiên kính cũng đang nở rộ thần quang. không sai. Tô l y nhàn nhạt gật đầu bình tĩnh mở miệng thần nhi nói để cho ta tại nơi này giết các ngươi. tự tìm cái chết, toại thiên đại đế vừa sợ vừa giận. Hắn đã ý thức được Tô l y trong lòng sát ý. thế là không do dự nữa. qua trong giây lát liền thôi động đế khí đánh ra đảo tắc thần thông. keng, đế khí tràn lan ra một đảo thô to lại rõ sáng lên thần hoa. c á c h này đảo thần hoa mông lung lại trói lọi. có áp sập thương thiên kinh khủng uy thế, nhanh chóng chiếu hướng tô ly, lại bị nàng hộ thể kiếm khí đạn mở, ngay tại chỗ tán loạn, nguy rồi, nàng kiếm ý mạnh hơn, toại thiên đế t ử sắc mặt kinh biến, hắn đã trải qua phủ thêm ngân sắc chiến giáp, nhưng lập tức liền ăn mặc phủ thân chiến ý vẫn như cũ không thể để cho hắn có cảm giác an toàn, Bởi vì hắn trước mắt nữ nhân này mạnh đến mức đáng sợ. Nàng cho dù đứng đấy bất động đế khí vậy không làm gì được nàng. đế từ ta tới. Áo bào tím trí tôn nhanh chân bước ra đầy người sát khí đánh ra bản thân thần thông nữ nhân đi chết. Áo bào tím trí tôn hai tay ngưng tụ ra một đảo kim sắc vầng sáng. một đôi tay giống như kim ngọc đồng d ạ n g sáng lên tinh tinh bổ về phía tô ly. đây là hắn cổ pháp. mười phần huyền diệu, là trí tôn cảnh công sát đại thuật, một t r ư ờ n g phía dưới, có thể chấn sát mấy vạn dặm sinh linh, mười phần kinh khủng, nhưng tô ly vẫn như cũ một mình đứng sừng sừng ở tại chỗ, không tránh không tránh, nàng tay áo dài tung bay dương, mông lung bình tĩnh đứng ở nơi nào, mắt thấy cái này một đạo kinh khủng cổ pháp giết chết, tô ly không dùng kiếm, mà là nâng tay trái lên, dối ra một cây ấm ánh trong suốt x u ô n g x u ê ngọc thủ nhẹ nhàng gõ hướng phía trước ba một thanh giường như sấm sét kinh khủng vang lên nổ tung truyền khắp đế m ộ một trưởng này một chỉ va chạm lan ra một đạo đạo trói lọi linh quang linh quang như s a mỏng phiêu động tại trong không khí không ngừng tán loạn che đậy tầm mắt mọi người làm linh quang tiêu tán sau toại thiên đế tử nhìn lướt qua không nhìn được sắc mặt đại biến chỉ thấy tô ly vẫn như cú đảm mạc bình tĩnh đứng ở nguyên địa mà trước mặt nàng áo bào tím trí tôn lại chỉ còn lại một nửa thân thể một màn này quá mức thê thảm đáng sợ hào hào một cái trí tôn bên trên một nửa thân thể lại bị tô ly một chỉ điểm phá chỉ lưu lại dưới nửa thân thể có phát ra l i n h quang nội tạng cùng ánh vàng rực rỡ trí tôn máu tươi không ngừng phun ra đ ấ m máu một màn rung động tất cả mọi người. Nàng không phải sử dụng kiếm sao. ngọc hành trí tôn không nhìn được kêu sợ hãi. mặt mũi tràn đầy kinh khủng tuyệt vọng. Nàng sao không sử dụng kiếm thời điểm. cũng như vậy mạnh. một chỉ điểm phá trí tôn. r ế t áo bào tím trí tôn chỉ lưu lại một sợi hồn phách bay ra. mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn xem tô ly. Nàng hiểu thấu đáo phi tiên đại đế pháp. Quý phi bạch mặt không biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m tô ly trong mắt có một sợi e ngại. cái tên điên này cũng có e ngại cảm giác, quá đáng sợ. Nàng mới đến nơi này bao lâu, liền có thể hiểu thấu đáo phi tiên đại đế thể tu chi pháp, cũng có thể sử dụng đi ra. chỉ là một chỉ, thì có kinh khủng như vậy uy lực, có thể c h ấ n sát trí tôn. nơi này sinh linh đều rung động, mà tô ly còn tại trầm mặt. Nàng đôi mắt đẹp tự do, dường như tại phẩm v ì bản thân đánh ra một chỉ này. Nàng lúc trước đánh ra cái kia một đạo pháp, là phi tiên đại đế một mình sáng tạo sát thiên chỉ. Sát thiên chỉ là đế cảnh tuyệt h ọ c huyền diệu vô tận, uy lực lớn đến vô biên. Nếu có thể tu đến cực hạn cảnh giới, có thể một chỉ giết thiên, phá vỡ thiên đạo bản nguyên, đi lấy ra đại đạo pháp c ắ c quả nhiên, phi tiên đại đế có kỳ tài, tô ly c h ậ m rãi thán khí, không coi ai ra gì đồng d ạ n g lầm bầm lầu bầu, cái này một đạo pháp, quá huyền diệu, ta đến gần một nửa năm tài năng hoàn toàn hiểu thấu đáo, đại đế một mình sáng tạo pháp, ngươi nửa năm liền hiểu thấu đáo, làm sao, ngươi còn ngại c h ậ m đám người nghe vậy đều mặt không còn chút máu, nữ nhân này đơn giản đáng sợ đến cực hạn, Nàng chẳng những kiếm đạo nhất tuyệt, còn có thương sinh không cách nào với tới thiên phú kinh khủng. đại đế pháp vậy chỉ cần nhìn vài lần, liền có thể dùng ra, nửa năm liền có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. dạng này sinh linh nhất định chính là đứng ở cửa châu thiên hạ đ ỉ n h phong. nếu như nàng sống ở phi tiên đại đế thời đại kia chỉ sợ thành đế chính là nàng, đặc biệt là toại thiên đế t ử Hắn càng có thể cảm nhận được tô ly cường đại. Hắn học qua phi tiên tâm kinh nhiều năm, không ngừng nghiên cứu, mới khó khăn lắm sờ đến môn đạo. nhưng nữ nhân này bất quá nhìn mấy lần phi tiên pháp, lại có thể không ngại thi triển ra đến. uy lực còn mười phần kinh khủng. Hắn và nàng chinh lịch nhất định chính là trời vực chi khác, chết, toại thiên đế tử không do dự nữa. Hắn sống dần thúc g i ụ t đế khí mạnh nhất pháp tắc, hiện hóa một đạo đạo thần tắc xây suýt đánh về phía tô ly. âm ấ m cái này một đạo đạo thần tắc mặc dù không phải chân chính đại đạo bản nguyên thần tắc, chỉ là năm tháng lưu lại một số đạo tắc hình bóng, nhưng vậy mười phần kinh khủng, thiên địa đạo tắc vốn liền có đ o ạ t thiên tạo hóa tuyệt diệu, tức chính là một số hình bóng, cũng có thể nhấc lên lên trùng tiêu thần mang. giống như chân l o n g đồng giảng ngưng tụ n h í t tâm hồn người khí tức đáng sợ những cái này thần tắc hình bóng mang theo có thể áp sập thiên địa đánh tan thương không khí tức đáng sợ nhào về phía tô ly đi t o a thiên đế tử đánh ra đế khí quy năng sau cũng không quay đầu lại hướng nơi xa đào tẩu t o a thiên đế tử rốt cuộc là đế tử liếc mắt liền nhìn ra tô ly cường đại hắn biết được tự thân không phải tô ly đối thủ lưu lại chỉ có thể chịu chết cho nên quyết định thật nhanh trực tiếp chạy. t r a n h t ô l y bình tĩnh dối ra một chỉ. Nàng lần thứ hai h i ể n hóa sát thiên chỉ đế cảnh thần thông. một chỉ điểm ra. khí thế ớ p người. so với trước kia còn muốn đáng sợ. một c á c h dễ hành hành tây ngón tay ngọc. ống ánh trong suốt. nhìn như bình thường. lại vẫn cứ có vắt ngang thương không đại khủng bố. có thể tùy tiện điểm ra một đảo thô to thần mang. âm vang, đạo âm nổ vang, đ ế khí thần tắc hình bóng bị tô ly điểm phá, sát thiên chỉ thế đi không giảm, lại thằng tiến không lùi thằng hướng phía trước, đánh chúng hai tên vừa mới kịp phản ứng muốn chạy trốn thánh nhân, phúc phúc, một chỉ đâm chúng, giống như thương không áp đỉnh, hai tên này cổ chi thánh nhân lại bảo thể mà chết, ngay tại chỗ hóa thành bột m ị n liền một giọt thánh huyết cũng không lưu lại, chết s o áo bào tím trí tôn còn thảm hơn nhưng vậy bởi vì như thế một trì hoãn toại thiên đế tử đã chạy xa liên đới quý phi bạc h cùng bên cạnh hắn người cũng không trì hoãn toàn bộ đều như ong vỡ tổ chạy nữ nhân này thật quá đáng sợ không sử dụng kiếm cũng có thể tùy tiện c h ấ n sát trí tôn nếu là nàng dùng kiếm nơi này tất cả mọi người t ổ n g lại đều không phải là nàng đối thủ t ô l y vẫn như cố bình tĩnh đứng ở nguyên địa. n à n g l ặ n g l ặ n g nhìn xem toại thiên đế từ đám người hốt hoảng chạy trốn. nhưng không có đuổi theo ý tứ. thậm chí tiếp tục ngẩng đầu. quan sát cử thạc h bên trên ghi chép đế cảnh thần thông. đáng chết. cái kia nữ nhân quá đáng sợ. n à n g làm sao sẽ ở đây bên trong. n à n g là lúc nào tiến đến. hiện tại đến lúc nào rồi còn cân nhắc những vấn đề này. m a u nhìn xem nàng đuổi theo hay không. Nàng giống như không đuổi theo có thể là nghĩ thể ngộ nhiều hơn đ ấ cảnh thần thông a. Toại thiên đế tử một đoàn người chạy ra thật xa. mới khinh khủng chưa định ngừng xuống tới. Toại thiên đế tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Sợ tô ly truy sát tới. nhưng hiển nhiên nàng không có. cái này khiến toại thiên đế tử tâm tình rất phức tạp. Hắn đường đường cổ chi đế tử ở trong mắt nữ nhân này, vậy mà còn không có đế cảnh thần thông càng trọng yếu. Nàng tình nguyện lưu lại tiếp tục lĩnh hội thần thông cũng lười truy sát bản thân. đây quả thực là vô cùng xỉ nhục, là so xếp t ò a thiên đế tử còn muốn khó chịu nhục nhã. đáng chết, t ò a thiên đế tử oán h ậ n mở miệng. c h ú n g ta đi, ly khai nơi này, thi pháp hủy đế m ộ để cho nàng mai táng ở chỗ này, tốt, đám người nhao nhao gật đầu, sợ không được mau chóng rời đi. cái này đế mộ bên trong đã có tô ly cái này nữ sát thần, ai còn dám ở lâu a. nhưng phi tiên đế mộ tiến đến dễ dàng, ra ngoài lại khó khăn. cái này đế mộ hiển nhiên cổ quái r ấ t lúc trước tô ly đánh ra sát thiên chỉ cùng toại thiên đế t ử đế khí, đều là vô thượng quy năng. có thể tùy tiện đè sập một tòa sơn mạch lại không có thể phá xấu đế mộ kết cấu mày may để cho t ò a thiên đế tự cảm thấy cổ quái thời điểm hắn rõ ràng là theo trở về đi trở về lại cảm giác càng chạy càng xa dần dần mất phương hướng trở về phương hướng giống như lại cũng không trở về được tòa kia thanh đồng cổ sảnh liền tựa như là có một cố nhìn không thấy thần bí vật chất che đậy hắn thần thức vậy che đậy bên cạnh hắn tất cả mọi người cho dù t ò a thiên đế tử vận chuyển đại đế tâm kinh cũng căn bản không lên tác dụng hắn ở nơi này đế mộ bên trong lạc đường nơi này quá tà môn t ò a thiên đế tử lầm bầm ý đồ tìm kiếm đến cửa ra nhưng đang ở lúc này phía trước hành tẩu quý phi bạc h ngừng bước chân toàn thân ngưng t ủ thâm hậu sát ý gắt gao nhìn chằm chằm phía trước t o a thiên đế từ phát giác không thích hợp vội vàng ngẩng đầu nhìn lên đây là một t ò a mới cổ s ả n h cổ s ả n h tả hữu c h ư n g bày bình bình l ọ l ọ trần năm vật cũ rơi đầy cho bụi tại cổ s ả n h trung ương là một cái giường đá trên giường đá đang ngồi một cái còn nhỏ bóng hình xinh đẹp chính tới lui chân mười phần nhàn nhã nàng xem ra giống như là chỉ có mười lăm mười sáu tuổi đồng dạng trong tay mang theo một c á y xanh biếc hổ lô tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp chiếu đến nụ cười vui vẻ trong mắt phượng đều là ý cười nhìn xem toại thiên đế từ đám người ta chờ lâu như vậy các ngươi rốt cuộc đến chịu chết rồi tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba t r ư ơ n g bảy mươi chín đã vì tay chân đích thân tự sát c á c h này tuyệt mỹ còn nhỏ nữ t ử khẽ mở môi đỏ như chun gió đồng dạng thanh âm vang vọng cổ sảnh, lại làm cho mọi người thất kinh thất sắc. tô ấu quân. ngọc hành trí tôn thốt ra, giờ khắc này hắn nghĩ hết h i vọng đều có. hắn thậm chí không được các loại toại thiên đế tử kịp phản ứng quay đầu bỏ chạy. ngọc hành, t ù lão giận tím mặt, ngươi dĩ nhiên vứt bỏ chủ. toại thiên đế tử bị một tiếng này hét lớn kinh động đến kịp phản ứng. Hắn đột nhiên hồi ớt lên ngọc hành trí tôn đối bản thân nói chuyện qua. tô ấu quân nữ nhân kia so t ô l y còn kinh khủng hơn. lời này ý tứ toại thiên đế tử rất dễ dàng lý giải. nàng so t ô l y còn mạnh hơn. dù sao khẳng định đánh bất quá, chạy, toại thiên đế tử không nói hai lời, Hắn liền hoàn thủ ý niệm đều không có trực tiếp xoay người chạy. nhưng Hắn mới cất bước quay người. lại thấy được mới vừa chạy đến cổ s ả n h hang ngầm đạo trước ngọc hành đột nhiên một đầu cắm xuống, toài thiên đế tử xứng sờ, đột nhiên cảm giác toàn thân như nhún g ra bất lực, đầu váng mắt hoa cảm giác đổ phun lên trong lòng, nhường hắn đứng cũng không vững, trực tiếp ngã vặt tại địa, nguy rồi, ta chúng chiêu, toài thiên đế tử trong lòng kinh hãi, hắn không biết đạo mình rốt cuộc là thế nào, Hắn chỉ có thể dùng khói mắt liếc qua nhìn thấy chung quanh cổ chi các tu sĩ nhao nhao ngã trên mặt đất. ngay cả một mực nhường Hắn kiêng kỳ quý phi bạch cái tên điên này. vậy ngã ngồi ở một bên ghế đá thở gấp thô khí. đầu đầy mồ hôi. Hắn chết chết cắn răng tựa hồ tại cùng thể n ộ i vật gì đó làm đấu tranh. A, tô ấu quân vung vấy tay bên trong hồ lô nhỏ có chút kỳ lạ nhìn xem quý phi bạch ngươi dĩ nhiên còn chưa ngã xuống. đây là cái gì pháp, quý phi bạch suy yếu ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm tô ấu quân. giờ phút này quý phi bạch đã trải qua thất khiếu chảy máu, tràn đầy mặt mũi kim sắc trí tôn huyết, mười phần dữ tợn cùng kinh khủng, hắn khí tức vô cùng suy yếu, quý phi bạch có thể cảm thấy tự thân linh khí đang không ngừng trôi đi mất, thể nội khí huyết đang nhanh chóng suy yếu. tựa hồ liền tự thân cảnh giới đều có chút không y ê n tựa hồ hắn muốn rơi xuống trí tôn cảnh giới chuyện này quá đáng sợ tất cả tu sĩ đều cảm thụ đến đồng dạng gì trảng bọn hắn tê liệt trên mặt đất khẽ đồng không thể đ ộ n g chỉ có thể chừng lớn tràn đầy hoảng sợ hai mắt tuyệt tâm tuyệt tâm khí ngọc hành trí tôn nằm ngửa trên đất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Hắn dùng tận khí lực lại cũng chỉ có thể tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nhẹ nhỏ bé lên tiếng. đây là, đây là nàng tuyệt tâm khí, thiên địa tuyệt tâm, g ọ p người cảnh giới, tổn hại nhân thọ nguyên, không được, không được siêu thoát, ngươi cũng đúng rất hiểu tuyệt tâm khí. tô ấu quân cười hì hì nhìn xem ngọc hành, ngón út ôm lấy bản thân hổ lô, bất quá nếu là đối phó các ngươi, một đạo tuyệt tâm khí còn chưa đủ. dù sao đoàn người này bên trong có bao nhiêu vị trí tôn còn có đế tử cùng đế khí. tô ấu quân không được giống như các tỉ tỉ như vậy vô địch nàng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. ngươi bò thuốc. ngọc hành trí tôn khôi phục một số khí lực hắn có thể miễn cứng ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm tô ấu quân. nguyên lai. nguyên lai đây chính là tô ấu quân đạo. quý phi bạch đột nhiên khàn khàn mở miệng. Hắn nghĩ đi lên, tin đồn nay thế trung châu có cửa nữ, lão út lấy trung y n h ậ p đạo, danh s ư n g có phất tay táng diệt một châu sinh linh kinh khủng dược thuật, cũng có khởi tử hồi sinh khả năng, ta hôm nay lính giáo, quý phi bạch hít sâu một hơi, hắn toàn thân phát ra lóa mắt lóa mắt hồng quang, thể nội lục phủ dấu kín cường hoàng khí huyết triệt để phát ra, oanh minh như sấm, dẫn động hắn trong thân thể truyền đến lốp b ú p như g i a n g đậu đồng dạng thanh t h ú y thanh âm. hắn dĩ nhiên đứng lên. mặc dù vẫn có chút không còn chút sức lực nào. nhưng hắn thật áp chế thể nội đại dược hiệu quả. hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở tô ấu quân trước mặt. có ý tứ. tô ấu quân khẽ giật mình nhắm lại lên mắt phượng nguyên lai ngươi có đại đế tâm kinh. ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. t ô ấu quân một cách liền có thể nhìn ra. Quý phi bạch đang vận chuyển một bộ riêng biệt chi pháp. phương pháp này như như không đế khí. huyền diệu phi phàm. ta tên quý phi bạch. quý phi bạch ngóc đầu lên, h í p mắt cùng t ô ấu quân đối mặt. hắn đang cười lạnh. ta chính là cổ chi đế tử. quý đại đế thân tử. t ô ấu quân nghiêng đầu một chút. đột nhiên tay nhỏ nắm chặt h ộ lô nhỏ. như thế. ta ngược lại là nên làm đa dụng một sởi khí, xem như đối quý đại đế tôn trọng a. nói xong, nàng trong tay hồ lô nhỏ đột nhiên phun ra kinh người lóa mắt thần huy, miệng hồ lô nhỏ bé nhỏ bé dịch chuyển khỏi, một sởi tinh thuần đến cực hạn bạch sắc khí tức chậm rãi bay ra, ân, quý phi bạch tức khắc biến sắc, hắn không còn dám ngạo mạn k ê u ngạo, không nói hai lời trực tiếp quay đầu chạy, Hắn nơi nào còn dám lưu lại a. Nữ nhân này thuật kỳ hoàng quá mức đáng sợ. Liền cổ chi đế tử đều có thể trúng chiêu. Nếu muốn cưỡng é p lưu lại đối địch với nàng, không biết đạo còn muốn tại trong lúc bất chi bất giác bị hạ bao nhiêu lần dược. Vù, quý phi bạc cưỡng é p vận chuyển đại đế tâm kinh. thi triển phụ thân diệu pháp, hắn thân hóa một đạo huyết mang, khỏa hướng về phía t ò a thiên đế tử. Hắn phải dẫn không thể động đậy t ò a thiên đế tử chạy trốn. đế tử, ngọc hành trí tôn tại khàn khàn tuyệt vọng hô to cứu ta. vù, quý phi bạc h đường chạy trốn đúng lúc đường qua ngọc hành trí tôn. c á c h này đảo lóa mắt huyết mang vậy thuận tay đem hắn khỏa lên. mà phía sau cũng không vọt về sau vào một đầu lạ lấm bên trong đường hầm. sách, tô ấu quân nhìn qua quý phi bạc h rời đi phương hướng. nhịn cười không được. lại nhẹ giọng tự lẩm bẩm, hy vọng dược hiệu không dưới quá nhiều, chỉ mong có thể khiến cho thần nhi nhiều ma luyện một phen. nói xong, hồ lô nhỏ trong kia một sởi trắng khí tại đại s ả n h bên trong phiêu tán, trong nháy mắt hình thành bạc h sắc mông lung sương mù khí, tràn ngập tại cổ trong s ả n h tại một hơi sau, sương trắng tan hết, đầy địa nằm thánh nhân cùng trí tôn nhóm đều biến mất không gặp. chỉ có một chút kim sắc huyết dịch trên mặt đất ngưng tụ, lại ảm đạm vô cùng, mất đi linh quang. Ma tô ấu quân bóng hình xinh đẹp, vậy biến mất ở cổ trong s ả n h chẳng biết đi đâu. tô ấu quân chưa bao giờ muốn giết hai cái này cổ chi đế tử. tô thần sớm đã có ý muốn lưu lại hai người này, muốn đích thân xuất thủ, lấy ma luyện tự thân đế khu. tô ấu quân cùng tô ly bất quá là giữ được đế m ộ cửa ra. không cho bọn hắn đào tẩu thôi, nếu không nếu là muốn chăm chỉ lên, hai nữ bên trong bất luận cái gì một vị, đều có năng lực s o n g giết cái này hai vị cổ chi đế tử, lại nói quý phi bạch hóa thành một đảo huyết mang như điện ánh sáng đồng dạng, tại trong đường hầm một đường không ngừng chạy như bay, nhanh như kinh lôi, hắn thi triển là phụ thân tốc độ thần thông, hắn pháp viên mãn lúc có thể một hơi đi khắp cửa châu thiên hạ, là đã từng thiên hạ mạnh nhất pháp, chính là quý phi bạch bây giờ còn chưa tu phương pháp này đến viên mãn cũng có thể một hơi bay qua vạn dặm. Hắn một mực ở t r ố n c h ọ n vẹn nửa canh giờ trôi qua, không sai biệt lắm chạy t r ố n cũng có mấy trăm vạn dặm cự ly, làm thế nào đều q u ấ n không ra t ò a này đế mộ, t ò a này đế mộ rất cổ quái, tựa như là một c á c h hoàn toàn mới thiên địa, một khi tiến vào trong đó, giống như vĩnh viễn thế đều không cách nào ly khai phúc phúc một đạo huyết quang trên không trung tung xuống là ánh vàng rực rỡ trí tôn huyết sau đó quý phi bạch thân ảnh bên trong trong tia máu hiền hóa rơi xuống trên mặt đất trong ngực hán toại thiên đế tử cùng ngọc hành trí tôn vậy rơi trên mặt đất quý đế tử ngọc hành trí tôn không nhìn được sốt ruột hô to giờ phút này chỉ có quý phi bạch còn có thể động đậy Nếu là hắn cũng đ ổ hạ, ai còn đối kháng c á c h này đ ể mộ bên trong tô ra hai nữ. Qua, quý phi bạch không có để ý tới. Hắn chính quỳ trên mặt đất không ngừng lo ra máu. khù khù khù, ta không đè ớ p được. Nàng vẫn là dùng thuốc gì. rất cổ quái. là trường sinh đại dược nàng dùng đến thiếu bảy cây trường sinh đại dược còn có ba vị trí tôn tuyệt dược. t o a thiên đế tử thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Quý phi bạc quay đầu nhìn lại. t o a thiên đế tử đã trải qua c h ầ m đến đây. Mặc dù vẫn như cố mặt mũi tràn đầy trắng bịch. nhưng chí ít có thể đi đến quý phi bạc bên người đỡ lấy hắn. ta thiếu ngươi một cái mạng. t o a thiên đế tử nhìn chằm chằm quý phi bạc hai mắt. hắn trầm giọng mở miệng. ngươi vì cái gì cứu ta. ta đều nói, ngươi là ta tay chân. Quý phi bạc h thảm thảm cười một tiếng đã vì tay chân ta có thể nào thân mắt thấy ngươi chết ở trong tay nàng lời này vừa nói ra toại thiên đế tử không nhìn được động dung trong lòng có một sợi nhàn nhạt cảm động nhưng rất nhanh quý phi bạc h lại nhàn nhạt mở miệng đã vì tay chân làm để ta tới giết ngươi tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba chương tám mươi phi tiên thức tỉnh đại đế phục sinh、à. Toài thiên đế tử xứng sờ, cảnh giác nhìn xem quý phi bạch. Hắn thiếu chút nữa thì tuột tay đem cái này người ném ra bên ngoài. Sợ, quý phi bạch tại dếu cợt yên tâm, ta hiện tại không d ế p ngươi. Tên điên, t o a thiên đế tử mắng một câu, khiêng lên quý phi bạch lại liếc mắt nhìn ngọc hành trí tôn có thể đi sao. có thể, ngọc hành trí tôn liều mạng cắn răng đứng lên. Hắn trước hết nhất chạy trốn. h ấ p thu dược hiệu rất ít, lại tăng thêm tô ấu quân không giết người chi ý. giờ phút này hắn miễn c ứ n g cũng có thể đứng lên. ngươi là làm sao biết rõ cái kia nữ nhân hạ dược thành phần. quý phi bạch tài suy y ế u hỏi thăm, toài thiên đế tử cũng không quay đầu lại lạnh lùng mở miệng. ta tu phi tiên tâm h i n h thể tu mạnh nhất pháp, thân thể của ta vô hạ viên mãn, tự có thể cảm giác được, vô hạ viên mãn, Quý phi bạch tại d ế u cợt, vậy ngươi còn ngã xuống, ngay cả đứng cũng đứng không nổi còn muốn ta đi cứu. ngươi im miệng, toại thiên đế tử giận tím mặt, dày một thanh, ngươi ta pháp, hoàn toàn khác biệt đừng muốn lung tung tương đối. hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận là bản thân học nghệ không tinh, khó có thể suy nghĩ thấu triệt phi tiên tâm kinh. nếu không như lấy phi tiên tâm kinh kinh khủng thể tu thuật, nếu có thể chân chính viên mãn mà nói, sẽ có được trên đời rất viên mãn thân thể tô ấm quân dược cũng không chắc hữu hiệu mau mau ly khai nơi này đi ngọc hành trí tôn tại viện tường miễn cưỡng cùng lên hai vị đế tử bộ pháp hắn thanh âm vậy vô cùng suy yếu lại không rời đi mà nói hai cái kia nữ nhân lúc nào cũng có thể sẽ xếp tới ta biết rõ toại thiên đế tử mặt âm trầm hắn chính đang tìm đường nhưng cái này đế m ộ quá mức phức tạp huyền diệu căn bản đi không được thông hắn chỉ có thể cùng con rồi không đầu giường như tán loạn không được một hồi hắn xuyên qua trước mắt đầu này nhỏ hẹp đường nhỏ trước mắt một mảnh sáng tò thông suốt cái này lại là một tòa cổ sảnh bốn phía trống giống một mảnh trung ương chỉ có một tòa cự đại giường đứng quan tài hắn đi tới chủ lăng thất nơi này là t r ô n giấu lấy phi tiên đại đế đế khu địa phương. Toài thiên đế tử chừng lớn hai mắt ngơ ngác nhìn trước mắt bộ này t ử đại quan tài. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến từ trong quan tài truyền đến nồng đậm đế khí. cho dù mười tám vạn năm vậy vẫn không có tiêu tán vẫn như c ũ cho người ta vô thượng cảm giác ác bách cho người cơ hồ phải quỳ tại quan tài trước mặt nơi đó t r ô n giấu lấy đế khu. Quý phi bạch thanh âm khàn khàn, hắn suy yếu mở miệng mở cái này quan tài, lấy đi đế khu. làm gì. phi tiên đại đế đế khu vô thượng siêu phàm tuyệt đối không có mục nát. Quý phi bạch trong mắt l ó e ra tinh quang. ta tinh thông một môn khôi lỗi thuật. có thể thao tác cỗ này vô hạ đế khu. đi đấu hai cái kia nữ nhân. hắn cũng đã minh bạch không giết hai cái này nữ nhân. bọn hắn rất khó ly khai nơi này. bởi vì hai cái kia nữ nhân trước mặt địa phương liền là đế m ộ cửa ra tốt toại thiên đế tự vậy hiểu rõ điểm này hắn hung hăng c ắ n răng muốn đi lên phía trước mở ra quan tài nhưng không ngờ kẹp kẹp đột nhiên một thanh ngột ngạt tiếng vang cực lớn truyền đến cố này cự đại quan tài vậy mà ở ba người trước mặt từ từ mở ra dọa ngọc hành trí tôn đều bị sợ choáng váng ngơ ngác đứng ở nguyên địa không dám động đậy Toại thiên đế tử cùng quý phi bạc hai người cũng là dùng mình. tê cả ra đầu. gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. quá kinh khủng. yên lặng mười tám vạn năm cũng không mở ra đế mộ quan tài thế mà bản thân mở ra. đại đế phục sinh. ngọc hành trí tôn run dày hô lên câu nói này thanh âm tràn ngập cực độ hoảng sợ. làm sao có thể. Toại thiên đế tử ở trong tối mắng đều đã chết mười tám vạn năm. Hắn há có thể phục sinh. chính là sống lại cũng không phải thật đại đế. Quý phi bạch gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m quan tài. Hắn không có rút đi. Bởi vì Hắn biết được đại đế không có khả năng phục sinh. cho dù hồi phục cũng không phải chân chính đại đế. một thế chỉ có thể có một vị đại đế. chỉ có một người có thể tận ôm ba ngàn đại đ ả o nay thế đạo trong tay tô thiên an. Hắn một ngày bất t ử thiên hạ liền không đế. chúng ta còn không đi sao. ngọc hành trí tôn chừng lớn hai mắt, v i ệ n tường h o à n g sợ thở dốc, hắn muốn đi ra. lưu lại. quý phi bạc gắt gao cắn răng liều một phen ta khôi lỗi chi thuật có thể cầm xuống hắn. tốt, toài thiên đế tử lật tay cầm lên phổ thân đế khí. kẹp kẹp, bành, giờ phút này quan tài đã trải qua hoàn toàn mở ra một bộ vĩ ngạn kinh khủng thân ảnh từ trong quan tài đi đi ra. trong phút chốc, Đế mộ lay động, linh quang tán loạn, phảng phất mạc nhật một dạng. âm âm. cả tòa đế mộ núi hoang đều tại rung động. đại lượng hắc vụ từ trong quan tài đập ra. bao phủ c á c h này kinh khủng thân ảnh. cho đám người thấy không rõ hắn bộ dáng. toài thiên đế từ đám người chừng tròng mắt nhìn lại. đã thấy cái kia thân thể chỉ là người bình thường thân cao thôi. nhưng lại cho người ta một cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức đáng sợ. quanh người hắn có vô số ánh sáng nhạt đang trôi lơ lửng. một cố tựa như chặt đứt âm dương d i n h khủng lực lượng tại bốc lên. hắn như tiên vương đồng dạng v ĩ ngạn. mông lung thân ảnh tại trong hắc vô đứng sừng sững. cho người ta ngàn vạn trưởng cao đáng sợ cảm giác. phảng phất người này có thể đỉnh đầu thương không chân đạp đại đ ị a khí tức uy áp cửa thiên thập địa. Hắn, Hắn là phi tiên. Hắn là phi tiên đại đế. Ngọc hành trí tôn thanh âm vô cùng tuyệt vọng. Hắn đã trải qua khống chế không nổi quỳ xuống tới. triệt để sủi lơ. không cách nào thăng lên bất kỳ kháng cự nào ý niệm. chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt kinh khủng vĩ ngạn thân ảnh. Cổ chi đại đế từ trong quan tài đi ra. kiếp này dĩ nhiên xuất hiện hai tôn đại đế. cái này vô cùng rung động một màn, đánh thẳng vào ngọc hành trí tôn đạo tâm, n h ư n g hắn cơ h ồ ngay tại chỗ cảnh giới tán loạn, tựa như muốn bỏ mình ngay tại chỗ. Vừa rồi, một đạo hồng lượng rồi lại ngột ngạt thanh âm đột nhiên vang lên, từ vĩ ngạn kinh khủng thân ảnh chỗ truyền đến, tràn ngập tại trong lăng mộ, bản đế nghe nói có người muốn lấy khôi lỗi chi thuật khống ở bản đế, là ai, Hắn tại mở miệng, giản đơn giản đơn hỏi thăm lại giống như là ở bày tỏ giữa thiên địa t r í lý, cho người ta đ ả o pháp tự nhiên huyền diệu cảm giác, giống như một câu liền có thể phun ra thiên hạ thương sinh khí vận, vù, có một đạo đáng sợ ánh mắt từ mông lung trong hắc vồ xuyên thấu, kinh khủng vô tận, c h ấ n áp hướng toại thiên đế tử cùng quý phi bạch, phúc phúc, quý phi bạch tiếp nhận không được, ngay tại chỗ lo ra máu, toại thiên đế tử vậy rất cảm thấy áp lực, trong lòng có vô tận hoàng sợ, cơ hồ phải đương trường quỳ xuống, k h e n toại thiên đế tử vội vàng tế ra đế khí hám thiên chính, v ậ y ra một mảnh trói l o ạ i thần quang, bảo vệ hắn và quý phi bạch, quá đáng sợ, cái này kinh khủng thân ảnh, chỉ là một cái hai mắt rơi xuống xuống tới, liền có thể nhường hai vị cổ chi đế tử thăng không d ậ y nổi c h ố n g cử ý niệm. Toi thiên đế tử đối mặt với cái này đạo kinh khủng thân ảnh giống như là đối mặt với cha mình một dạng. cái kia quen thuộc cảm giác, hắn không biết nhớ lầm. đây là một tôn đại đế. sống sót đại đế. làm sao không nói lời nào. kinh khủng thanh âm hàm chứa một tia giận thanh âm. đánh trên hám thiên kính khiến cho không ngừng ố n thanh rung động. Quang hoa tán loạn, hắc á n bao phủ, đế khí đều như muốn vỡ ra. Phi tiên đại đế nổi giận, toài thiên đế t ử dọa đến cơ hồ sắp nứt cả tim gan, hắn cố nén hoàng sợ lầm bầm muốn mở miệng giải thích ta. đột nhiên, một thanh cười khẽ đột nhiên vang lên, phá vỡ c á c h này một sởi kinh khủng đại đế lửa giận. Phi tiên, khác ồn ào, dọa sợ khách nhân, có người đang nói chuyện, Toi thiên đế tử giật mình. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Lại cái kia cự đại quan tài trên đỉnh. Thấy được có một cái tuổi trẻ nam nhân đứng ở đằng kia. Hắn đã trải qua từ trong bóng tối đi ra. Một thân áo b à o trắng tiêu sái phiêu nhiên. Cầm trong tay quạt slip. Mỉm cười quan sát toi thiên đế tử. Bên cạnh hắn còn có một đầu hắc sắc đại cầu. Tô thần. Toi thiên đế tử la thất thanh. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. làm sao ngươi tới này, không đúng, ngươi khẳng định sớm liền ở này, toài thiên đế t ử tràn đầy mặt mũi c h ấ n động là ngươi tỉnh lại phi tiên đại đế. A, ngược lại vậy nhảy bén, tô thần không nói chuyện, cũng đúng bên cạnh hắn chó đen đột nhiên phun ra nhân ngôn, khàn khàn ngột ngạt, hồng lượng như trung, tên này, cũng không tính là vùng về, thanh âm này, thanh âm này là phi tiên đại đế. Toài thiên đế t ử con mắt càng mở càng lớn, hắn nhìn xem đầu kia chó đen, lại nhìn trước mắt kinh khủng đế khu thân ảnh. Hắn hiểu, cái này chó hoang bên trong có một sợi phi tiên đại đế tàn hồn. tô thần, lấy hồn khống thể. hắn khống chế một tôn chết đi đế khu. hắn khống chế một trăm vạn năm đến mạnh nhất thể tu đại đế đế khu. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba. Chương tám mươi một chân chính trường sinh bí mật, hắn đã sớm mai phục ở nơi này bên trong. Toi thiên đế tử tại oán hận cắn răng, hắn chết nhìn tròng trọc tô thần chúng ta đều bị hắn á n toán. c á c h này họ tô tiểu tử, hắn căn bản là không có về đại đế phủ, hắn cố ý lừa gạt chúng ta. Hắn có phi tiên tàn hồn trợ giúp khẳng định nhanh hơn ta một bước tìm tới đế mộ. Là phi tiên tàn hồn giúp hắn tiến nhập t ò a này đế mộ. là phi tiên tàn hồn giúp hắn khống chế cổ chi đại đế thân thể. Toi thiên đế tử hận đến cơ hồ muốn cắn nát một ngụm cương nha. cái này đế mộ tất cả vốn nên là thuộc về hắn nhưng giờ phút này toàn bộ đều thuộc về tô thần. hắn quá không phục ngươi sai rồi. phi tiên nhàn nhạt mở miệng không phải ta dẫn hắn đến là hắn dẫn ta tới. ta chỉ là một sởi tàn hồn đã không nhớ k ỹ đế mộ cụ thể vị trí. Càng không có năng lực xâm nhập vạn sơn âm lâm, là tô thần, hắn mang ta tiến nhập đế m ộ Phi tiên mà nói, nhường toại thiên đế tử không thể nào tiếp thu được, không nhìn được hô to c á c h này làm sao có thể. ngay cả ta đều muốn kiêng kỳ vạn sơn âm lâm, hắn sao có thể không việc gì tiến vào còn nhanh hơn ta. Toại thiên đế tử có tù lão trợ giúp, dùng cổ pháp kích phát tù lão thể nội trí tôn bản nguyên. Lấy hy sinh một cách trí tôn tương lai tiềm lực làm giá. mới đổi lấy xâm nhập vạn sơn âm lâm chỉ là một ngày thời gian. b â y giờ tù lão bị tô ấu quân giết chết. Hắn liền rời đi vạn sơn âm lâm cũng khó khăn. cái này tô thần làm sao có thể bình yên vô sự tiến vào vạn sơn âm trong rừng. l à hắn hai cái t ỷ t ỷ Toài thiên đế tử rất nhanh tỉnh ngộ. là các nàng mang ngươi tiến vào ngươi hy sinh bản thân thân tộc tương lai tiềm lực đừng tưởng rằng người người đều giống như ngươi phi tiên khinh thường chú ý khịt mũi coi thường ta mặc dù cũng không ra thích tiểu tử này nhưng không thể không nói hắn so với các ngươi hai cái này cổ đế tử mạnh hơn nhiều lắm chớ nói là các ngươi chính là phụ thân các ngươi ở đây cũng phải khen một thanh hận không phải con ta Phi tiên chính mắt thấy tô thần là thế nào tiến vào vạn sơn âm lâm. ở trong mắt phi tiên, tô thần giống như là thần cơ diệu toán đồng giảng. tại toại thiên đế t ử cổ xa tiến vào vạn sơn âm lâm trong nháy mắt đó, hắn liền mang đám người vượt qua một châu chi đ ị a rơi vào vạn sơn âm lâm trước mặt, một hơi vượt qua một châu, còn có thể mang theo những người khác cùng một chỗ hoành hành phi độ. chỉ cần cái này một phần thủ đoạn liền đủ để có thể nói là nghịch thiên cực kỳ càng làm cho phi tiên kinh ngạc là tô thần đi tới vạn sơn âm lâm sau lại trực tiếp cất bước mà vào phi tiên đều xem không hiểu tô thần dùng cái gì pháp nó chỉ có thể nhìn thấy tô thần mang theo đám người trực tiếp đi vào vạn sơn âm lâm dùng gì âm khí căn bản đụng vào không đến hắn thân thể Ngay cả đứng tại tô thần chung quanh người bên cạnh đều bình yên vô sự. Phi tiên từng coi là tô thần dùng một đạo pháp, che lại tự thân cùng với những cái khác người. c á c h này pháp phải có cử ly hạn chế. cho nên phi tiên tại lúc ấy hỏi tham q u a tô thần, lại chiếm được càng kinh khủng đáp án. chỉ cần ta ở trong rừng các ngươi cách bao xa đều không việc gì đợi bao lâu đều được. tô thần trả lời chắc chắn nhường phi tiên trực tiếp rung động một vạn năm tưởng tượng năm đó phi tiên vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đại đế lúc cũng chỉ có thể tại vạn sơn âm trong rừng nghỉ ngơi mười ngày mười đêm mà thôi phi tiên biết rõ vạn sơn âm lâm kinh khủng cường giả nếu có thể dùng hết tất cả cũng có thể tại vạn sơn âm lâm bên trong nghỉ ngơi một hai ngày nhưng theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua vạn sơn âm lâm bên trong âm khí càng ngày sẽ càng kinh khủng. mỗi qua một ngày liền sẽ dẫn tới càng mạnh âm khí bản nguyên áp bách tự thân. mười ngày vạn sơn âm trong rừng âm khí liền có thể đạt đến đ ả o tắc bản nguyên cực hạn trình độ. cũng là đại đế có thể tiếp nhận cực hạn. nhưng tô thần lại dám hứa hẹn tùy tiện đợi bao lâu. phi tiên cảm thấy hắn đang khoác lác bức nhưng hết lần này tới lần khác tô thần đảm nhiên bộ dáng, lại để cho phi tiên phản phất cảm thấy hắn nói là nói thật. lại chớ nói hắn là không phải thật có thể nhường đám người tùy ý đợi bao lâu. chỉ là tô thần nhàn nhã đi dạo đồng dạng tiến vào vạn sơn âm lâm thủ đoạn, liền đủ để siêu q u a người bình thường. không phải là đại đế không thể có hắn tư thế. đây là đại đế mới có thong s o n g Phi tiên vào thời khắc ấy, từ trên người tô thần thấy được tương lai đại đế hình bóng, im miệng, toại thiên đế tử nổi dẫn đan sen, đường đường đại đế, chính là chỉ còn một sợi tàn hồn, cũng không trở thành cam làm một con chó hoang, còn cùng người vấy đuôi, ngươi dạng này ra hỏa căn bản không xứng làm đại đế, ngươi quên đi phi tiên đại đế đã từng vô địch chi tư đáng xấu hổ. là một trăm vạn năm đến tất cả đế tục x ỉ nhục, chó đen bị toại thiên đế tử mắng xứng sờ tiểu tử này lại còn dám cãi lại. Mẹ hắn tô thần ngươi cho ta làm thịt hắn, phi tiên lấy lại tinh thần giận tím mặt ngươi cần không đồng thủ ta liền từ trước đến nay. nó đáp ơn tô thần, muốn lưu hai người này cho hắn ma luyện một chút từ thân đạo pháp. Nếu không phi tiên đã sớm trực tiếp điều khiển đế khu c h ấ n giết cái này hai cái ra hỏa, tốt, tô thần mỉm cười gật đầu tung bay nhưng mà phía dưới một thân áo bào trắng rơi vào mặt đất không nhiễm phàm trần. Hắn liền đứng ở phi tiên đế khu bên người bình tĩnh nhìn xem hai vị đế tử. ba, tô thần tung ra quạt xíp cười cười cùng lên đi. ngươi muốn cùng ta nhóm chiến. Toài thiên đế tử cùng quý phi bạc liếc nhau một cái đều thấy được hai bên trong mắt vẻ thận trọng. Quý phi bạc trầm mặt hồi lâu mới khàn khàn mở miệng tô thần ngươi ta đều là đế tục tuy là khác biệt huyết mạch nhưng tương tự cao quý tất nhiên nơi này bị ngươi nhanh chân đến trước chúng ta vậy nhận thua chúng ta vô ý đối địch với ngươi thả chúng ta đi chúng ta liền như vậy thanh toán xong không sai Toi thiên đế tự vậy âm thầm mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm tô thần, hắn nói ra một cái kinh thiên đại bí mật. thực không dám giấu xếm, chúng ta phổ thân còn tại thế, bọn hắn cũng sống đến nay thế. ngươi có đại đế phổ thân chỗ dựa, phía sau chúng ta cũng có đại đế. không chỉ một vị. ngươi ta là địch thực không sáng suốt, không bằng liền như vậy khác qua cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. hai người này cũng là thú vị. một cái vai chính diện, một cái hát mặt đen. hai vị cổ đế tử trong lòng đều rõ ràng, vô luận tô thần có thủ đoạn gì bọn hắn đều không có phần thắng. chính là bọn hắn hợp lực bắt lại tô thần. còn có một tôn phi tiên đế khu ở bên cạnh nhìn xem. tô thần hai cái tỉ tỉ vậy lúc nào cũng có thể hội đổi tới. cuộc diện như vậy phía dưới là tất thua. biết rõ tất thua làm sao tất yếu đánh, không bằng hảo ngôn thương lượng. vì tô thần tỏ rõ trong đó muốn hại quan hệ. cho nên đây cũng là toại thiên đế tử tuôn ra k i n h thiên đại bí mật nguyên nhân. hắn không dám đánh cược nhất định phải tế ra bản thân phổ thân tên. toại thiên còn sống. quý đại đế cũng sống lấy. phi tiên đại đế xứng sờ mắt chó bên trong tràn đầy không dám tin rung động cái này làm sao có thể. ta đều chỉ còn lại một sợi tàn hồn bọn hắn làm sao có thể sống đến nay thế. Phi tiên quá kinh ngạc, nó đều mất tiếng. ngươi nói nó cũng đã muốn bám vào chó hoang trong thân thể sinh tồn. mà cái kia hai vị đại đế lại hoàn hảo không chút tổn hại sống đến nay thế. dựa vào cái gì, phi tiên rất k h ô n g phục trong lòng tình cảm vô cùng phức tạp. ngươi tại lừa gạt chúc ta. Phi tiên gắt gao nhìn chằm chằm toài thiên đế t ử gầm nhẹ gào thét, một thế không thể tồn tại hai vị đại đế. nay thế đã có tô thiên an, có thể nào còn có đại đế sống sót. huống chi là hai người các ngươi cái phụ thân đều sống đến nay thế. ngươi tại nói láo, ta nói là lời thật. t o a thiên đế tử không có để ý chó đen, hắn nhìn rõ ràng, nơi này có thể làm chủ chỉ có tô thần. cho nên hắn vẫn đang ngó chừng tô thần. hắn hít sâu một hơi, thành khẩn mở miệng. tô thần, ngươi là nay thế đế tử, cũng có tư cách biết được một ít chuyện. chúc ta, t o a thiên đế tử nhìn thoáng qua quý phi bạch trầm dọn g đạo, chúc ta nắm giữ chân chính trường sinh bí mật, vậy nguyện cùng ngươi cùng ngươi phụ thân cộng hưởng chi, tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba, chương tám mươi hai ta đạo tức trường sinh, chân chính trường sinh bí mật, t o a thiên đế tử cũng không tin tô thần không đồng tâm, đây là thiên hạ thương sinh đều tại khát vọng đồ vật, liền đại đế đều không thể tránh được như thế nào toại thiên đế tử áng mắt sáng quắc nhìn xem tô thần hắn rất tự tin đã trải qua ngẩng đầu lên cùng ta cộng đồng trường sinh trường sinh phi tiên hô hấp đều thô nặng nó gắt gao nhìn chằm chằm toại thiên đế tử chó cách đuôi đều tại nhẹ nhàng lay động hiện ra nó trong sự kích động tâm đây là nó truy cầu mười tám vạn năm chân chính trường sinh Nếu như Toại thiên đế tử nói đ ố i cái kia chân chính trường sinh liền bày ở trước mặt nó, dung không được nó không đồng tâm. Mặc dù phi tiên không xác định Toại thiên đại đế cùng quý đại đế là có hay không sống đến nay thế. nhưng đến thiếu bọn hắn thân tử liền đứng ở trước mặt. Nhi tử đều còn sống, lão tử sao lại chết đi. đây đúng là một bí mật lớn. Phi tiên thanh âm đều khàn khàn. liền nó hiện tại cũng không được la hét muốn giết toại thiên. có thể thấy được trường sinh sức hấp dẫn, đủ để triệt tiêu thân tục nợ máu. nhưng tô thần vẫn như cú mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. nói xong. tô thần nhìn thoáng qua trầm mặt toại thiên đế tử cười cười, nói xong. liền đến đánh đi, ta rất lâu không hoạt động. ngươi còn muốn chiến. toại thiên đế tử rung động, ta nắm giữ trường sinh bí mật. Ngươi khó đạo không được tâm đ ồ n g sao. Ngươi như giết ta đời này nhất định cùng chân chính trường sinh bỏ lỡ cơ hội. A, tô thần vẫn như cú bình tĩnh. Ta hứa hẹn ngươi. Không cần bất luận cái gì pháp. Tay không tất sắt cùng các ngươi chiến một trận. Lại chỉ giết một người. Tô thần đánh giá trước mắt hai vị cổ chi đế t ử rất nghi hoặc đều tình trạng này còn không dám đồng thủ. Không được đúng không. một tá hai còn không mượn ngoại vật thậm chí chỉ giết một người như thế điều kiện ưu đãi các ngươi còn không tâm động tô thần rất nghi hoạt cổ chi đế tử lá gan đều như thế sợ sao toại thiên đế tử cùng quý phi bạch bọn hắn vậy rất nghi hoạt nay thế đế tử liền trường sinh đều không có hứng thú đầy trong đầu nghĩ đến chiến đấu chém giết nếu các ngươi không nghĩ chiếm tiện nghi vậy liền để cho ta đi tô thần nhàn nhạt mở miệng ta trước xuất thủ giết quý phi bạch đột nhiên một thanh quát to hắn thân hóa một đảo huyết quang mang theo đủ để phá thiên kinh khủng uy thế phóng tới tô thần lên hợp lực giết hắn quý phi bạch thanh âm truyền đến đánh thức xung động toại thiên đế tử quý phi bạch đã sớm nhìn thấu triệt cái này nay thế đế tử hạ quyết tâm muốn giết người nói cái gì đều vô dụng đã như vậy chẳng bằng trước r a tay vì mạnh đi chết quý phi bạch từ trong huyết quang đi ra hắn đã xếp tới tô thần trước mặt giờ phút này quý phi bạch thân như sao lọng quanh thân linh quang khí huyết cuồn cuộn trùng tiêu hắn mặc dù tóc tai bù s ù lại mắt có lánh điện như một tôn chân chính ma thần đồng dạng hiền hóa trí cường hình thái đi lên liền là tuyệt sát đối tô thần đánh ra mạnh nhất thần thông, tô thần lại chỉ là nhàn nhạt nhất lên một đầu trong suốt như ngọc thủ hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, bành, ầm ầm. sát thời gian thần quang c h ấ n đồng thiên không toàn bộ đế mộ đều tải kịch liệt lay động tựa hồ muốn sụp đổ, đại lượng linh quang như hơi nước đồng d ạ n g tràn ngập, một c á c h này tay nhìn như bình thường, lại có phá vỡ thiên phá hải kinh khủng uy năng. tô thần cánh tay liền đánh tan trước mắt cường đại đế tục thần thông tô thần một tay phá vỡ tán thần thông lại còn chưa kết thúc tô thần tay thế đi không giảm tựa như dẫn động chiếu dọi một sợi đại đạo pháp tắc hung h ă n g bổ vào quý phi bạc trên người phúc phúc một tiếng vang giòn quý phi bạc đế từ thân thể trực tiếp ngay tại chỗ vỡ ra sau đó ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bảo vì bột m i ệ n g Hóa thành vô tận kim sắc mưa tận tung xuống. vô kim máu sắc q u ý phi bạch chết tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh cái nào sợ là phi tiên đều không kịp phản ứng t o a thiên đế tử càng là như vậy ngươi ngươi giết hắn t o a thiên đế tử cảm giác bản thân vừa nghe được quý phi bạch gầm thép thanh âm hắn vừa muốn chuẩn bị cùng quý phi bạch hợp kích tô thần ngẩng đầu liền thấy quý phi bạch bỏ mình ngay tại chỗ kinh khủng một màn cái này nhưng đem t ỏ i thiên đế tử dọa đến quá sức trên tay đế khí suýt nữa đều cầm không vững cái này thế nhưng là quý phi bạch là quý đại đế ấu tử từng tự tay chu diệt đều là đế tử đế nữ huyên để tỉ mụi cái thế ngoan nhân như thế cường hoàng cổ chi đế tử chính là t ỏ i thiên đế tử đều không dám nói chắc thắng hắn nhưng giờ phút này tô thần lại chỉ là một cái tay liền tùy tiện c h ấ n sát quý phi bạch một màn này quá mức rung động nhưng toại thiên đế tử đều không thể tin được bản thân con mắt hắn mặt mũi tràn đầy trắng bịch há to mồm nhìn một màn trước mắt này ngây ngốc xứng sở ở tại chỗ hoàn thủ chạy trốn đừng nói sớm cái này nam nhân mạnh đến cơ h ộ cùng đại đế sánh ngang đánh bất quá vậy chạy không thoát tô thần đã thu tay về ánh mắt nhìn chăm chú lên rào r ạ c bay là tả đế tử huyết giờ phút này tô thần toàn thân sáng trói tựa như lưu ly thần kim một dạng trói lọi vô cùng quanh người hắn không việc gì không thiếu sót phát ra kinh người bảo quang nhường sau lưng phi tiên đều nhìn ngây người đế khu người mẹ hắn có đế khu phi tiên nghẹn ngào rung động giống to người mẹ hắn là đại đế không đúng, ngươi là tô thiên an, ngươi khẳng định là giả mạo tô thần tô thiên an, chỉ có lý do này có thể giải thích trước mắt một màn này, phi tiên liếc mắt liền nhìn ra tô thần thân thể bất phàm, cái này rõ ràng là đế khu mới có vô thượng vĩ lực, đổ để cùng đã từng phi tiên đại đế thân thể sánh ngang, thậm chí còn mạnh hơn một số, kinh người như thế thân thể không phải đế khu còn có thể là cái gì, ngươi đang nói cái gì. tô thần có chút kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua phi tiên ta chính là tô thần ngươi mắt chó mù. ta phi tiên ngạc nhiên cái này làm sao có thể. phụ thân ngươi còn chưa đế vẫn ngươi nơi nào đến đế khu. ta bản thân luyện đi ra. cái này đồ chơi có thể bản thân luyện đi ra sao. phi tiên đều muốn nổi điên cái này thối tiểu tử vẫn là có bao nhiêu bí mật. một thế nhất đế, ba ngàn đại đạo quy về một thân. cái này không được chỉ là đế cảnh hạn chế, cũng là đế khu hạn chế. tô thiên an còn chưa có chết, tiểu tử này thì có đế khu. đây là trần c h u ỗ i đem thiên đạo đều đặt ở dưới chân. đây là không nhìn thiên đạo pháp tắc. đột phá g i ớ i này to lớn nhất gông cùng xiềng xích. ta ngươi, phi tiên kinh ngạc nhìn xem tô thần, hồi lâu nó tài tuyệt nhìn lại gian nan biệt xuất một câu. là ta điên rồi hay là cái này thế giới điên rồi tô thần im lặng nhìn thoáng qua đầu này sắp điên mất đại hắc cầu sớm biết gió liền không mang theo nó đến dùng cái đế khu liền như vậy kinh ngạc nếu là hắn gọi thêm sáng lên một khối hoàn chỉnh trí đạo kinh văn mảnh vỡ chẳng phải là trực tiếp đem cái này một sợi đáng thương đại đế tàn hồn trực tiếp h ù chết rồi tô thần không thèm để ý phi tiên nhìn chăm chú đánh giá đồng d ạ n g bị sợ choáng váng toại thiên đế tử. Hắn ngơ ngác đứng ở nguyên địa thẳng thắn nhìn xem tô thần trong ánh mắt đều là vô cùng vô tận hoảng sợ. Toại thiên đế tử mặc dù tay nâng lấy đế khí, vậy hiền hóa phụ thân chiến ý. nhưng tất cả những thứ này đều không cách nào cho hắn cho dù một tia cảm giác an toàn. người trẻ tuổi này, giết quý phi bạch đều chỉ cần một cái tay. g i ế t bản thân như thế nào lại quá khó khăn đây. Hào không khoa trương mà nói. Trừ phi là phổ thân hắn đích thân tới ở đây. Không phải hắn cảm thấy hôm nay là chạy không khỏi kiếp này. đang ở toại thiên đế tử coi là bản thân hẳn phải chết thời điểm tô thần lại nhàn nhạt mở miệng. ngươi đi đi. Toại thiên đế tử kinh ngạc vô cùng tựa hồ cảm giác mình nghe lầm một dạng ta. ta đi. ngươi muốn thả ta đi. làm sao không muốn đi. tô thần nhìn sang người này toại thiên đế tử vội vàng lắc lắc đầu đi. ta nguyện đi. cảm tạ tô đế tử ăn không g i ế t ta nói qua chỉ g i ế t một người. tô thần nhàn nhạt mở miệng. lại có chút tiếc thần thán khí. đáng tiếc. hắn quá yếu. tôi luyện không được thân thể của ta. đây là tô thần tại điểm sáng lên một khối hoàn chỉnh trí đạo kinh văn mảnh vỡ sau lần thứ nhất xuất thủ. tô thần tự thân đế khu cường đại siêu việt hắn đoán trước. nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn rất bất đắc dĩ. cổ chi đế tử đều gánh không được hắn tay không tất sắt một chiêu cái này còn làm sao bây giờ. cái này căn bản là thí không ra thực lực mình hạn mức cao nhất a. chẳng lẽ muốn tìm cổ chi đại đế đến thí chiêu. tô thần ở trong lòng suy tư, mà toại thiên đế tử đã trải qua không kịp chờ đợi muốn quay người trốn. các loại, tô thần đột nhiên mở miệng, dọa đến toại thiên đế tử toàn thân cứng đờ, đưa lưng về phía tô thần, hắn đứng ở nguyên địa không dám động đậy, tô, tô đế tử ngài còn có chuyện gì, toại thiên đế tử thanh âm đều đang phát run, tô thần lại nhàn nhạt mở miệng, đem ngươi tôi tớ vậy mang đi a, Tốt, a nay hôm không nghĩ g lại i toại thiên đế t ử nới lòng miệng khí, vội vàng khiêng lên trên mặt đất ngọc hành trí tôn, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, ngươi c á c h này để lại đi hắn, phi tiên lúc này mới từ rung động lấy lại tinh thần, không nhìn được hô to, ngươi mẹ hắn, hắn thế nhưng là biết được trường sinh bí mật, coi như muốn thả đi hắn cũng phải đem bí mật hỏi đi ra a không cần tô thần đưa lưng về phía phi tiên đứng chắp tay nhàn nhạt mở miệng ta đạo chính là trường sinh đạo ta đạo tức là trường sinh một câu nói kia trực tiếp rung động phi tiên để nó ngơ ngác nhìn xem tô thần tựa hồ lại nhìn một tôn chân chính thần minh cái này là bực nào tự tin cái này là bực nào khiêng thường Hắn người trường sinh đạo, tô thần căn bản không muốn đi dùng. Hắn có bản thân đạo, hắn chạy đường, liền là chân chính trường sinh. giờ k h ắ c này, phi tiên trong lòng lại có từng tia xấu hổ thẹn. cảm thấy bản thân đường đường cổ chi đại đế. vậy mà còn không bằng một cái tiểu hoa nhi tiêu sái. nhưng nó nói thế nào cũng sống mấy trăm ngàn năm lão du điều, một chút tàm thẹn rất nhanh bị nó ném sau ớt. vậy ngươi cũng không nên để cho hắn chạy thoát. Phi tiên lại tại trầm giọng mở miệng, ngươi đã đáp ứng ta. Muốn xếp toại thiên đế tử. báo thù cho ta. ta biết rõ. tô thần nhàn nhạt mở miệng, hắn trúng thiên địa tuyệt tâm khí, chú đình sẽ chết. có thời điểm muốn xếp người chưa tất yếu đích thân đồng thủ. huống chi để cho hắn chạy thoát cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bọn hắn trong miệng thiên đình. tô thần nhìn qua toại thiên đế tử biến mất địa phương phi tiên đốn ngộ ngươi sắp xếp nhãn tuyến ở bên cạnh hắn ăn giáp một đi theo hắn tô thần gật đầu bình tĩnh mở miệng quá tốt rồi phi tiên vừa mừng vừa sợ có g i á p một c á c h này yêu ma một dạng người thần bí đi theo toại thiên đế tử khẳng định chạy không thoát ta ngược lại thật ra muốn biết cái kia thiên đình là lai lịch thế nào Cổ chi đại đế lại là sống thế nào đến nay thế. tô thần còn tại suy tư. Hắn tin tưởng giáp một năng lực. nhất định có thể đào móc ra toại thiên đế từ phía sau tất cả bí mật. cũng có thể tìm kiếm đến bọn Hắn trường sinh huyền bí. chờ đáp. phi tiên dịch phản ứng, nó tại hô to, ta biết rõ. ngươi phái n g ư ờ i theo dõi Hắn, rõ ràng liền là muốn cầu trường sinh. ngươi muốn đạt được bọn Hắn trường sinh pháp. đúng không đúng. Phi tiên gắt gao nhìn chằm chằm tô thần phảng phất muốn xem thấu tô thần ý nghĩ tô thần gọn gàng mà linh hoạt gật đầu đúng. A phi tiên không ngờ tới tô thần như thế đơn giản liền thừa nhận nó rất kinh ngạc vậy ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi đạo liền là trường sinh đạo không cần hắn người đạo ta nói không cần thì không cần khảo vấn hắn như thế quá phiền toái cũng không chắc có thể lấy được chân thực tin tức tu thần nhìn thoáng qua phi tiên mặt mũi tràn đầy vô tội mở miệng mặc dù ta đạo là trường sinh đạo nhưng cũng có thể thí thí người khác trường sinh pháp lẫn nhau tham khảo nha có làm sao không thỏa phi tiên kinh ngạc hơn nửa ngày mới biệt xuất một chữ thỏa tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba t r ư ơ n g tám mươi ba kỳ thật ta rất tốt học, thật, phi tiên cũng là lần thứ nhất phát hiện tô thần tiểu tử này thế mà dày như vậy nhan vô s ỉ nó ở trong lòng suy nghĩ tiểu tử này vừa rồi cái kia mấy câu nói thiếu chút nữa thì bản thân cho lừa gạt. cái gì ta đạo tức trường sinh kết quả là còn không phải trông mà thèm nhân g i a pháp. thậm chí phi tiên hoài nghi, dựa theo tô thần xấu bùng tính cách làm không tốt liền muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm ra thiên đình hạ lạc. sau đó mang theo bản thân đại đế phụ thân đem thiên đình tận diệt. phi tiên không chút nghi ngờ lấy tô thiên an thực lực tuyệt đối có thể trấn áp thiên đình. bất kể trong thiên đình có mấy cái cổ chi đại đế. nay thế tô thiên an liền là duy nhất nắm giữ ba ngàn đại đạo nam nhân. chân chính đại đế trước mặt, tất cả sinh linh đều là run dế. Phi tiên cảm thấy bản thân có thể nghĩ đến tiểu tử này khẳng định cũng có thể nghĩ đến tiểu tử này liền là hạ quyết tâm phải dẫn cha mình vây lại thiên đình nhà để người ta trường sinh pháp đoạt tới bản thân dùng phi tiên tất nhiên không biết đạo tô thần đường là thế gian duy nhất cần tham khảo vạn pháp cho nên phi tiên tự cho là tô thần là thấy thèm động tâm tô thần cũng lười giải thích có công phu này chẳng bằng vơ vét một phen đế mộ bên trong bảo bối ngươi nói nơi này đều tới vậy không thể tay không trở về đi cho nên tô thần nhìn xem phi tiên hỏi thăm ngươi cái này đế mộ bên trong còn có địa phương nào có bảo bối không có phi tiên cảnh giác lắc lắc đầu liền trống trơn một mảnh chỉ có đại đế tâm kinh cùng đế khu khác liền không có ta nhớ k ỹ ngươi nói qua còn có một cái đế khí tô thần nhìn xem phi tiên vươn tay g i a o ra đến. không có. phi tiên đong đưa đầu chó. ta là thể tô. đế khô bản thân liền là đế khí. là vô thượng trí bảo. c á c h này thân thể ta đã không thể hoàn toàn dung hợp. đưa cho ngươi. ngươi đừng nhìn đã qua mười tám vạn năm, nhưng c á c h này thân thể còn dễ dùng rất. Phi tiên rất nỗ lực tại giới thiệu bản thân đế khu cái gì đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm cái kia đều là chút lòng thành ngươi mang theo hắn ta cam đoan cái gì cầu thí thiên đình đều có thể cho ngươi làm bảo a tô thần lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem phi tiên phi tiên cảm giác trong lòng có chút run rẩy ngươi đó là cái gì ánh mắt ngươi biết sao ngươi cái đuôi bán rẻ ngươi tô thần nhàn nhạt mở miệng, phi tiên vội vàng nhìn lại chỉ thấy nó cái đuôi tại không tự giác nhanh chóng đung đưa. ngươi đang t r ộ t dạ, tô thần vươn tay, g i a o ra tới đi, ta không muốn nói lần thứ ba. đáng chết, phi tiên thầm mắng thống hận bản thân chó thân thể bản năng bại lộ bản thân chân thực nội tâm. thật hay không đế khí, ân, tô thần toát ra nhàn nhạt sát khí. được rồi có, phi tiên q u i đầu tang khí, không tình nguyện từ trong mồm chó phun ra một cái vòng tròn lưu lưu hạt châu nhỏ. hạt châu này cả người đen dịp, như mặt gương một dạng ánh sáng có thể chiếu nhân, còn mơ hồ phát ra từng sởi đạo c ắ c chân ý, rất là huyền diệu bất phàm. a, tô thần nhíu mày, đưa tay hư không đem hạt châu đưa tới, một sởi linh khí đột ngột xuất hiện, rửa đi trên hạt châu nước bọt cùng ô ế. Bị linh không í trí lau lộ lên. là qua ra ra châu. Phun đi Điều Đây gió trói hiển hắt hạt thả ánh nhạt. nhiên h Càng cái này sáng sáng sáng một bào. k phải đế khí, không có phi tiên đại đế đế khí ẩn dưỡng dấu vết. tô thần hư không nắm chặt hạt c h â u trên dưới giò xét, trầm m ặ t không nói. một bên chó đen trởn trắng mắt, nó lộ ra rất không tinh thần. lười nhắc vì tô thần giới thiệu, Dũ cụt lấy chó đầu ở một bên sinh buồn bực khí. cái này thối tiểu tử có thể thực tình h ắ c a. tiến vào bản thân đế mộ thật sự cái gì đều không muốn để lại toàn bộ đều muốn vơ vét đi. tô thần dò xét cái này hắc sắc hạt trâu nhỏ sau một hồi. đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. hắn nhớ lại từng tại đại đế trong phủ thấy qua một bản thượng cổ thẻ tre. vật này tựa hồ ở trong đó có qua một chút ghi chép. tô thần hai con mắt h í p lại, lầm bầm đạo, đây là ngưng hồn thần thủy. A, phi tiên nghe vậy, tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu chó đầu, liền cái này ngươi vậy biết rõ. Ta còn không có nói đây. tô thần dung động, đây thật là ngưng hồn thần thủy. phi tiên càng dung động, ngươi mẹ hắn là thế nào biết rõ cái tên này. tô thiên an nói cho ngươi. không đúng, tô thiên an vậy bất quá là một tiểu mao hài tử. vật này lịch sử quá cổ xưa tô thiên an vậy không có khả năng biết rõ phi tiên đều m ộ n g nó đánh giá tô thần tổng cảm giác được cái này tiểu t ử có thật nhiều nó nhìn không thấu bí mật ta tài phủ nhìn lên qua đôi câu vài lời ghi chép tô thần liếc một cái phi tiên đại đế nhàn nhạt mở miệng có một bàn thẻ tre nghe nói là từ phi tiên đế t ộ c bên trong lưu truyền đi ra bên trong ghi chép qua vật này có, phi tiên đại đế quá sợ hãi ta cô nương để lộ bí mật. tô thần khiêu mi cái kia thẻ tre là ngươi nữ nhi viết. vật này lai lịch thế gian chỉ có ta biết rõ. bất quá ta tài vẫn lạc lúc cũng đối cô nương đề cập qua một số. phi tiên đại đế rất kinh ngạc. bất quá liền xem như ta cô nương viết thẻ tre ghi chép. đó cũng là mười tám vạn năm trước cổ văn. ngươi liền c á c h này đều có. cái này rất đáng giá kinh ngạc sao. tô thần khiêu mi rất khiêm tốn mở miệng kỳ thật ta rất tốt học, nhất là đặc biệt khác thích xem sách. ta thực sự không có nhìn đi ra. phi tiên lắc lắc đầu tô thần cười một tiếng nói đi cái này đồ chơi có tác dụng gì ngươi không phải đều biết rõ tên sao. ta vậy chỉ là biết rõ danh t ự tô thần nhìn xem phi tiên nhàn nhạt đạo thành thành thật thật nói. Ta có lẽ có biện pháp có thể để ngươi tàn hồn. Hoàn mỹ dung về ngươi đế khu bên trong. cái gì? Phi tiên ngay tại chỗ nghẹn ngào, nó rung động vô cùng nhìn xem tô thần, một đôi mắt chó có vô cùng vô tận hoảng sợ. nó quá rung động. Hoàn mỹ dung hợp. ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao. Phi tiên thanh âm đều đang run rẩy, đó là nhường đại đế sống ra để nhị t h í nhường phi tiên đại đế phục sinh, nó hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, hồn phách đều không hoàn chỉnh, lại làm sao có thể dung hợp đến một bộ trong thân thể, đừng nhìn nó hiện tại đoạt xá chó thân thể, nhưng cũng chưa từng cùng chó thân thể hoàn m ỹ dung hợp, nó tàn hồn vẫn như cũ thuộc về kẻ ngoại lai, tuy nói cái này đế khu vốn là nó, mười phần phù hợp, nhưng lại phù hợp thân thể, cũng cần hoàn chỉnh hồn phách ạc, tàn hồn có thể nào trọng sinh. hơn nữa, cái này đế khu đã trải qua đế vẫn qua, đại đạo căn cơ lại tổn thương, l i ê n chú đình cỗ này thân thể đã chết, dung không được bất luận cái gì hồn, không có khả năng cái này không có khả năng, phi tiên điên cuồng đưa n g đ chó đầu, nó không tin, ta mặc dù một mực ở tuyệt sinh m ộ cổ, nhưng ta vậy nghe nói qua phổ thân ngươi đã đến cuối cùng. Hắn đã trải qua bế tử quan, muốn tìm kiếm đột phá. nếu như ngươi có nhường đại đế sống ra để nhị thế biện pháp, tại sao không được hiến cho phổ thân ngươi ngược lại cho ta. phi tiên tràn đầy hoài nghi nhìn chăm chú lên tô thần, ngươi khẳng định là đang lừa ta. ngươi có âm mưu. xác thực, tô thần sàng khoái gật đầu. ta có một đạo pháp, tạm thời còn cần không ra. cũng không hoàn thiện, cho nên ta cần một cái vật thí nghiệm. Nếu như cái này đạo pháp có thể ở trên thân thể ngươi ứng nghiệm, cũng có thể làm cho ngươi sống ra để n h ị thế. vậy ta phổ thân vậy nhất định có thể. tô thần nhìn xem chó đen nháy mắt thế nào. ngươi hài lòng đáp án này sao. có cái gì hậu quả. phi tiên vẫn như cố cảnh giác, nếu như cái này đạo pháp thất bại mà nói, ta sẽ thế nào. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba chương tám mươi bốn tiểu tử này đột nhiên đối ta tốt như vậy ta sợ hãi không được tốt lắm tiếp tục làm con chó tô thần nhún vai buông tay hoặc là ngươi đến thời điểm nếu như gia thích mèo mà nói ta có thể giúp ngươi đổi lại cái thân thể không có bất kỳ tổn thất nào phi tiên kinh ngạc nó động lòng pháp thất bại nhiều nhất liền được tiếp tục làm một đầu chó hoang thôi cái này đối hiện tại phi tiên mà nói căn bản chính là không có chút nào tổn thất có tổn thất tô thần chỉ chỉ nó đế khu nó khả năng liền không có mất liền mất phi tiên không chút do dự mở miệng ta nguyện ý cược một cái đế khu thôi nó hiện tại lúc đầu liền đã không hóa vào đi vậy không dùng được bây giờ nó người không ra người ruột không ra ruột một sởi tàn hồn phiêu đãng thiên địa tại vô tận năm tháng chịu khổ hiện tại nó tất nhiên thấy được hy vọng liền không thể từ bỏ có thể thành dao tô thần hài lòng cười nhiều nhất một năm ta liền có thể ở trên thân thể ngươi dùng ra phương pháp này hiện tại nói một chút c á c h này đồ chơi ạ tô thần ước lượng trong tay hắc sắc hạt c h â u nhỏ theo ta được biết nó là thiên sinh địa dưỡng cổ vật, làm sao lại trở thành ngươi đế khí. nó xác thực không phải ta sáng tạo. Phi tiên nhìn xem tô thần trong tay đồ vật ánh mắt có một sợi nhàn nhạt phức tạp cùng hồi ức. mười chín vạn năm trước, tại ta vừa vừa thành đế ban đầu, ta vào vạn sơn âm lâm, muốn tìm trong đó bản nguyên âm khí xèn luyện đế khu. tại bản nguyên âm khí bên trong, ta tìm được cái này một giọt nước. ngươi không nghe lầm, nó mặc dù nhìn qua giống như là hạt châu, nhưng chỉ là một giọt nước, về sau bị ta dùng đế khu d ư ỡ n g thành hình hạt châu, nó là thiên sinh địa dưỡng bảo vật, chính là ta vậy không cách nào hư hao càng không cách nào hiểu thấu đáo, ta suy đoán c á c h này hẳn là thiên địa bản nguyên bên trong sinh ra bản nguyên trí bảo, ta đã tiêu hao hết một vạn năm thời gian mới khó khăn lắm đoán được nó một tia huyền bí, Phi tiên thanh âm có chút khàn khàn tràn đầy hồi ức, nó có thể d ư ỡ n g hồn cũng có thể phân hồn. cho nên ta xưng nó là ngưng hồn thần thủy. Phi tiên dừng một chút, tiếp tục mở miệng, ta dùng nó nuôi vạn năm đế khu, thành tựu ta bất phàm đế khu, trở thành thế nhân trong miệng thể tu rất cường đại đế. nhưng thế nhân nhóm cũng không biết được, nó vậy nuôi ta hồn, nó đối hồn phách vũ ẩn dưỡng có càng cường đại hiệu quả. nói cho đúng, tại một vạn năm uẩn dưỡng bên trong, ta hồn đã trải qua siêu thoát thân thể của ta, cũng không được hoàn toàn xứng đôi. Ta hồn có thể chạm đến trường sinh ngưỡng cửa, nhưng ta đế khu không được, cho nên ta liền nghĩ đến, lấy nó phân hồn, lấy hồn trường sinh, nhưng ta không có hoàn toàn nắm giữ nó, làm không được bóc ra một cái hoàn chỉnh đế hồn, chỉ có thể chia chín sợi tàn hồn, dùng cái này trường sinh phi tiên hít miệng khí liên quan tới hạt c h â u này ta liền biết rõ nhiều như vậy lại nhiều huyền bí ta cũng không có nghiên cứu triệt để a tô thần đánh giá trong tay hắc sắc hạt c h â u nhỏ lầm bầm cái này nhỏ đồ chơi lại có một chút thần kỳ một chút phi tiên im lặng ngưng nghẹn nhìn xem tô thần tiểu tử này miệng khí cũng quá điên a ngưng hồn thần thủy thế nhưng là thiên địa bản nguyên trí bảo là có thể nuôi đại đế trí bảo là nhường phi tiên đại đế nắm giữ mạnh nhất thể tu sưng hào đầu nguồn cũng là có thể khiến người ta lấy hồn trường sinh bảo bối vật này đủ để dẫn lên toàn bộ cửa châu thiên hạ tất cả sinh linh điên cuồng chém giết tranh đoạt có thể n h ấ t lên lên gió tanh mưa máu chính là tô thiên an gặp vật này Phi tiên cũng dám cam đoan nhất định sẽ đồng tâm. nhưng như thế n g h ị c h thiên bảo vật, ở nơi này tiểu t ử trong miệng, dĩ nhiên chỉ có thể có một chút tán thường, đều không đủ để nhường hắn kinh ngạc và rung động. ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu bảo bối. Phi tiên không nhìn được hỏi, ngữ khí mang theo một tia trào phúng. ngươi chẳng lẽ có rất nhiều so vật này còn chân quý hơn đồ vật, có. tô thần lại hào phóng chút đầu mỉm cười mở miệng nhưng cũng không nhiều a không nhiều là nhiều thiếu ta không số qua ước chừng cùng trên trời ngôi sao một dạng cái này gọi không nhiều phi tiên không nhìn được lớn tiếng quái khiếu gâu ngươi có phải hay không nói láo nữa ngươi khẳng định lại nói láo ta tự không được nói láo tô thần rất đứng đắn mở miệng ở trong cơ thể hắn mỗi một khối trí đạo kinh văn mảnh vỡ đều là trí bảo. đối tô thần giá trị viễn siêu khỏa này ngưng hồn thần thủy. hơn nữa, tô thần thật không có số qua thể nổi trí đạo kinh văn mảnh vỡ vẫn là có bao nhiêu khối. không phải hắn không nguyện ý số. là hắn xác thực đếm không hết. đi, không sai biệt lắm biết rõ cái này đồ chơi chỗ dùng. tô thần lật tay, đem hạt châu thu lên nhàn nhạt mở miệng. về sau có sảnh mà nói suy nghĩ lại một chút ngươi thế nào thấy không quá nhìn trọng vật này ta cần nhìn trọng sao vậy ngươi đem nó trả lại cho ta phi tiên đưa ra yêu cầu đã ngươi không cần ta có lẽ có thể cầm nó lại nuôi ta đây một sợi tàn hồn có thể tô thần gật đầu tại phi tiên đại hỉ đồng thời hắn lại nhàn nhạt mở miệng nhìn ngươi đón lấy đến biểu hiện xuất hiện Gâu! Phi tiên tức dẫn đến sống to, ngươi làm sao cùng một gian thương một dạng. Mọi chuyện đều muốn có kè m ặ t cả. Ta vốn chính là cái thương nhân. Tô thần giang tay ra, ta làm việc, phải để ý hồi báo. Nói đi. Tô thần đưa tay chỉ chỉ đế m ộ nơi này còn có bảo bối gì cũng s a o đời. không có. Phi tiên trợn trắng mắt, ngươi liền ngưng hồn thần thủy đều trướng mắt bình thường đồ vật đối với ngươi mà nói chỉ là rác sưởi. rác rưởi cũng có rác rưởi tác dụng. tô thần lời nói thấm thía mở miệng. bất kỳ vật gì đều có bản thân giá trị. ưu tú thương nhân liền muốn học được n h i ề n ớ p không phải là đem đồ vật đặt ở bản thân chính xác vị trí bên trên l ợ i dụng. thật không có. phi tiên bất đắc dĩ thán khí nhỏ gian thương ta không lừa ngươi có thể cho ngươi bảo bối đều cho ngươi. không có khả năng ngươi đường đường đại đế. không cho mình chuẩn bị một số bảo bối t r ô n cùng. A, phi tiên cười lạnh, nó khiêng thường chú ý chẳng lẽ muốn để những cái kia tục vật cùng ta an nhỉ. g Ta là đại đế, cũng không phải là tục nhân. như thật có bảo bối gì. ta chẳng bằng giao cho hậu đại các tục nhân. n h ư n g bọn hắn đi lợi dụng. gì tất yếu cùng ta một cùng an nhỉ g tại núi hoang tử địa. phi tiên nói lời nói này cũng đúng có mấy phần đạo lý. nhưng tô thần không tin, cho nên tô thần nhấc lên tay vỗ nhẹ nhẹ ba lần. ba ba ba, theo lấy thanh t h u y tiếng vỗ tay vang lên, tô thần sau lưng trong h ư không xuất hiện từng vòng từng vòng hắc sắc gợn sóng, một đạo đạo đen kịt thân ảnh từ trong rung động đi ra. ta ta, mẹ hắn, phi tiên chừng lớn miệng chó, mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn xem đám này người khoác áo bào đen người thần bí, bọn họ là thứ gì, là người hay duyệt, từ nơi nào đi ra, ta làm sao một mực không phát hiện, đừng sợ bọn họ đều là người, tô thần mỉm cười mở miệng, ước chừng trăm tên người áo đen đồng loạt quỳ trên mặt đất, mặt hướng tô thần lễ bái, cung chính lại khàn khàn ngột ngạt mở miệng, gặp qua chủ tử, đều là n g ư ờ i thuộc h ạ ngươi đem bọn hắn mang vào, phi tiên nháy mắt chó, nó kinh thán không thôi tốt tuyệt diệu dấu tức thuật. ta dĩ nhiên không phát hiện. nhưng rất nhanh, phi tiên liền dứt khoát khích lệ đám này người thần bí. bởi vì t u thần nhàn nhạt mở miệng hạ l ệ n h đi, h ả o h ả o tìm kiếm một chút cái này đế mộ. nhìn xem có cái gì còn không có phát hiện bảo bối. cỏ, tiểu tử này là g i a o động người đào mộ. không được, phi tiên quá sợ hãi. vội vàng ngăn cản tô thần ngươi làm người há có thể như thế ta đây cái chính chủ còn ở nơi này chút đấy ngươi liền muốn đào m ộ ngươi quá thiếu đạo đức phi tiên đều gấp lớn tiếng la hét chết cũng phải nhập thổ vi an ngươi há có thể đào người phần m ộ ta đã đem bảo bối đều cho ngươi ngươi không thể loạn như vậy đến cấp b á c h cái gì tô thần nhìn lướt qua chó đen ngươi đều đem bản thân đế k h u thi thể đều bị đào đi ra. Ta lại đào ngươi mộ phần. cũng không tính là quá phận. cái này còn không quá phận. chó đen giận tím mặt. nhảy đến người thần bí nhóm trước mặt ngăn cản. ta xem một chút. hôm nay ai dám động đến ta mộ phần. giáp tổ các tử sĩ nhao nhao đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tô thần chờ đợi hắn tiến một bước chỉ thị. đào. tô thần nhàn nhạt mở miệng đào sâu ba thước là giáp tổ các tử sĩ nhao nhao gật đầu đứng dậy liền muốn rời khỏi tô thần chó đen tức g i ậ n đến giống to uong uong uong uong uong bản đế cắn chết ngươi cái này nhỏ gian thương ba đột ngột một đảo hắc cầu bị tô thần mất đi tới phi tiên chó tính phát tác phản xạ có điều kiện nhảy dừng lên cắn chặt cái này hắc cầu a làm sao cảm giác quen thuộc như vậy phi tiên xứng sờ vui mừng quá đỗi ngưng hồn thần thủy tô thần lại đem ngưng hồn thần thủy còn cho nó tô thần lại cười thế nào hiện tại ta có thể đào mộ sao lục t ộ c phi tiên đem ngưng hồn thần thủy nuốt vào chém đinh chặt sắt mở miệng đào hung hăng đào nói xong, nó còn cảm thấy chưa đủ v i ệ n quay người hướng về phía còn chưa đi xa giáp tổ các tử sĩ lớn tiếng la hét, đào, đều cho lão tử d ù n g tâm đào. ai cũng không cho phép lười miếng, đào hắn cái đáy quan tài chỉ lên trời, đào hắn cái xương xám phi dương, đào hắn cái vạn cổ lưu danh. không được, ta vẫn là không yên lòng. tiểu tử này cho ta hạt châu, hắn đột nhiên đối ta tốt như vậy, ta sợ hãi. các ngươi chờ ta chó đen đột nhiên chạy đuổi kịp giáp tổ các tử sĩ đi cắt h u y ê n đệ ta cho các ngươi dẫn đường c h ú n g ta cùng một chỗ đào ta mộ phần hôm nay phàm là có một c á c h bảo bối không mang đi chính là ta phi tiên không nói nghía khí tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba chương tám mươi lăm khó trách bộ này pháp biến thái như vậy cái này đồ chơi thật sự là phi tiên đại đế chính là tô thần đều có chút ngạc nhiên nhìn xem chó đen bóng lưng, l ầ m bẩm, một sởi hồn, lại cùng bản thể chinh lệch lớn như vậy, tại tô thần từng nọc qua trong cổ tịch có ghi chép, phi tiên đại đế cử thế vô địch, có c h ấ n áp cửa châu thiên địa đại khí phách, lấy vô thượng đế khu quét ngang thiên h ạ dạng này một cái tuyệt thế bất phàm sinh linh, sao là chó đen tính tình như vậy, là cổ tịch ghi chép sai rồi, vẫn là cái kia ngưng hồn thần thủy phân hồn có thể sửa lại bản tính hay là là nó một mực ở tô thần trước mặt ngụy t r a n g tô thần trong lòng có một chút suy đoán nhưng vô luận là loại nào suy đoán bây giờ phi tiên đối tô thần đã trải qua hoàn toàn không có uy hiếp trong cơ thể nó có khắc tô thần tự mình bỏ vào một khối kinh văn mảnh vỡ đó là ngay cả tô thiên an đều không giải được pháp nó chú đ ị n h đời này muốn bị tô thần nắm giữ trong lòng bàn tay. lục x o á t đi theo ta. nơi này cũng có, nơi này khác sai qua, phòng này bên trong tất cả đều là bảo bối. ngươi gia chủ la thích dược sao. ta xem hắn nữ nhân thật nhiều, ta có đại dược. loại kia tặc m á n h liệt, mang lên mang lên. những cái này đều đóng gói mang đi. một kiện cũng không cho phép rơi xuống. Đế mộ bên trong, thỉnh thoảng c h u y ề n đến phi tiên ngang ngược càn rỡ thanh âm. nó mang theo giáp tổ các tử sĩ đông vọt tây đi. Quen thuộc, không biết đạo nhân còn coi là nó mới là trộm mộ đầu lĩnh. tại phi tiên không ngừng cố gắng phía dưới. bất quá một ngày công phu, toàn bộ đế mộ đều bị v ư vét sạch sẽ. cái gì đều không thừa. ngay cả minh khắc đại đế tâm kinh vách tường cùng minh khắc đấu chiến thần thông c ử thạch đều bị dọn đi rồi thật rời hết giáp tổ tử sĩ đem những đồ vật này kiểm kê sau phát hiện đế m ộ bên trong quả thật có không được thiếu bảo bối trong đó đại đế tâm kinh một bộ đấu chiến thần thông một bộ tiên thiên bản nguyên trí bảo một khỏa vô thượng đế khu một bộ ba hiện tiên thiên trí bảo trường sinh đại dược mầm móng một khỏa không biết công dụng đan dược ước chừng có mấy trăm bình s ứ còn lại đều là một số thượng vàng hạ cám tục vật mặc dù vậy rất chân quý nhưng đều không vào tô thần mắt. thế nào phi tiên cũng đúng rất đắc ý hướng về tô thần tranh công ta rất giảng nghĩa khí a cái này đế mộ bên trong đồ vật ta cho hết ngươi tìm đi ra tiểu tử ngươi có thể đừng quên muốn đáp ứng để cho ta sống lại một thế tự nhiên không quên tô thần gật đầu, đối thuộc hạ nhóm khoát tay áo, các loài rời đi chỗ này, đem đồ vật mang về thương hội, nhưng các quản sự đi xử trí, là, giáp tổ các tử sĩ gật đầu, n h a u n h a u mang theo đồ vật giấu thân ảnh. chuyện chỗ này không sai biệt lắm cũng nên trở về. tô thần nhàn nhạt mở miệng, quay đầu nhìn thoáng qua đế mộ, cũng không quay đầu lại mang theo đám người ly khai vạn sơn âm lâm. Đế mộ đã không, lưu lại vậy chỉ là một cái tưởng niệm. Phi tiên lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi cùng lên tô thần bước chân. Tiểu t ử c h ú n g ta bây giờ đi chỗ nào. Hồi trung châu, a, ta nghĩ đến ngươi muốn đi thiên đình nhìn xem. còn không cấp bách, tô thần lắc lắc đầu. cái kia toài thiên ngược lại vậy cẩn thận. Hắn một mực ở vòng quanh, lại để giáp một cùng hắn chơi mấy ngày a. vòng quanh, phi tiên xứng sờ, sách lấy miệng, tiểu tử kia cho dù là nhảy bén, vậy chơi bất quá ngươi a, ta làm sao càng ngày càng cảm giác tay ngươi mắt thông thiên, ngươi cảm giác không sai, tại tô thần một đoàn người ly khai vạn sơn âm lâm ba ngày sau, bình tĩnh phi tiên đế mổ bên ngoài, có một bóng người từ trong hư không phù hiện, chính là mặt mũi tràn đầy âm trầm toại thiên đế tử, Hắn đi mà quay lại, không nói một lời chui về đế mộ bên trong. Nửa ngày sau, Hắn từ đế mộ bên trong đi ra cầm trong tay đế khí hám thiên kính trên mặt kính có một đảo mơ hồ bóng người. Ta mang ngươi về nhà. Toi thiên đế t ử hướng về phía tấm gương thấp dọn g mở miệng cái mạng này, ta còn cho ngươi, tốt, hám thiên kính bên trong. chuyện đến quý phi bạc như có như không thanh âm. dẫn ta đi. ta muốn nói cho phụ thân. giết tô thần. không giết người này, ta hận không n g ớ c quý phi bạc thanh âm phiêu m i ê u vô tung lại bao hàm căm g i ậ n n mút trời. toại thiên đế tử trầm m ặ t thật sâu nhìn một cách trung châu phương hướng mà phía sau cũng không về rời đi. a đã là thứ bảy ngày. tiểu tử này làm sao còn không dự định động thủ. chó đen buồn bực ngán ngẩm nằm kiếm cắt trong đình viện cuộc đá trên đường. nó quay đầu nhìn xem xương phòng phương hướng lại quay đầu nhìn thoáng qua ở đình viện trên núi giả ngồi x ế p bằng hồi xuyên uy phi tiên uể oải mở miệng ngươi tiểu tử còn đang tu phục kiếm tâm đây ngồi x ế p bằng hồi xuyên mở mắt ra nhìn thoáng qua chó đen không phải ta tại đốn ngộ đốn ngộ phi tiên không nhìn được cười ha ha ngươi cho rằng ngươi là ai nói đốn ngộ liền đốn ngộ ngươi có thể biết rõ đốn ngộ là cơ duyên sự tình liền xem như tuyệt thế thiên tài vậy không thể nói đốn ngộ liền đốn ngộ ngươi hiểu lầm hồi xuyên nhàn nhạt mở miệng ta không ở đốn ngộ cảnh giới tại đốn ngộ thần thông a tiểu t ử kia lại dạy ngươi tân pháp phi tiên có chút hiếu kỳ hắn lại dạy ngươi cái gì lần trước cho kiếm các kiếm pháp đều học xong học xong hồi xuyên gật gật đầu đạo Lần này giáo là phi tiên tâm kinh. À phi tiên tâm kinh à cái gì phi tiên tâm kinh. Chó đen quá sợ hãi vội vàng đứng lên đó là bản đế tâm pháp. Hắn dựa vào cái gì dạy ngươi ngươi pháp sao. hồi xuyên gật gật đầu. thấp d ò n g đạo. khó trách như vậy cổ quái. không giống như là người bình thường có thể học pháp. cái này pháp quả nhiên rất biến thái. không quá thích hợp ta ngươi có phải hay không ở mắng ta phi tiên giận tím mặt không được ta muốn cùng tô thần tiểu tử kia đi nói một chút đem bản đế pháp loạn cho n g ư ờ i coi như xong lại còn cho ngươi c á c h này ra hỏa ngươi học được bản đế pháp còn mắng bản đế pháp biến thái ta muốn nhường tô thần thu hồi ngươi pháp phi tiên hùng hùng hổ hổ chạy về phía xương phòng bây giờ nó đã trải qua không sợ nó biết rõ tô thần vô ý tổn thương nó. lại tăng thêm tô ly cùng tô ấu quân hai nữ tại ba ngày trước đã trải qua ly khai. nơi này cũng không còn có thể để nó sợ hãi người. tô thần. tô thần. phi tiên đâm đầu sông thẳng vào xương phòng. sau chết thẳng cẳng đá văng xương phòng đại môn. tô thần. ngươi cái này thối tiểu tử có phải hay không. phi tiên một câu nói kia nói đến một nửa im mặt mà dừng. bởi vì nó thấy được, tại trong xương phòng, tô thần trước mặt quỳ một c á c h nửa người trên trần trụi nam nhân, hắn nghe tiếng sau đột nhiên chuyển quá mức, dùng kinh khủng vô cùng hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phi tiên, nơi nào đến chó hoang dám gọi thằng chủ tử tục xanh, vù, huyết mang chợt xuất hiện, một thanh khoa trương đến cực hạn c ử đao tài chuyển nháy mắt liền chặt đến phi tiên chóp mũi, Sắc bén lưới đao cử ly nó rất gần, lộ ra trùng tiêu kinh khủng huyết khí, kiến thức rộng rãi phi tiên chỉ một cái liếc mắt liền có thể phân biệt khác đi ra. Cây đao này, là trí bảo, g i ế t qua vô số sinh linh, lại cầm đao cái này tuổi trẻ nam nhân, lại cũng là trí tôn đầy người tàn nhẫn sát khí cho người trong lòng run sợ. thiếu niên, thiếu niên trí tôn, phi tiên sợ ngây người, mắt chó tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt long ngạo thiên. nó nhìn đi xa cái này nam nhân đúng là một tên thiếu niên trí tôn. hắn lấy không đủ trăm tuổi thân thể vào trí tôn cảnh. không sai. long ngạo thiên nhích môi. hung liệt cười một tiếng. lại liếc mắt nhìn tô thần. chủ tử, ta có thể giết cái này con chó sao. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba. chương tám mươi sáu thiên đình. giữ đi, tô thần khoát tay áo nhìn lướt qua phi tiên, ngươi gọi hắn chủ tử, phi tiên rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô thần, bên ngoài một thiếu niên thánh nhân coi như song, còn có một cái suất duyển nhập thần giáp một coi như song, chuyện này làm sao lại nhiều một thiếu niên trí tôn gọi ngươi chủ tử, ngươi vẫn là có bao nhiêu cường đại t h ủ h ạ đối mặt phi tiên rung động hỏi thăm, tô thần chỉ là nhàn nhạt mở miệng cười một tiếng. không nhiều. về sau ngươi sẽ nhận toàn. không nhiều. phi tiên ngạc nhiên nó ở trong lòng tính toán. tô thần xuất thân đại đế phủ. có đại đế lão cha làm giữ gốc. bên người còn có chín vị nữ trí tôn t ỷ t ỷ kiếm các các chủ vương trường an lại là hắn người hộ đạo. giao sơn thánh địa cung chủ càng là nhà hắn thân thích. nghe nói thiên cơ các cùng tô thần quan hệ vậy không ít lại tăng thêm lúc trước tìm kiếm đế mộ một nhóm kia trăm nhân t h ủ phía dưới trong đó thấp nhất đều là đỉnh tiêm thánh nhân thực lực trong đó còn có hai tên trí tôn tính lại là một mực không xuất hiện thần bí sáp một còn có người thiếu niên trước mắt này trí tôn đây con mẹ nó cũng gọi là không nhiều phi tiên không nhịn được thấp giọn g đậu đen giao muống năm đó bàn đế tại thế thời điểm bộ hạ đế tục vậy bất quá xuất hiện sáu tên trí tôn. bên cạnh ngươi cái này liền đã có mười cái. nếu như tính lại bên trên ta không biết đạo, ánh sáng là ngươi có thể điều động trí tôn, sợ sẽ là vượt qua hai mươi vị. phi tiên tài nhỏ d i ọ n lẩm bẩm lại rước lấy long ngạo thiên bất mãn. hắn tài trách mắng chó hoang. ngươi tài nói thầm cái gì. có phải hay không ở nói chủ tử nói xấu. ngươi nghe không được sao. phi tiên trợn trắng mắt. ngươi là thiếu niên trí tôn. thường nhân truyền âm đều tránh không khỏi ngươi tai mắt. ngươi có thể nghe không được ta nói chuyện. biết gió còn cố hỏi. a, long ngạo thiên giận quá thành cười. quanh thân thân thể c h á n phóng lóa mắt bảo quang. ngươi c á c h này chó hoang. trở thành chủ tử nhà chó còn không biết đạo quy củ. nhìn đến ta có tất yếu giáo huấn ngươi một phen. làm càn bản đế là phi tiên đại đế, a thể tu, phi tiên tức khắc xứng sờ, nó chú ý tới long ngạo thiên nở rộ bảo quang thân thể, không nhìn được lẻn đến chân hắn bên biên cuồng người, một cặp móng đều hận không được bám vào long ngạo thiên ngực bụng, tốt thân thể, đúng là tinh thần thánh khu, lấy thiên địa luyện thể, dùng tinh thần rèn hồn thiên sinh đại viên mãn, đây là thành đế chất liệu tốt a, phi tiên đại đế con mắt đều sáng lên chó khắp khuôn mặt là khát vọng nhìn c h ầ m c h ầ m long ngạo thiên vị thiếu niên này ngươi có nguyện bãi bản đế vi sư lăn long ngạo thiên hét lớn một tiếng đại cước đá ra đem phi tiên đại đế đá ra gian phòng bãi một con chó làm sư phó đây quả thực vô cùng nhục nhã gâu phi tiên lông tóc không thương lại xông vào xương phòng chó khắp khuôn mặt là giận dữ ngươi c á c h này người thiếu niên thật sự là không biết tốt xấu tô thần nó nhìn về phía tô thần lớn tiếng gầm rú gâu ngươi từ nơi nào tìm đến tinh thần thánh khu ngươi có phải hay không cố ý ngươi biết rõ b ả n đế đã từng cũng là tinh thần thánh khu ngươi tại kích thích b ả n đế sao có thể nói là cố ý đây tô thần cười nhạt một tiếng giới thiệu một chút vị này là thiên nhất Long ngạo thiên đỉnh lên lồng ngực, mặt mũi tràn đầy k ê u ngạo, lại lấy trọng bổ sung một câu, giáp một vậy đánh bất quá ta. ngươi càng là nói như vậy, ta càng là cảm thấy cái kia giáp một so với ngươi còn mạnh hơn. Phi tiên trên dưới đánh giá long ngạo thiên, ngươi gia chủ thế nhưng là nói qua. giáp một là thiên hạ đ ệ tam. long ngạo thiên mặt không biểu tình nhìn xem phi tiên. lão tử không nhận khích bác ly gián chi pháp. giáp một chính là ở nơi này. vậy không dám cùng ta đánh. giáp một đúng là thiên hạ đ ệ tam. vậy xác thực không dám cùng hắn đánh. tô thần cười cười mở miệng. phi tiên lại không nhìn được cắt ngang hắn lời nói. ngươi rốt cuộc là ý tứ gì. thiếu niên này trí tôn ngươi là cố ý cho ta xem đến a. không sai chính muốn v ì ngươi dẫn tiến tô thần gật gật đầu rất sảng khoái thừa nhận nói ra bản thân mục đích ta nghĩ nhường thiên nhất bái ngươi không được không được hai tiếng giống to đồng thời vang lên long ngạo thiên trực tiếp quỳ xuống dập đầu chủ t ử ta sư phó chỉ có thể là ngài là ngài dạy ta pháp là ngài để cho ta báo gia cửu đời này này thế ta long ngạo thiên sinh là chủ tử người chết cũng là chủ tử d u y t chờ đáp. phi tiên rất là bất mãn. bản đế cũng không đồng ý đáp ứng thu ngươi làm đồ. ngươi vừa rồi đạp ta một cước kia. bản đế còn nhớ kỹ. bản đế nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. một cước kia đem ngươi tương lai cơ duyên cho đạp không có. phi tiên rất là kiêu ngạo. nhưng khi phi tiên đột nhiên nhìn thấy tô thần bình tĩnh ánh mắt. nó lại có chút t r ộ t dạ. đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý nói xin lỗi, lại b ư n g tới một chén bái sư trà, b ả n đế cũng có thể tha thứ ngươi. thức thời, tô thần hài lòng cười, vỗ vỗ long ngạo thiên bà vai yên tâm, ta cũng không phải muốn đuổi ngươi đi. bái chó vi sư, mặc dù nói ra ngoài không dễ nghe, nhưng nó thật sự là phi tiên đại đế. ta cho ngươi cái kia bộ phận phi tiên tâm kinh cũng là thích hợp nhất ngươi tu pháp. Nếu như lại tăng thêm phi tiên đại đế hồn tự thân vì ngươi giải thích cùng truyền t h ủ phương pháp này, hiệu quả hội càng tốt. tô thần mỉm cười nhìn xem long ngạo thiên có phi tiên tâm kinh, ngươi mới có hy vọng càng nhanh chứng đạo đại đế. ngươi cũng không thể cô phụ ta bộ này pháp là ta đặc biệt vì ngươi tìm tới. phi tiên tâm kinh là chủ tử đặc biệt vì bản thân tìm đến. Long ngạo thiên toàn thân c h ấ n động, l ệ rơi đầy mặt quỳ trên mặt đất dập đầu thanh âm đều nghẹn ngào chủ tử. thế nhân cầu mà không được đại đế tâm kinh đang ở trước mắt mình còn có phi tiên đại đế hồn vì thụ nghiệp đạo sư. hắn thân làm thuộc hạ, lại làm cho chủ tử vì bản thân như thế đại phí khổ tâm. Long ngạo thiên lòng tràn đầy kích động, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. thành đế. phi tiên lại nghe ra tô thần ý tại ngôn ngoại. mắt chó bên trong hơi kinh ngạc, p h ụ thân ngươi coi như muốn đế vẫn, cũng nên là ngươi nhất có thành đế hy vọng à, coi như ngươi không thành đế, tỉ tỉ ngươi nhóm cũng có thể, ngươi có thể vậy mà đều không giúp chỉ giúp bản thân một cái thuộc hạ thành đế, phi tiên thật kinh ngạc, nó nghĩ mãi mà không rõ, tại hắn nhìn đến, long ngạo thiên thân thể cho dù là bất phàm, lại phù hợp phi tiên tâm kinh, cũng không có tư cách cùng tô ly tranh phong. Càng chưa nói tới cùng tô thần đoạt đế vị. Hai c á c h này người tô ra, nó là tận mắt và tự mình cảm thụ bọn hắn kinh khủng cùng cường đại. n h ữ n g việc này, ngươi cũng không cần quản. Tô thần thản nhiên nhìn một cách phi tiên. Thay ta dạy tốt hắn. Hắn thành đế ngày đó. Liền là ngươi sống lại một thế thời điểm. n g ư ơ i có càng lớn nắm chắc để cho ta sống lại. Phi tiên trước mắt một sáng lên, lại cảm thấy tô thần tại làm khó bản thân. ngươi đã đáp ứng ta, một năm sau để cho ta sống lại. ngươi cái này ý tứ là để cho ta một năm chỉ có thể đem hắn d ư ỡ n g thành đại đế. không sai, ngươi điên rồi đi. Phi tiên quá sợ hãi, coi như hắn thiên tư lại tuyệt thế, vậy không có khả năng trong vòng một năm thành đế. phụ thân ngươi không có khả năng trong vòng một năm đế v ấ n ba ngàn đại đạo còn không có xuất hiện gì dạng. đế lộ cũng không xuất hiện. c á c h này thời gian quá ngắn. đại đế không được v ấ n lạc, làm sao có thể xuất hiện mới đại đế. hội có biện pháp. tô thần cười cười, ngươi làm tốt ngươi sự tình là được rồi. nói xong. tô thần không nghĩ lại nhiều nói. hắn nhìn xem long ngạo thiên nhàn nhạt mở miệng. nói đi tiếp tục ngươi vừa rồi muốn nói sự tình là long ngạo thiên gật đầu trầm giọng mở miệng ta tới thời điểm giáp một đã cho ta chuyện qua thanh âm để cho ta đem tin tức mang chủ tử giáp một nói hắn đã trải qua tìm được thiên đình ở tại sau đó long ngạo thiên có mấy phần do dự cùng mê hoặc ngắn ngủi dừng lại sau hắn chậm r ã i đạo đến sau đó liền ở một ngày trước thiên châu thánh địa b á c h tiên cốc tin tức truyền ra, tuyên cáo thiên hạ tu sĩ, từ đổi môn xưng là thiên đình, đồng thời phát ra thiếp mời, mời thiên hạ cường giả đi trước xem lễ. nói xong, long ngạo thiên từ trong ngực móc ra một tấm màu đen khảm kim văn thiếp mời đưa cho tô thần. tô thần rơi mục đích nhìn qua, có thể rõ ràng nhìn thấy thiếp mời bên trên, có hai cái đỏ tươi như máu chữ lớn, Đập vào mi mắt. thiên đình. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba. chương tám mươi bảy chín vạn đế tử kiếm. thú vị. tô thần nhìn chăm chú trong tay thiếp mời đột nhiên cười nhạt một tiếng. nhìn. tô thần hướng về chó đen lung lay thiếp mời ra hiệu thiên đình bản thân nhảy đi ra. bách tiên t ố c liền là thiên đình. phi tiên hơi kinh ngạc đây là cái gì thánh địa ta chưa từng nghe nói qua. một cái mấy vạn năm trước xuất hiện nhỏ thánh địa thôi không cái gì nội tình tô thần cười nhạt một tiếng nhưng muốn nói nó là thiên đình ta là không tin ý ngươi là nói phi tiên bừng tỉnh đại ngộ cái này bách tiên cốc là hấp dẫn ngươi mồi nhử không phải mồi nhử là một cái cái bàn tô thần cười ha ha một tiếng ăn cơm cái bàn cái này thiếp mời liền là hồng môn yến bách tiên cốc đổi tên là thiên đình Mời thiên hạ tu sĩ xem lễ, hẳn là muốn làm điểm cái gì ạ. tô thần cười ha hả mở miệng, phi tiên lại hết sức không hiểu theo lời ngươi nói pháp thiên đình có khác hắn địa. cái này đường đường thánh địa lại là thiên đình chó săn. ngươi lại là như thế nào xác định điểm này. là ngươi giáp một. phi tiên đột nhiên nghĩ đến cái kia người thần bí, hắn tìm được chân chính thiên đình. không tìm tới, tô thần giang tay ra. rất là bất đắc dĩ, giáp một mất dấu toại thiên đế tử. không được đúng không. phi tiên kinh ngạc hơn thiên hạ đ ệ tam a. liền c á c h này, đây đúng là hắn đánh giá thấp toại thiên đế tử thủ đoạn, hoặc là nói cho đúng là toại thiên đại đế thủ đoạn. Tu thần ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mở miệng, giáp một đi theo toại thiên đế tử, một đường đi đến tây châu, sau đó gặp một c á c h nam nhân, Hắn không quen biết cái kia nam nhân thế nhưng nam nhân phát hiện Hắn. cái kia nam nhân xuất thủ, bị thương nặng giáp một, các loài giáp một tạm lánh sau lại tìm toại thiên đế từ lúc, đã mất đi rơi. cái nào sợ là giáp một lưu tại toại thiên đế từ trên người thần thông, đều biến mất hết thậm chí bao gồm bị hạ ra thủ đoạn ngọc hành trí tôn. Hắn cũng đã chết, thi thể liền bỏ vào rừng hoang bên trong. cho nên ta hoàn toàn có lý do tin tưởng cái kia suýt nữa x ế t giáp một nam nhân là toại thiên đại đế tô thần ngữ khí rất bình tĩnh hắn so bất luận kẻ nào đều biết giáp một thực lực nếu nói chính diện tác chiến có lẽ giáp một hàng không lên thượng đẳng nhưng nếu là dấu tức tìm người ẩ m đồn giáp một gần là chân chính thiên hạ đ ệ tam trong thiên hạ ngoại trừ tô thiên an cùng tô thần bên ngoài không người có thể phát hiện giáp một tung tích cho dù giáp một gần là đứng bên người vậy không có khả năng bị phát hiện tô thiên an từng chính miệng nói qua không thành đế giả bắt không được hắn không phải đại đế sinh linh căn bản tìm không thấy giáp một tung tích cái kia nam nhân đã có thể phát hiện giáp một lại có thể xuất thủ suýt nữa giết giáp một cái này tuyệt đối là một vị đế giả Phi tiên nhưng có chút cười trên nỗi đau của người khác, cho nên nói, hiện tại ngươi không có thiên đình manh mối. không sai. tu thần gật đầu, nhìn thoáng qua thả ở trên mặt bàn thiếp mời, giáp một bị đuổi đi, manh mối này liền gãy mất, vậy đả thảo kinh xà. thiên đình vậy biết rõ điểm này, cho nên bách tiên tốc mới có thể ở lúc này thời gian nổi lên mặt nước. c á c h này thiếp mời liền là thiên đình đối ta ra oai phủ đầu. Ta không thể không đi. tô thần ngữ khí càng ngày càng bình tĩnh đã trải qua gần như lạnh lùng. đây là tới từ thiên đình dương mưu. giáp một trở về từ cõi chết. đánh sắn đồng cỏ. tô thần đã biết thiên đình bên trong có đến thiếu hai vị cổ chi đại đế còn sống tin tức. lấy cổ chi đại đế mưu lược cùng cách cục. tất nhiên có thể xem thấu tô thần ý nghĩ cùng ý đồ. thiên đình đã biết tô thần đối bọn hắn không có h ả o ý. nhưng lại không sợ chút nào. thậm chí tại tô thần mất đi manh mối trước tiên chủ động thả ra có liên quan tới thiên đình tin tức mới. bách tiên cốc thiếp mời liền là một trận vì tô thần chuẩn bị hồng môn yến. nếu là tô thần còn muốn biết rõ có quan hệ đối thiên đình bí mật cùng hạ lạc liền không thể không đi. nếu như tô thần không đi, không được chỉ là chủ động từ bỏ truy tìm thiên đình bí mật. vậy mang ý nghĩa tô thần hướng cái này thần bí thế lực q u i đầu vậy ngươi không đến liền có thể phi tiên khiêu mi coi như thật có cổ chi đại đế sống lại lại như thế nào cha ngươi một ngày không được vẫn ngươi chính là này thế chân quý nhất sinh linh coi như cái kia thiên đình có lại đại năng chịu chẳng lẽ còn có thể trung châu giết ngươi hay sao cái này thế nhưng là tô thiên an địa bàn Hắn tất nhiên có thể danh s ư n g là từ cổ trí kim thiên hạ đ ệ nhất đế. vậy tất nhiên có thiên đại thủ đoạn. tại trung châu ngươi không lo. ta biết rõ. tô thần gật đầu đột nhiên cười nhưng ngươi không cảm thấy nếu là ta không đi không khỏi quá túng. ý tứ gì. phi tiên ngạc nhiên hơi kinh ngạc ngươi điên rồi. nói rõ lấy biết rõ bách tiên cốc nơi nào có thiên la địa võng ngươi còn muốn chui vào trong. Phi tiên rất không minh bạch sợ điểm có cái gì không tốt sợ điểm có thể trường sinh mười tám vạn năm a ta không thể không chui tô thần mỉm cười mở miệng việc này liên quan tô t h ị tôn nghiêm nếu là ta không đi chính là c u i đầu trước thiên đình phụ thân ta còn chưa đế vẫn tô t h ị đế tục vẫn là thế gian này duy nhất chủ ta há có thể tự tay đem tô t h ị tôn nghiêm đưa cho hắn người trà đạp nếu ta phụ thân biết rõ ta sẽ bị đánh, tô thần ngữ khí chứng chạc đàng hoàng, hắn biết rõ cha mình tì khí, đó là không sợ trời không sợ đất sát thần, mặt mũi lớn qua thiên, bị đánh dù sao cũng so chịu chết muốn tốt, phi tiên lắc lắc đầu, không thể đi cách kia địa phương, như toại thiên đế tử nói không sai, như giáp một nhìn thấy cũng không có sai, vậy nói rõ thiên đình có không chỉ một vị cổ chi đại đế, bọn hắn như liên thủ gây bất lợi cho ngươi. Lấy ngươi làm tù binh uy hiếp ngươi p h ụ thân. ngươi tô t h ị đế tục như thường chơi xong. vậy liền nhìn bọn hắn có bản lãnh này hay không. tô thần không sợ hãi chút nào. hắn đi ý đã quyết, bách tiên tốc, ta tất đi. khác mang ta lên. phi tiên lớn tiếng la hét. ngươi chịu chết vậy khác mang ta lên. ta không coi trọng ngươi. ngươi khẳng định phải chơi xong. coi như ngươi có lại nhiều trí tôn, vậy không thể là cổ chi đại đế đối thủ. Trừ phi phụ thân ngươi tự mình xuất thủ, ngươi làm sao biết rõ phụ thân ta sẽ không xuất thủ đây. tô thần đột nhiên hướng về phía phi tiên cười một tiếng. hắn tiếu rung ấm áp sán lạn. lại vẫn cứ nhường phi tiên toàn thân run lên. dùng mình, cỏ, phi tiên tức khắc nghẹn ngào kêu sợ hãi, tô thiên an không phải bế tử quan sao. khó đ ả o hắn lừa gạt người trong thiên hạ căn bản không bế quan không hắn bế quan tô thần cười cười không nghĩ giải thích quá nhiều quay đầu hướng về phía long ngạo thiên nhàn nhạt hạ l ệ n h xuống truyền l ệ n h ai nhường trong thương hội người đều chuẩn bị một chút thuận tiện lại đem đế tử kiếm phát hạ đi tô thần dừng một chút nhẹ d ò n đ ả o toàn bộ phát toàn bộ phát long ngạo thiên ngạc nhiên giật mình chủ tử chín vạn c h u i đế từ kiếm toàn bộ phát, ăn toàn bộ phát, một tên cũng không để lại. tô thần gật đầu, long ngạo thiên ngược lại hít một hơi lạnh khí, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, hắn tiêu hóa sau một hồi, mới chậm rãi đứng dậy, chủ tử, ta đi, nói xong, long ngạo thiên hóa thành một đảo huyết mang từ cửa sổ vọt hướng thương không qua trong giây lát biến mất ở phía cuối chân trời, Đế tử kiếm, phi tiên nhìn xem long ngạo thiên đi xa thân ảnh có chút mê mang hỏi thăm đó là cái gì đồ chơi. rất bất phàm sao, chưa nói tới bất phàm chỉ là một số tiểu pháp khí thôi. Đế tử kiếm có tác dụng gì, ngươi muốn biết rõ. tô thần cười cười chậm rãi mở miệng chín vạn đế tử kiếm là tô thị binh phù, tối cường tiên nhị đại ta đại đế p h ụ thân không ba. t r ư ơ n g tám mươi tám thánh nhân phía dưới, ta không cần. binh phù. phi tiên quá sợ hãi, nó không hiểu đế tử kiếm hàm nghĩa, nhưng nghe minh bạch binh phù ý tứ. một thế đế tục cử thế tôn quý, tự nhiên thiếu không được tùy tùng. thậm chí xưa nay đế tục đến bây giờ còn có tùy tùng thời đại làm vũ khí làm n ô phụng dưỡng. tất nhiên tô thần nói đế tử kiếm là tô thì binh phù. liền mang ý nghĩa tô thần lần này đi. phải mang theo tô thị đế tục toàn bộ lực lượng. quả thật, tô thần suy nghĩ không thấu thiên đình mục đích. đến hiện tại hắn đều không nghĩ rõ ràng cái này thiên đình tồn tại giá trị cùng mục đích là cái gì. đã nắm giữ trường sinh chi pháp, có thể khiến cho cổ chi đại đế sống đến nay thế. còn có cái gì là bọn hắn truy cầu đây. ngoại trừ trường sinh bên ngoài trên đời này còn có đồ vật có thể giao động đại đế tâm sao. Nếu là có, lại tại sao sớm không xuất hiện, nhất định phải tại nay thế xuất hiện, càng làm cho tô thần không hiểu là, hắn có thể phát giác thiên đình đối bản thân có ác ý, hoặc có lẽ là đối toàn bộ tô t h ị đế tục đều có ác ý, nhưng tô thần nghĩ mãi mà không rõ cố này ác ý đến từ đâu, nếu là cổ chi đại đế thật có thể từ viễn cổ năm tháng sống đến nay thế, lại đối tô t h ị có địch ý, cái kia tô thiên an lúc trước thành đế thời điểm thiên đình tại sao không xuất thủ ngăn cản đây nhất định phải đợi đến tô thiên an mạnh mẽ một vạn năm đợi đến tô thiên an sắp vẫn là thời điểm lại xuất thủ châm đối tô thị đế tục cái này không thể nào nói nổi à đây không phải cho mình tìm phiền toái nha tô thần suy nghĩ không thấu cho nên hắn lười nhắc suy nghĩ bởi vì cha giáo qua hắn một cách đạo lý Nếu như ván cờ quá khó khăn, hay là là muốn thua, tô thần có lựa chọn không dưới quyền lợi. tô thần chuyến này chính là muốn trực tiếp lật bàn, lấy thực lực mạnh mẽ đi c h ấ n áp tất cả âm mưu r u ộ kế. bản đế tử không muốn cùng các ngươi đám này sống không biết đạo nhiều thiếu năm tháng lão âm so tiếp tục lục đục với nhau. các ngươi không phải muốn chơi sao, đến, chúng ta va vào. Trực tiếp n g ả bài chính diện cứng rắn vừa. Thua, tô thị đế tục nhận thua. Thắng thiên đình phi hôi yên diệt. Liền là thiếu một chút. Chó đen suy nghĩ. có chút tiếp hận. nhà ngươi làm sao như thế keo kiệt a. mới chín vạn đế tử kiếm. liền chín vạn cách đế binh. nghĩ năm đó phi tiên đế tục chỉ là đế binh thì có triệu. ngươi c á c h này mới chín vạn c á c h này còn không phải đi chịu chết a. phi tiên diêu đầu hoàng não trừ phi a cha ngươi thật có thể tự mình xuất thủ nó vẫn như cũ hiếu kỳ tô thiên an chân chính mưu đồ nhưng tô thần một mực mỉm cười không nói chín vạn đế tử kiếm không được chỉ là chín vạn người chín vạn đế tử kiếm có thể hiệu lệnh đại đế phủ cửu châu thương hội trung châu kiếm c á t thiên cơ c á t giao sơn thánh địa linh su thần lâu bá x o a n h ba vạn thánh, bách thiên trí tôn tục, chờ đáp, phi tiên đột nhiên mở miệng cắt đức tô thần trần thuật, nó dò hỏi, ta coi ngươi cái này ý tứ, cái này chín vạn đế tử kiếm, hợp lấy là một thanh kiếm, hiệu lệnh một cái thế lực. đương nhiên, tô thần hơi kinh ngạc nhìn xem nó, không phải ngươi cho rằng đây, liền chín vạn người, ngươi đem tô thị đế tục cũng muốn quá yếu a, vậy cũng không đến mức mạnh như vậy à phi tiên mặt mũi tràn đầy rung động chín vạn cái thế lực. ngươi cái này. ngươi cái này có thể điều động sinh linh tối thiểu có thể lấy ư ớ c kế. một cái thế lực nhân khẩu cho dù là ít. mấy trăm mấy ngàn cũng có. cường đại thế lực tỉ như kiếm các. cả nhà đ ệ tử t ổ n g lại thì có triệu. chín vạn cái thế lực nói thế nào cũng đều có một ư ớ c tu sĩ. ngươi sai rồi. tô thần chứng chạc đàng hoàng u ốn nắn hàng mấy chục tỷ nhưng cũng chỉ có ước c h ứ năm mươi vạn có thể chiến chi binh trăm ước sinh linh chỉ cấp ngươi năm mươi vạn binh như thế thiếu phi tiên lại có chút thất vọng nhưng tô thần lại chậm rãi phun ra chưa nói xong mà nói thánh nhân phía dưới ta không cần cỏ phi tiên vừa mừng vừa sợ nó cảm giác bản thân cùng xe cáp treo một dạng chợt cao chợt thấp năm mươi vạn tu sĩ đến thiếu đều là thánh nhân cất bước đây quả thực là một tố có thể xưng vô địch thế lực tô đế t ử ngươi có thể nói hết lời chỉnh sao khác tổng làm ta sợ a ngươi cũng không chờ ta nói xong a chờ đắt phi tiên kêu sợ hãi đạo không đúng trung châu chỉ có mười vạn thánh nhân ngươi nơi nào đến năm mươi vạn thánh nhân ai nói ta đế tử kiếm chỉ có thể h i ể u lệnh trung châu thánh nhân tô thần hướng về phi tiên nháy mắt mỉm cười mở miệng ngươi đã quên ta là thương nhân một cái ưu tú thương nhân nhân mạch là rất rộng khắp dì tộc thánh nhân cũng nghe ngươi nghe tô thần gật đầu nhàn nhạt mở miệng cái này năm mươi vạn sinh linh nhưng ta vì chết phi tiên lòng tràn đầy rung động nó thấy thế nào tô thần làm sao đều cảm giác được cái này tiểu t ử giờ phút này tốt trang bức a nhưng hết lần này tới lần khác, nó không có cách nào phản bác. năm mươi vạn sinh linh thấp nhất đều là thánh nhân trong đó khẳng định cũng có không được thiếu trí tôn. những cái này cường đại sinh linh toàn bộ đều cam nguyện vì tô thần chết. cái này nếu là bọn hắn chết thật cái kia giết bọn hắn người liền là đồng thời đắc tội chín vạn cái đại thế lực. không sai có thể nuôi dưỡng được thánh nhân sinh linh gia tộc và tôn môn có thể xưng đại thế lực. dù sao lấy nay thế sinh linh tu luyện trình độ đến xem, mặc dù đã là từ cổ trí kim to lớn nhất thế, nhưng cửa châu thiên hạ các châu thánh nhân nhóm tính toán đâu ra đấy cũng không đến sáu trăm ngàn người, cái này còn đã trải qua tính lên các châu trí tôn, tô thần cái này một đợt trực tiếp hiệu lệnh cửa châu tuyệt đại đa số thánh nhân cấp chiến l ự c tô thần một cái người liền đại biểu thiên hạ, không, Hắn cầm chắc lấy đám này thánh nhân cùng trí tôn. đồng thời cũng liền mang ý nghĩa Hắn cầm chắc lấy đám này cường đại sinh linh phía sau gia tộc. tôn g môn cùng nhân mạch. Nếu là hướng lớn đoán, một cái thánh nhân mạng lưới quan hệ có bao nhiêu phức tạp. bằng h ữ u nhà người lại có bao nhiêu. nếu là có thể giết sạch tô thần trong tay cái này năm mươi vạn thánh nhân cùng trí tôn. hào không khoa trương mà nói liền là đối địch với thiên hạ. để cho phi tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là thiên hạ sáu mươi vạn thánh tô thần độc chiếm năm mươi vạn thánh cái này quá bất khả tư n h ị bởi vì phàm là sinh linh từ có thù địch cùng oán giả cái này năm mươi vạn cường đại sinh linh trải rộng thiên hạ trong đó khẳng định có người tương hố là c ự u địch quan hệ tô thần lại là làm sao làm được có thể đồng thời h i ể u lệnh những cái này người nhường bọn hắn hai bên buông xuống thù hận nghe theo tô thần mà nói đây Phi tiên thật muốn không minh bạch, cho nên nó từ đáy lòng mở miệng hỏi thăm tiểu tử ngươi là làm sao làm được. cái này năm trăm ngàn người dựa vào cái gì nghe ngươi đừng nói là bằng phụ thân ngươi. chưa các loại tô thần mở miệng phi tiên liền vội vàng cắt ngang ta biết rõ tô thiên an người kia. sát tính đại d ấ t hắn có thể nhường trung châu thương sinh quên mình phục vụ. nhưng không có khả năng nhường gì tộc thánh nhân cam nguyện vì hắn chết tâm phục khẩu phục vui lòng phục tùng đây là hai khái niệm đại đế có thể lấy lực áp phục thương sinh nhưng chưa hẳn có thể khiến cho toàn bộ thiên hạ sinh linh đều cam tâm tình nguyện thần phục đương nhiên là bằng ta tô thần cười phi tiên rất là không phục bằng ngươi làm sao có thể ngươi là tô thị đế t ử cha ngươi đã từng từng giết bao nhiêu người đắc tội quá nhiều ít người, ngươi cái kia chín cái t ỷ t ỷ lại giết quá nhiều ít người, lại đắc tội quá nhiều ít người, làm sao có thể người người đều phục ngươi, đương nhiên sẽ không người người đều phục ta, tô thần cười ha ha một tiếng, mười năm trước, c ử u châu thánh nhân một trăm vạn, hiện bây giờ tồn sáu mươi vạn, cái kia bốn mươi vạn chính là ta tô thì giết, sau đó thì sao, Phi tiên khiêu mi đừng nói cho ta, ngươi tô thì giết phục sáu mươi vạn cường đại sinh linh c á c h này không có khả năng. còn lại c á c h này sáu mươi vạn đương nhiên chỉ là mặt ngoài phục tùng. tô thần mỉm cười mở miệng. nhưng ta có một vật, có thể khiến cho bọn hắn cho dù trong lòng không phục, cũng nguyện vì ta mà chết. vật gì. Phi tiên ngạc nhiên không kịp chờ đợi hỏi thăm. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không ba. Chương tám mươi chín thiên hạ là một thanh đao. t i ề n tô thần ý vì thâm trường mở miệng tiền là vạn năng. n g ư ờ i đánh sắm. Phi tiên dẫn tím mặt chỉ là tục vật có thể nào nhường cường đại sinh linh k h o m lưng. h a h a tô thần cười cười không có giải thích. Hắn không trông cậy một con chó có thể nghe hiểu được kinh tế hoặc bác sĩ tri thức. t i ề n là sát nhân đao, giết người không thấy máu. chỉ cần còn có nhu cầu. liền có thể bị quản chế nơi này vật, tô thần một mực cho rằng, tại một ít thời khắc, thậm chí đại đa số thời khắc, tiền liền là thế gian này mạnh nhất đế khí. đặc biệt là, làm một cái kinh tế h ọ c bác sĩ xuất thân đế tục, nắm giữ thiên hạ mạnh nhất kinh tế tri thức cùng thiên hạ mạnh nhất võ lực, rất nhiều chuyện liền sẽ biến dễ dàng lên. chẳng lẽ là thật, phi tiên còn tại suy tư, nó nhìn xem tô thần bộ dáng, không giống như là nói láo, nhưng hắn cho lý do lại quá mức kinh người. n h ư n g phi tiên khó có thể đi tin tưởng, phàm là thánh nhân gia tộc c á c h nào hội thiếu tiền đây. phi tiên đang lẩm bẩm, tô thần lại tại pha trà thiển ẩm tự tại, đối mặt thiên đình. hắn tự nhiên đứng ở bất bại chi địa, có thời điểm tô thần hồi ước lên tại địa cầu lúc nhìn tiểu thuyết mạng. đều sẽ thường xuyên đi suy nghĩ, vì cái gì mỗi một cái nhân vật chính đều muốn một đường r ế t quái lên cấp, đem toàn bộ thế giới đều r ế t mấy lần, cuối cùng phần lớn đi đến đối địch với người trong thiên hạ cuộc diện, vì cái gì nhân vật chính liền không thể cùng người trong thiên hạ đứng ở cùng một cái lập trường đi dùng. thiên hạ, cây đao này, r ế t bản thân muốn r ế t người đâu, gâu, phi tiên đột nhiên kêu to, Ta nghĩ không minh bạch ngươi mau nói cho ta biết cường đại thế lực không thiếu tiền ngươi làm sao có thể dùng tiền đến thu mua cái này năm mươi vạn sinh linh tiền chỉ được không được chỉ là linh thạc h những cái kia cũng có đan dược pháp khí d i ệ u pháp tất cả có giá trị đồ vật tô thần buông xuống chém trà nhàn nhạt mở miệng có thời điểm an tình cùng cừu hận cũng coi như vậy cũng không đúng Phi tiên vẫn là cảm thấy lẫn lộn những vật này phàm là có chút nội tình thế lực cũng không thiếu a ngươi ngốc sao tô thần phảng phất về tới tiền thế địa cầu trên lớp học hắn chỉ tiếc r è n sắt không thành thép dối ra tại phi tiên chó trên đầu ngươi cái này đại đế đầu làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đây không có nhu cầu ngươi sẽ không đi sáng tạo nhu cầu sao Bọn hắn có tiền, ngươi đem tiền đoạt tới bọn hắn chẳng phải thiếu tiền sao. tô thần mà nói, nhường phi tiên bừng tỉnh đại ngộ lại rất sắp đầy mặt kinh hãi hô to cỏ. ngươi tiểu tử thật là xào trá. quá áp đ ộ c phi tiên hiểu. tô thần cử động lần này quả thực là rút củi dưới đáy nồi. khó trách ngắn ngủi trong vòng mười năm thì có bốn mươi vạn thánh nhân mất mạng. tô thị đế tục liền không có một cái thiện nhân. cả nhà đều tay nhiễm máu tươi. đương nhiên, phi tiên cũng không có ngu đến mức hỏi ra câu nói kia ngươi đoạt người khác tiền, người khác còn nghe ngươi lời. nó có thể nghĩ rõ ràng. tô thần tự nhiên sẽ không để cho chính mình người xuất thủ đi sáng tạo nhu cầu. hắn muốn làm cái kia đưa than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi thiện nhân. ta biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì. tô thần đột nhiên mở miệng, mắt liếc chó đen. Ta có thể ta tạo kia có cho cái cầu. Chính nói Những nhu phái ngươi. người đi sáng đi là bọn hắn tiền. Chính là ta tô thị đoạt. Chính bọn hắn là Vậy không hận ngươi. Phi tiên kinh ngạc hơn ngươi đoạt người trong thiên hạ nội tình người trong thiên hạ hội hận không được diệt ngươi cả nhà. đương nhiên có chút thế lực hận không được đem ta rút gân lột ra đây. tô thần cười tủm tỉm mở miệng chỉ là bọn hắn đánh bất quá tô t h ị điều này cũng đúng Phi tiên gật đầu, lại lâm vào mê mang. ngươi cái này tiểu tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào. ngươi vì cái gì muốn quang minh chính đại đi đoạt. cái này làm sao có thể làm ăn đức thu mua lòng người đây. ai nói ta đây năm mươi vạn sinh linh đều là thu mua lòng người đổi lấy. ăn tình cũng sẽ nuôi ra bạc nhãn lang. tô thần khiêu mi ý vì thâm trường mở miệng có thời điểm so ăn tình càng dùng tốt hơn là uy hiếp. Phi tiên chém đinh chặt sắt mở miệng cường đại sinh linh, không sợ uy hiếp. bình thường vào thánh giả không có khả năng tùy tiện uy đầu khuất phục. đương nhiên bọn hắn không sợ. tô thần cười tiếng cười sán lạn cực kỳ nhưng bọn hắn thân tục sợ. liền tỉ như ngươi phi tiên đại đế đã từng vô địch một vạn năm một thế người mạnh nhất. mười tám vạn năm đều đi qua ngươi còn nhớ ngươi thân tục hận. vậy ngươi nói. cái này năm mươi vạn sinh linh bên trong đây không phải là đại đế sinh linh bọn hắn có sợ hay không thân t ộ c bị diệt tuyệt đây chính là có chân chính người vô tình cũng có nhược điểm thế nhân bên trên chi đại đế cho tới phàm nhân chỉ cần có nhược điểm người thì có nhu cầu mà bọn hắn nhu cầu chính là ta thủ đoạn tô thần cười sán lạn nhưng lại cho phi tiên vô cùng hoảng sợ cảm giác Tiểu tử này, hắn bắt cóc toàn bộ thiên hạ, một mặt đại bổng một mặt hương táo, lấy tô thần mưu kế đến xem phụ thân hắn một ngày không được vẫn lạc, người trong thiên hạ liền bị hắn bắt cóc một ngày, kế này quá độc á p tô thần rõ ràng biết rõ đối rất nhiều người tới nói tử vong cũng không đáng sợ, so tử vong đáng sợ đồ vật là cho người triệt để mất đi sống sót hy vọng. sống sót lý do mới là nhược điểm mà tô thần trong tay vân vê lấy phần này nhược điểm khó trách phi tiên lầm bầm mở miệng c h à n đầy hoảng sợ nhìn xem tô thần khó trách liền trí tôn gặp được ngươi đều muốn bị dọa chạy khó trách thiên hạ rất nhiều trí cường giả đều hận không được giết ngươi cho thống khoái đáng tiếc giết không được ta tô thần tiếc hận giang tay ra ta cái kia chín cái t ỷ t ỷ quá mạnh còn có một cái lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ đại đế phụ thân. ta may mắn ta có một cái đại đế phụ thân. nhưng người trong thiên hạ rất không may ngươi có một cái đại đế phụ thân. đừng làm loạn nói chuyện ngươi bây giờ là ta nuôi chó. gâu, đây là ta may mắn tô đế tử vì ngươi làm việc ta rất vui vẻ. cho nên ngươi có thể ở tương lai sống lại một thế. t ô thần mỉm cười vỗ vỗ chó đen đầu đi theo ta t r ộ n lẫn chỗ tốt sẽ không thiếu. Gâu! Phi tiên đ o n g đưa chó cách đuôi rất là phối hợp. Càng là hiểu rõ t ô thần, nó trong lòng đối t ô thần hoảng sợ lại càng sâu. nó cũng có nhược điểm. đối trường sinh khao khát cùng kết thân tộc huyết t h ủ Hai điểm này lý do đủ để trèo trống phi tiên tuyệt sẽ không phản bội t ô thần. m à giờ khắc này, nó vậy minh bạch vì cái gì tô thần căn bản là không quan tâm bản thân có thể hay không phản bội tại chân chính trường sinh trước đó c á c h nào sợ là tô thần muốn đuổi đi phi tiên nó đều không biết đi nó đã trải qua trên người tô thần hạ quá nhiều tiền đánh cược nó chỉ có c á c h này một sởi tàn hồn nó không thể thua ngươi càng đến càng ngoan tô thần hài lòng cười cười phi tiên c á c h đuôi lắc càng chịu khó Phi tiên coi là bản thân hiểu tô thần thủ đoạn. nhưng kỳ thật nó vẫn như cũ không biết đạo. cái kia năm mươi vạn sinh linh không được chỉ là có nhược điểm bị quản chế đối tô thần. tự thân vậy bị quản chế đối tô thần. cái này năm mươi vạn sinh linh thể n ộ i đều có tô thần an trí một khối t r í đạo kinh văn mảnh vỡ. đó mới là tô thần thủ đoạn chân chính. thiên hạ là một thanh đao. tô thần buông xuống chén trà. n g ẩ Ở đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lầm bầm mở miệng. Bây giờ, ta cũng nên rút ra cây đao này, nhìn xem uy lực như thế nào. Ba bị bị Bách sau, thỏa ngày Long Ngạo Thiên truyền tin chuẩn đáng. này, Thần chuẩn hành chính thức tiến về Bách Tiên、Cốc. Không, là thiên đình. đương thế đế tử cùng cổ lão các sinh linh chính diện là là Đây sức. Lúc lão cho tức tất Tô thức thế tử phép khởi mới về về cả Cốc. cổ các đỏ đế chuyến này đối thiên đình mà nói là đối tô thần một lần uy hiếp cùng cảnh cáo nhưng đối tô thần mà nói xin lỗi bản đế t ử chuyến này chính là muốn quay con thoi tất cả đi lay thế giới đi diệt thiên đình tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phù thân không ba chương chín mươi z a thiên châu b á c h tiên tốc thánh địa có đại sự phát sinh muốn đổi xưng là thiên đình rộng mời thiên hạ thế lực tiến về xem lễ Ai cái này có cái gì tốt đổi cái danh tự thôi. nghe nói bách tiên cốc thánh địa lần này chuẩn bị rất nhiều chân tu đón khách. có vạn năm bàn đào. còn có chân tàng mười hai vạn năm tiên n h ữ n g này các loại thần vật chính là ăn một miếng cũng có thể bù đắp được hơn ngàn năm khổ tu. lại có tốt như vậy chỗ. đây là đại cơ duyên ai nhất định phải đi. đi cả nhà cùng đi đồ t ử đồ tôn toàn bộ mang lên. cái này, vậy không đáng đều đi à. không biết đạo nhân còn nghĩ đến đám các ngươi là muốn đi diệt môn bách tiên cốc. làm sao. đường đường thánh địa bách tiên cốc chẳng lẽ còn sợ bị chúng ta ăn chết hay sao. đúng, đại gia cùng đi có thể nhiều thiếu đi nhiều thiếu. đi càng nhiều người lại càng đại biểu đại gia coi trọng bách tiên cốc, tôn trọng bách tiên cốc. từ khi thiên châu b á c h tiên tốc thánh địa phát ra thiếp m ờ i sau đó, toàn bộ cửa châu đều s ô i trào. một cái thánh địa đổi hào là đại sự, nhưng còn không đủ để kinh động toàn bộ người trong thiên h ạ c á c h này trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân, đương nhiên là b á c h tiên tốc thả ra tin tức, đổi hào thiên đình, x h i p đặt yến hội chân tu vô số, có thể so với cơ duyên. đây chính là tặng không ra ngoài chỗ tốt a. người trong thiên hạ người nào không muốn đi dính điểm tiện nghi huống chi còn có một đôi nhìn không thấy đại thủ tại âm thầm đổ thêm dầu vào lửa hội tụ thiên hạ đại thí trong lúc nhất thời cửa châu gió nổi mây phun vô số tôn môn thiết lực n h a u n h a u muốn tụ lại đối thiên châu mỗi thời mỗi khắc đều có đám tán tu nhìn thấy các đại thí lực từ thiên hạ các nơi lao tới mà đến đều có cùng một c á c h mục tiêu b á c h tiên tốc thánh địa b á c h tiên cốc đổi hào thiên đình chuyện này dẫn sắt nổi sóng thậm chí đều l ẫ n át phi tiên thần sơn đế mộ tin tức mặc dù tô thần đã sớm đem vạn sơn âm lâm thật đế mộ cho rời trống nhưng phi tiên thần sơn giả đế mộ còn ở đây còn có người trước mặt các châu các sinh linh xa đạo mà đến đều còn ở suy nghĩ làm như thế nào mở ra c á c h này giả đế mộ làm giả đế mộ đại sự này sân nhà chủ tiệc Phi tiên thần sơn thánh địa những ngày này thế nhưng là lao tâm vô lực mỗi ngày đều muốn tiếp đãi lui tới các châu các tu sĩ còn phải nhớ kỹ đề phòng những người này ở đây bên trong sơn môn nháo sự cái gì ngươi hỏi phi tiên thần sơn làm sao tốt như vậy tì khí cái này đoàn người phải đào bọn hắn tổ tiên đại đế đế mộ bọn hắn còn muốn nhiệt tình tiếp đãi không được tiếp đãi không được a cái thiên hạ này tu sĩ hơn phân nửa hội tụ ở này, hơi không c ẩ n thận, liền sẽ dẫn lên nhiều người tức giận. một khi những người trong thiên hạ cộng đồng phạt chi, cho dù mạnh như phi tiên thần sơn vậy trong lòng không chắc, sợ là có tai họa diệt môn, cho nên cho dù phi tiên thần sơn bản thân vậy nhớ k ỹ đế mộ, nhưng ở thiên hạ đại thế trước mặt, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, bất quá cũng may giả đế mộ giấu đủ sâu. trong thời gian ngắn không ai tìm đi ra, liền phi tiên thần sơn chính mình người nhóm cũng không tìm tới đế mộ ở tại, bọn hắn thậm chí cũng là lần thứ nhất biết rõ nhà mình tôn môn là đế mộ ở tại. càng may mắn là, lúc đầu đại gia trước mặt giả đế mộ liền đã có chút gấp nóng này không kiên nhẫn, c á c h này thời điểm lại đột nhiên truyền ra bách tiên tốc đổi hào thiên đình chuyện này. một mặt là chưa hẳn có thể đào móc đi ra đế mộ, một mặt là bày đầy món ngon thánh địa yến hội. đại gia hỏa nhi suy nghĩ một phen, cuối cùng lựa chọn đi trước bách tiên tốc ăn một bữa, lại trở về trước mặt t ò a này chưa xuất thế đế mộ. bây giờ, toàn bộ cửa châu chú ý điểm thành công từ phi tiên thần sơn đế mộ chuyển tới bách tiên tốc thánh địa trên người, các đại thế lực lao tới thiên châu trong đó có trung châu tam đại thánh địa, kiếm các thánh địa, giao quang thánh địa, thiên cơ các thánh địa, n h a u n h a u khởi hành, phái gia nhân mã đặt chân hàn châu. m à tô thần đang ở kiếm các trong đội ngũ, kiếm các chuyến này, đem cửa bên trong trường lão cùng chủ yếu để t ử toàn bộ mang lên, từ vương trường an dẫn đội, đội ngũ nhân số vượt qua hai trăm ngàn người, nên nói không nói, thời khắc mấu chốt, người hộ đạo không rơi dây xích, Trực tiếp quay con thoi t ô n g môn chiến lược chủ yếu phối hợp tô thần hành động, trùng trùng điệp điệp đội ngũ từ kiếm các trùng tiêu mà lên, phát động đầy trời linh quang, g i a thiên tế nhật kiếm các đội ngũ đi thẳng tiến về thiên châu. Hai ngày sau, kiếm các đội ngũ đặt chân thiên châu đi tới bách tiên cốc địa giới. bách tiên cốc, thiên châu rất đại thánh địa, từ kim của cổ t ộ c thống x o á y mặc dù sáng lập thời gian không dài, nội tình có chút không đủ, nhưng chiến lược cực mạnh. tại bên ngoài bách tiên tốc có ba vị thiên châu trí tôn, tám mươi một vị thánh nhân. từ về mặt chiến lược mà nói bách tiên tốc cũng không kém gì kiếm các thậm chí còn phải mạnh hơn một phần. tại bây giờ nhân tộc đại đế hoàng không, che lấy đương thế mà vô địch nay thế, có thể có cường thịnh như vậy gì tộc thánh địa thế lực, đúng là khó được. đặc biệt là b á c h Tiên Cốc có thể bình yên vô sự lan tràn đến đến nay. cũng chưa từng cùng t ô t h ị đế tục có qua bất luận cái gì chính diện tranh phong. đúng là một phần kỳ tích. cho dù t ô thần chín h vì t ỷ t ỷ đã từng đến qua này địa, muốn vì t ô thần cầu pháp, b á c h Tiên Cốc cũng là tất cả nhận lời. ngoan ngoãn cho ra, có được cường đại thế lực, còn quá phận điệu thấp và thuận theo. đây chính là bách tiên cốc có thể kéo dài đến nay trọng yếu nguyên nhân nhưng để cho tô thần cảm thấy một tia ruột gì là căn cứ c ử u châu thương hội ghi chép bách tiên cốc cũng là c ử u châu thương hội hàng năm đồng bạn hợp tác thường xuyên có trên phương diện làm ăn đi lại dựa theo lẽ thường tới nói bất luận cái gì cùng c ử u châu thương hội có qua giao lưu thế lực đại đa số đều sẽ bị c ử u châu thương hội thẩm thấu một số Lấy sinh ý đi lại danh nghĩa đi nhô ra nổi tình cùng nổi tình. nhưng đã nhiều năm như vậy. cửa châu thương h ộ i chưa bao giờ thông qua bách tiên cốc phát hiện có liên quan tới thiên đình bất luận cái gì một tia tin tức. việc này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. đây cũng là tô thần vì cái gì muốn tài thu đến thiếp mời sau quyết định thật nhanh phải mang theo toàn bộ chiến lược nguyên nhân. tô thần chưa bao giờ khinh thị bách tiên cốc Hắn phải dùng toàn lực đi cùng thiên đình đánh cờ. Bách tiên cốc vị trí thiên châu phúc địa sông trường sinh đầu nguồn cái này sông trường sinh rốt cuộc là một chỗ huyền diệu chỗ. Sông này xuyên qua thiên châu, từ nam hướng bắc, rộng như lạc trời, sâu không thấy đáy. hàng năm tự nhiên t ụ tập đại lượng linh khí, là hiếm có tự nhiên tu hành bảo địa. nghe nói, sông này nguồn gốc từ nào đó vì cổ chi đại đế. từ hắn tự tay khai sáng, tiếp dẫn các châu linh tuyền, lại ôm thiên địa tinh hoa, lại chiếu giỏi ba ngàn đại đạo hư ảnh, phương thành sông này. cho nên truyền ngôn uống vào nước sông sinh linh đều có sáng suốt, duyên thọ tắm xương các l o à i vô thượng đại diệu. tại một nhóm ngự kiếm phi hành người t u sĩ bên trong, vương trường an đứng ở tô thần trước mặt vì hắn cẩn thận giới thiệu. giờ phút này, tại trước mặt mọi người, hoành bày biển một đầu như nước chảy lao nhanh sông lớn, nó vượt qua sơn mạch cùng cao phong, xuyên qua rừng rậm cùng đồi núi, hai đầu đều là nhìn không thấy cuối cùng, phảng phất có thể xuyên qua thiên địa, là từ trên trời hạ xuống đến ngân hà đồng d ạ n g hùng vĩ t r ắ n g lệ đến cực điểm, tức chính là ngự không tại trên sông, cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến nồng đầm thiên địa linh khí đập vào mặt còn trộn lẫn lấy thanh tỉnh thơm ngọt hơi nước nơi này chính là sông trường sinh cửa sông vượt qua sông miệng chính là b á c h tiên cốc vương trường an nhẹ giọng vì tô thần giới thiệu đế từ trước kia không thế nào đi ra ngoài hắn hiếu động hạ miệng vậy là nên làm nơi đây linh khí cũng thực là không kém gì kiếm các tô thần cười nhạt một tiếng một bên mạc hàn sơn thấp giọng mở miệng thiếu chủ tán dương kiếm các linh khí không như thế địa, hắn ngược lại là một người thành thật thấy rõ ràng, không mù quáng kiêu căng, chớ có tự coi nhẹ mình, tô thần cười cười, đưa tay một chỉ trước mắt thiên hà, đây không phải thiên sinh phúc địa, là cổ chi đại đế vì bách tiên tốc làm ra bảo bối. nghe nói tại mấy vạn năm trước, thiên hà khai ít chi sơ, linh khí nồng đậm đến có thể xưng cửa châu thiên h ạ đ ệ nhất, liền vạn sơn âm lâm đều muốn kém mấy phần, theo lấy t u i nguyệt trôi qua, linh khí không ngừng tràn lan, nó có thể c h ố n g đến bây giờ, đã là không dễ dàng, vậy không biết đạo còn có thể c h ố n g đỡ bao lâu, tô thần nói đến nơi này, ngược lại có chút cảm thán, cuối cùng không phải thiên sinh địa dưỡng linh đ ị a vẫn có mấy phần thiếu hụt, từ một điểm này đi lên nói, nơi đây thiên hà mặc dù có thể xưng tráng lệ, có thể xưng ghi tích, nhưng luận bền b ị xác thực không bằng kiếm cắt ở tại đồng thiên phúc địa, dù sao kiếm cắt nội tình đều truyền thừa vài chục vạn năm, mà bách tiên tốc ở tại thiên hà bất quá chỉ là vài vạn năm, cũng đã có linh khí suy h i ệ t chi tướng, tu thần nói đều là lời nói thật, nhưng lại có người không thích nghe, nơi nào đến giá nhân lại thánh địa trước mặt hồ ngôn loạn ngữ một thanh trách mắng từ nơi không xa truyền đến qua trong giây lát nắm chắc đạo linh quang phù hiện một tên lão giả mang theo mấy tên đạo đồng h ư không độ chạy bộ đến trước mặt mọi người ngươi dám đối thiếu chủ bất chính quân bất hối c á c h này bảo tì khí dẫn đầu hét lớn một tiếng ngươi là ai xưng tên r a lão phu bách tiên cốc trưởng lão tư h sơn thánh nhân Lão già nhỏ bé nhỏ bé ngóc đầu lên. Trong giọng nói đều là vẻ ngạo nhiên. ngươi t á c loại chính là trung châu đến tu sĩ a. ngươi chờ đến ta thánh địa, không được tôn thiên hà dáng vẻ còn dám khẩu suất cuồng ngôn quả thật. đi đừng nói nữa ồn ào r ấ t tô thần nhàn nhạt khoát tay, ánh mắt vẫn như cố nhìn ra xa mỹ lệ thiên hà ngữ khí lại bình tĩnh trường an. ta tại. zit a.